Chương 92 không chàng chương 92 không chẳng sao em tần các cổ động viên lại lần nữa để sân bóng sc mạ gì S người đông như mắc gửi trên thực tế cái này mùa giải thi đấu cơ bản đều như vậy dù sao sao em tần mùa giải trước cho các cổ động viên mang đến to lớn sung sướng cái này mùa giải lại là liên tục thắng lợi dưới tình huống như vậy bọn họ đương nhiên sẽ thông qua đi hiện trường xem bóng chống đỡ câu lạc bộ sao thêm tần từ thi đấu vừa bắt đầu liền thông qua không ngừng ra truyền tìm kiếm cơ hội lấy lá nạ ở đây trên thời điểm sao em tần giữa sân ba người đều có thể đúng lúc phân bóng đồng thời bọn họ chạy diện tích đều không nhỏ có thể lẫn nhau tiếp ứng Thêm vào hai cánh trước cắm vào tiếp ứng, các tiền đạo lùi lại tiếp ứng. Sau em ở chuyển bóng thời điểm, đều là có thể đem bóng bước vàng khống chế ở dưới chân của chính mình. Có điều điểm này, Du Ven tú ngược lại không là quá lo lắng. Có một số việc là dù cho giang cấp sau cũng sẽ không thay đổi. Tỷ như sao em vẫn là trở lại bốn trong trận hình đến, mà Du tú vẫn là càng am hiểu bước vàng thì đấu. Dù cho đẹo nở gì dạy học xưa nay tất nhiên không thể bước vàng. Hai bên ở đây trên bắt đầu kiên trì dây dưa, loại này trải nghiệm đối với lẫy nạ tới nói cũng là rất khó. Giải bóng đá nước Anh tiết tấu nói như vậy đều rất nhanh vì lẽ đó hắn loại kia đúng lúc phân bóng năng lực có vẻ khá là trọng yếu mà hiện tại đối thủ thiết đấu không nhanh như vậy hắn có thời gian cầm bóng khống một hồi sau đó ngắm lại phân đến nơi nào càng tốt hơn cái này cũng là một cái tân thử thách đối mặt loại này tân thử thách nếu như có thể chịu nổi thường thường đều có thể có một cái tiến bộ thật giống như trên một hồi mở khi ta gì ăn hắn tuy rằng không có thay đổi chính mình thi đấu phong cách nhưng là lại có thể để cho mình tấn công trở nên càng thêm sắc bén lấy La nạ cũng đồng dạng đối mặt cục diện như thế vì lẽ đó trận đấu bắt đầu giai đoạn hắn còn ở thích đứng sao tần tấn công liền có vẻ không như vậy có nguy hiếp mãi cho đến phút thứ 6, bọn họ mới do chạm bờ lặn phân bóng cho làm bờ, làm bờ mạnh mẽ xoay người sút bóng lệch ra, sáng tạo lần thứ nhất tấn công. Mà tại đây cái trong lúc Juventus phản kích thì lại không nhàn rỗi. Phút thứ 4, Xisó cổ truyền thẳng, Ai-ạ Quy tạ tiếp bóng sau ở vòng ngoài cấm địa sút bóng, bị Navas bay người đập ra. Phút thứ 5, Di Orro đã phạt cao hơn sáng ngang. Phút thứ bảy, Llorente phạt quy, Di Orro đã phạt lần này đánh vào khung cửa trong phạm vi, bị Navas đem bóng chặn đi ra, chưa én muốn đá bồi, lại bị Font ở trước tiên giải đây. Liên tục phản kích sau khi, phút thứ mười. Juventus lại lần nữa đến rồi cái phản kích, Cỡ liền truyền vào trong bị bó nụp si đỉnh đi ra, Juventus thuận thế phát động phản kích, Mạc Chỉ Sỉ ở trung lộ dẫn bóng tiến quân thần tốc, lùi lại đệm bẻ lệnh ngăn ở trước mặt hắn, Mạc Chỉ Sỉ ổ cấp tốc phân bóng, quả bóng đi đến cánh phải Ạ Quỷ Tạ dưới chân, hắn bắt đầu dẫn bóng về phía trước, lúc này về phòng thủ Đi Tổng phạm vào cái sai lầm, hắn tuy nhiên đã về phòng thủ đúng chỗ, nhưng không có ngay lập tức cuốn lấy đi. Thuận lợi dẫn bóng về phía trước Ạ Quỷ Tạ ở khoảng cách không thành còn có hơn 20m địa phương xa, đột nhiên lên chân sút bóng. Lúc này thì Tổng mới phát hiện chính mình sai lầm, đội vàng muốn đi đến giam giữ thời điểm đã chậm một bước. Mana cũng không nghĩ đến Ai Ả Quỷ Tạ tại đây cái vị trí liền xuất bóng, khi hắn làm ra phản ứng thời điểm, quả bóng đã gào thét bay vào vùng tấm, sau đó một đầu tiến vào khung thành góc chết. Địch. GES Ún trợn mắt ngoác mồm mắng một câu, lần này tấn công cố nhiên đi tổng gây lỗi lầm, nhưng lại Ả Quỷ Tạ này chân sút xa chất lượng cực cao cũng là một cái nhân tố, coi như không ai phòng thủ, để hắn bắn 10 chân, hắn đều không hẳn có thể bắn ra như vậy hiệu quả đi ra. Ai Ả Quỷ Tạ bắt đầu cùng hắn các đồng đội đồng thời chúc mừng, sao Hampton các cầu thủ eo, một mặt không phục. Nhìn thấy bọn họ bộ dáng này, GES U liền yên tâm Chỉ ít các cầu thủ là khắc phục mà không phải những cái khác dù ven tú các cầu thủ cũng không có chúc mừng thời gian quá lâu thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu lấy lá nạ chạy bắt đầu so với bình thường càng thêm tích tự lên hắn tiếp bóng sau khi cũng không có đội vã chuyển bóng mà là càng tốt hơn cân nhắc chuyển bóng con đường cùng với bước kế tiếp trước hắn phân bóng thường thường chỉ là xem nơi nào càng tốt hơn tiếp bóng mà hiện tại hắn phân bóng thời điểm còn có thể cân nhắc đồng đội tiếp bóng sau bước kế tiếp có được hay không làm một khi suy nghĩ như vậy sau khi lãn nạ cảm giác mình ở đây trên tư duy rộng rãi sáng sủa suy nghĩ nhiều một bước phân bóng thì càng thêm có độ công kích. Hơn nữa bóng ở dưới chân nhiều dừng lại một hồi, cũng có cơ hội triển khai hắn suốt xa. mất bóng sau khi sao hem tẩn bắt đầu rồi bọn họ điên cuồng phản công. lấy lá nạ liên tục hai lần phân bóng cho chạm bỡ lạnh. này hai lần phân bóng liền có vẻ rất có độ công kích. chạm bỡ lần cầm bóng sau khi liền có thể thuận thế đột phá. sau đó liền sáng tạo hai cái xử bóng. chạm bỡ lạnh mở ra phạt góc, đem vẻ lệ phía sau hất đầu công môn, bị canh dự ở cổ dọc trước rẻ sẽ lì đánh đầu phá hoại. cái kế tiếp phạt góc, chạm vợ lần đem bóng mở ra phía trước. lần này tranh đỉnh thành công chính là lô Dẹn. hắn đánh đầu bị bỏ nụ xì làm một hồi. Mẹn lì nhờ ở bóng trên đường biên ngang đem bóng bắt được, liền như thế tấn công. ZSU -E ở đây dưới vô tay, sau hem tần khoảng thời gian này tấn công tuy rằng tiết tấu không tính rất nhanh, nhưng là mỗi lần đều có thể chế tạo uy hiếp, điều này cũng chính là hắn cần. Chỉ là nhiệt nhiệt nháo nháo tấn công, nhưng sáng tạo không được uy hiếp, như vậy tấn công ý nghĩa không lớn. Lấy lá nạ đem bóng chuyển cho trước cắm bảo giờ Jinter, giờ Cơ nhìn thấy phía trước làm bận đã chạy vị đi ra, lập tức chính là một cước cho he, làm bận tiếp bóng sau ở bên trong vùng cấm góc hẹp đại lực bóng, ở chia dưới thoáng lệ ra xa nhà cột rất nhanh chạm bờ lên đường biên sau khi đột phá chuyển nàng lợi là nạ tiếp bóng sau thoáng điều chỉnh một chút lên chân xuất xa mệt lụy nhờ làm ra đặc sắc cứu thua jesu nhìn đồng hồ đeo tay một cái này 10 phút bên trong sahem tần vẫn ở tấn công có điều Juventus phòng thủ vẫn là tương đối vững vàng tuy rằng bị sahem tần chế trụ nhưng chưa từng xuất hiện hoảng loạn tâm tình ổn định một hồi điều chỉnh một chút tấn công nữa jesu đối với trong sân làm một cái ép xuống động tác Juventus tú loại này đội bóng sự dẻo dai luôn luôn đều là phi thường đủ dưới tình huống như vậy nếu như tiếp tục cáp chế, trái lại chính mình dễ dàng rối loạn trận tuyến, từ một hồi nói không chắc càng tốt hơn. nhìn thấy sao em bắt đầu ở giữa sân không ngừng lan chuyển, trì hoan tấn công tiết tấu, đèo nở gì thở phào nhẹ nhõm đồng thời cũng bắt đầu cảm giác được áp lực, sao em tần loại nhịp điệu này biến hóa như thường, không chẳng năng lực cực cường biểu hiện, đúng là chi trang tần ship đội ngũ sao? Khó trách bọn hắn mùa giải trước có thể đào thải MU. đèo nợ gì ở trong lòng lẩm bẩm một câu. sau đó thời gian trong, sao tần tấn công số lần bắt đầu trở nên càng thiếu, nhưng mà bọn họ nhưng vẫn không chế tấn công tiết tấu, không có cho Juventus có cái gì cơ hội phản kích. Southampton em tấn năng lực xác thực rất mạnh. Tuy rằng Juventus cách đá có chút bảo thủ, đặc biệt là ở dẫn trước sau khi, nhưng là bọn họ có thể đem trên sân tiết tấu không chế được tốt như vậy, cũng là một cái chuyện rất không dễ dàng à? Efn bình luận biên cảm thán nói. Chương 93, Sao thực lực chương 93, Sao thực lực phút thứ 26, chạm vợ lấn suất xa cao hơn sang ngang. Phút thứ 31, Cordin nhận được lấy là nạ phân bóng sau suất xa, lệnh ra gần của rộng. Dòng dã 10 phút bên trong, Sao em tấn tấn công cũng chỉ có này hai lần, hoặc là nói, cả cuộc tranh tài hai bên tấn công, cũng chỉ có này hai lần ven tú tuy rằng chậm nhận, tuy rằng quen thuộc phòng thủ, nhưng là thi đấu đến hiện tại đều vẫn bị động, cũng là một cái không bình thường sự tình. Thậm chí để bọn họ cầu thủ tâm thái cũng bắt đầu lo lắng lên. Sao em tân nhưng là nắm lấy cơ hội này, khởi sướng càng có uy hiếp tấn công, lấy lá nạ lùi lại cầm bóng, sau đó cấp tốc đem bóng chuyển cho đội bị đến cánh trái chạm bờ lần. Chạm mỡ lần trực tiếp lên chân truyền vào trong, quả bóng bay về phía bên trong vùng cấm, làm bất cùng ghi rút hấp dẫn đầy đủ sự chú ý, xếp rau xuyên vào giờ dình tờ ở phía sau điểm bắt đầu công môn. Đối mặt cái này khoảng cách gần đánh đầu cận thành, mẹ lý nhờ chỉ kịp tính chất tượng trưng tứ thua, sau một khắc, quả bóng tầng tầng đánh vào gần cột dọc trên, sau đó bắn ra đường biên ngang. Trên khán đài vang lên to lớn tiếng thở dài. GESU ôm đầu nhảy lên, vừa nãy lần này tấn công có thể nói là đem giao nhau đổi bị đột nhiên tính bày ra đến cực hạn, đáng tiếc chính là còn kém như vậy một điểm. Giờ tờ cũng là ngửa mặt lên trời thở dài, ở châu Âu trên sàn thi đấu đạt được đi bàn, nhưng cũng là một cái rất dài mặt sự tình a. Tiếp tục tấn công, chúng ta ưu thế rất lớn. GESU hướng về phía trên sân hô lớn. Manchester United các cổ động viên cũng bắt đầu dồn dập tiếp tục hò hét lên, tuy rằng cái này bóng không tiến vào, nhưng là tất cả mọi người đều rõ ràng, này chứng minh Southampton thực lực, có thể áp chế dù tú, đồng thời sáng tạo cơ hội tốt như vậy, chí ít chứng minh Southampton cùng đỉnh cấp giải đấu đội ngũ, là cùng một trình độ đội ngũ a. Vậy thì đầy đủ, sợ hai không thôi dù tú phát động phản kích, muốn nói kinh nghiệm bọn họ là phi thường phong phú, biết dưới tình huống như vậy, Southampton như vậy đội ngũ ngược lại sẽ xuất hiện sự chú ý không tập trung tình huống, dù sao bọn họ vẫn tương đối trẻ. Điểm này bọn họ cũng không có phán đoán sai, đáng tiếc ở tại bọn hắn tấn công khởi sướng sau khi, đụng tới một cái thời khắc gắng giữ tỉnh táo フォンダー. Tờ. tờ luận cá nhân thực lực, cũng không tính tài năng suất chúng, nếu không cũng sẽ không 26 27 còn ở trang trong ship giải hạng 3 anh hốn, nhưng là hắn có mấy cái đặc điểm nhưng là rất hiếm có, đệ nhất chính là rất có đại ca phong độ hoặc là nói là chính ủy phong độ, đều là khiến người ta rất chịu phục, đệ nhị chính là đấu trí rồi dào. cuối cùng một điểm chính là sự chú ý của hắn hầu như xưa nay không thư giãn, một khi ở đây trên, liền sẽ toàn thân tâm tập trung vào. Loại này đặc điểm để hắn vẫn ở bước bước đi tới. Juventus đợt này tấn công đều sắp đánh tới sang hem tần bên trong vùng cấm, lại bị phò ẩn đúng lúc khởi động. Trên đường đem tỉ ở rổ cho hạ quỷ tại chuyển bóng cho gãy xuống. Cắt bóng sau khi hắn lập tức đem bóng chuyển cho lao nhanh trở về đẹp vẻ lệ, đẹp vẻ lệ cầm bóng xoay người giao cho cánh phải xuyên vào cỡ lìn. lìn bắt đầu cao tốc xuyên vào, công thủ tiết tấu, xuất hiện lần nữa biến hóa. Trước sang hem tần các cầu thủ sát thực xuất hiện trình độ nhất định lười biếng, nhưng là ở Juventus khởi sướng phản kích thời điểm, các hậu vệ cũng đồng dạng xuất hiện trình độ nhất định lười biếng. Cỡ dẫn bóng đột phá giữa sân, sau đó chuyển cho tiếp ứng lệ Lễ lã nạ cầm bóng xoay người, xì sổ cô nhỏ tới, muốn quấy giày hắn phân bóng. Nhưng mà lấy lã nạ lần này, nhưng ngoài dự đoán mọi người không có phân bóng, cũng không có tại chỗ có một hồi bóng, mà là thuận thế đem bóng đâm quá xì sổ cổ phía bên phải. Sau đó chính mình ra tốc từ bên trái bỏ tới. Đẹp đẽ người bóng phân quá, làm tốt lắm, Adam. Trên thế dự bị mở khi Tajian đứng lên đến bung vậy nắm đấm giống to. Vừa nay hắn ngay ở chờ mong tình cảnh này. Trên sân huấn luyện, lễ lã nạ nhưng là với hắn học không ít qua người kỹ xảo đây. Bình thường không thế nào qua người, hiện tại đột nhiên đến cái qua người kỹ thuật thường thường liền có thể có tác dụng to lớn. Sì sù bị lấy làn nã đột phá, lấy làn nã đuổi theo quả bóng, bắt đầu tiếp tục đi tới. Juven tú hàng phòng thủ, không thể phòng ngừa bắt đầu loạn cả lên. Lang bất bắt đầu hướng về bên trái chạy, hấp dẫn chia elly sự chú ý. đi rút thì lại ở tiểu vùng cấm phía bên phải cùng bò đủ xì quân quyết lấy nhau. Lấy làn nã nhìn thấy chạm bờ lần chính đang gia tốc từ phía bên phải nhắm phía vùng cấm trung lộ. cũng không còn do dự, lấy làn nã nhất chân, đem bóng trọn khe đến vùng cấm trung lộ. đường chéo chạy nước rút chạm bờ lần thoát khỏi re celly. sau đó ở vùng cấm trung lộ nhận được bóng, trực tiếp đối mặt thủ môn mèn lì nhờ trạm mở lần cũng không có dư thừa động tác đuổi theo quả bóng sau khi thuận thế ngay ở lúc đang chạy lên chân sút bóng quả bóng ép sát mặt đất cấp tốc bay vào góc xa đối mặt khoảng cách này khung thành chỉ có 8m đại lực sút bóng men lị nhờ chỉ kịp phất phất tay quả bóng liền bay vào juventus khung thành toàn bộ sân bóng scotland lập tức bùng nổ ra to lớn tiếng hoan hô sân nhà tuy rằng tới liền hậu nhưng lại nhưng dựa vào không ngừng tấn công san bằng tỷ số này đủ để chứng minh sangham tần thực lực các bình luận viên nhưng là đối với trạm mở lần khen không dứt miệng không đủ 17 tuổi tuổi trẻ tiền đạo cánh trạm mở lần chủ đạo thi đấu thực sự là đặc sắc phát huy, cái này mùa giải hắn từ từ trở thành sang hạng tần chủ lực cầu thủ, ngay ở trang gần ship cùng UEFA Europa League bên trong có đặc sắc phát huy. Có người nói mùa giải này bắt đầu trước sang em tần liền cho Trạm Vỡ lần một phần 5 năm, năm dài trường, đây là rất tất yếu sự tình, như vậy thiên tài trẻ tuổi đều là sẽ bị tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm. Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, chạm Vỡ lần mở hai tay ra ở đây bên trong chạy trốn, tiếp thu trời long đất lở bình thường hoan hô. Đối với một người trẻ tuổi tới nói, như vậy tiếng hoan hô đều là sẽ làm bọn họ cảm thấy mê. chạm vợ gần cũng là như thế mùa giải trước còn chưa là chủ lực, cái này mùa giải phải đến JSU ưu ái, trở thành chủ lực tiền đạo cánh. Tuy rằng trạm vợ lần chưa từng có hoài nghi thực lực của chính mình, nhưng là cũng biết cơ hội như vậy là JSU cho. Đừng huấn luyện viên chưa chắc sẽ cho như thế tuổi trẻ hắn nhiều như vậy cơ hội. Chạy tới cùng JSU ôm áp một hồi sau khi trạm vợ lần trở lại trên sân. JSU nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đã là hiệp tháng 1 năm 37 phút, đón lấy thi đấu, có thể phải cố gắng chuẩn bị một chút. Hiệp 1 đến hiện tại đã giằng ra áp chế hơn 20 phút, để Juventus không thể sáng tạo ra cái gì ra dáng cơ hội, này kỳ thực là rất lớn tiêu hao tinh lực của bọn họ cùng thể năng. Dưới tình huống như vậy, sao em Tần muốn ở hiệp 2 duy trì áp lực như vậy, không có khả năng lắm. Dù sao trước hai trận trọng yếu thi đấu, cũng làm cho bọn họ tiêu hao không ít. Sân nhà đương nhiên muốn giành thắng lợi, nhưng là vòng bảng thi đấu, có thể ra biên chính là thắng lợi. GESU ở trong lòng nghĩ, có điều hắn cũng không có lập tức để các cầu thủ chậm lại tấn công tiếp đấu, mà là tiếp tục đến hiệp một kết thúc, dẫn trước lời nói, hiệp 2 thi đấu là tốt rồi đánh cho hơn nhiều. Chương 94, thần lai chi bút chương 94, thần lai chi bút hiệp một trong thời gian còn lại, Southampton cũng không có khả năng đạt được dẫn trước, tuy rằng bọn họ tiếp tục chiếm cư trên sân như thế, đồng thời không ngừng áp chế Juve tú, nhưng là bọn họ vẫn không thể nào đạt được cái thứ hai đi bàn. Giữa sân lúc nghỉ ngơi, JESS Ú liền chú ý tới các cầu thủ tiếng thở dốc so với bình thường muốn nặng không ít, rất hiển nhiên chính là, Southampton các cầu thủ xác thực bởi vì tại UEFA Europa League bên trong đá với Juve mà cảm thấy có chút hư phấn, ảnh hưởng đến bọn họ phân phối thể năng, hiện tại thể năng đã tiêu hao so với bình thường phải lớn hơn một ít. Hiệp hai thi đấu, chúng ta thích hợp chậm lại một điểm tấn công tiết tấu. Bọn họ am hiểu chậm tiết tấu đối với mài, vậy chúng ta rồi cùng bọn họ khỏe mạnh mài một mài, nhìn ai càng có kiên trì. Đừng quên, trận đầu chúng ta thắng được đến rồi, cuộc tranh tài này có thể thắng cố nhiên được, nhưng là chỉ cần không thua, vấn đề liền không lớn. GESU ở phòng thay đồ thảo luận, các cầu thủ rồn rập gật đầu, sắp thực đạo lý này, hơn nữa chính bọn hắn cũng cảm thấy thể năng giảm xuống đến khá là nhanh, dưới tình huống như vậy, đương nhiên cần càng ổn thỏa một điểm. Hơn nữa điều này cũng đúng là cái rèn luyện đội ngũ cơ hội tốt. Đèo nở gì đối với hiệp một thi đấu kỳ thực cũng không cái gì không hài lòng, nói trắng ra huấn luyện viên ý đều là gặp bảo thủ một ít, vòng thứ nhất ở sân nhà tao ngộ một hồi thế hỏa, như vậy ở vòng thứ hai sân khách bình một hồi, cũng không phải cái gì không thể tiếp thu sự tình. Chỉ đơn giản như vậy. Vì lẽ đó hiệp hai bắt đầu sau, hai bên ở đây trên tiết tấu bắt đầu trở nên càng thêm chậm lên, lẫn nhau trong lúc đó cầm bóng thời điểm đều càng để ý không muốn sai lầm, không ngừng thăm dò đối phương đường biên an, thử nghiệm tấn công, một khi đụng tới kiên quyết chống đỡ, liền lập tức rút về đến ta còn tưởng rằng là hai chi đội bóng của CGA trong lòng chiếu không hết đánh hiểu ngở bóng đây. Có bình luận viên nổ nước bỏ nói, có điều dưới tình huống như vậy, hai bên ở đây trên cũng không thiếu điểm sáng, chẳng ở ba người kèm cặp bên trong vẫn như cũ đột phá thành công sau đó xuất bóng, mà Juventus thì lại càng nhiều dựa vào tỷ ở rổ kỹ thuật đến sáng tạo cơ hội, hai bên ở bên trong vùng tấm phòng thủ đều tương đương như mật, sau thêm tần mấy lần tấn công đều bị Triennini cùng Bò Nụp xì cho dăm giữ, mà Juventus tấn công cũng đều bị Fons tờ cùng Lodgen từng cái phong sát. Juventus hiệp 2 có một cái tuyệt sát cơ hội, đi Tổng Lô mãng phạm quy cho tỷ ở rổ một cái khoảng cách không thành 26m xa đá phạt cơ hội, hắn đá phạt vòng qua bước từ người, lại bị Naji hiểm hiểm một tay đem bóng cho nhào đi ra ngoài. Mẹ kiếp, suýt chút nữa liền thua. GESU cũng sợ hết hồn. Đi tổng tại đây loại cấp bậc thi đấu bên trong vẫn là kém một chút. Vanellus thì nói khẽ với GESU nói: "Đúng đấy, ta cũng biết, nhưng là cũng không biện pháp khác, tốt hậu vệ cánh trái vốn là khó tìm." GESU trả lời nói: "Sắt thực, tốt hậu vệ cánh trái quá khó tìm, đừng nói là tốt hậu vệ cánh trái." co như là đáng tin hậu vệ cánh trái cũng không phải dễ tìm như thế. đây là khắp thế giới vấn đề khó, mà không riêng là Jesu một người. thi đấu cuối cùng mấy phút tiến hành đến không có gì nổi bật, hai bên thể năng đều giảm xuống đến phi thường lợi hại. vì lẽ đó tuy rằng muốn ở thời khắc cuối cùng cho đối phương một cái đẻ, nhưng đều không thể làm được. Juven tú thay thế bổ sung lên sân ngắm mua gì tầm thường bobi. đúng là Southampton thay thế bổ sung lên sân mở khi An liên thủ với Austin Swift chút nữa liền hoàn thành rồi một cái đi bàn. mở khi Tajian sau khi đột phá truyền bóng cho Austin, Austin sút bóng bị Menden nhờ thần giúp đập ra cuối cùng điểm số chính là 1-1. Chúng ta kinh nghiệm không đủ, ở hiệp 1 tiêu hao quá nhiều thể năng, cho tới hiệp 2 biểu hiện không đủ mong muốn. Có điều trưởng thành liền cần trả giá như vậy đánh đổi, ta đối với đội bóng biểu hiện rất hài lòng. Hai vòng sau chúng ta còn có thể xếp hạng vòng bảng số 1, đây là một chuyện tốt. Sevilla một bóng tiểu thắng Sampdoria, hiệu số bàn thắng thua lạc hậu sang hem tần một cái, đón lấy hai trận thi đấu sẽ là một cái then chốt, chúng ta sẽ cố gắng biểu hiện càng tốt hơn một điểm. Jesus ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức chiến nói, đéo gì đồng dạng biểu thị lạc quan, dù sao hiện tại tuy rằng bọn họ chỉ có hai phần nhưng là sau đó phải liên tục đá với vòng bảng yếu nhất xem cơ, bọn họ hoàn toàn có thể tọa sơn quan hổ đấu, sau đó đạt được một cái khá là vị trí có lợi. Vòng kế tiếp thi đấu còn có 3 tuần, ở trước đó, đầu tiên là một cái FIFA ngày thi đấu, sau đó là bốn vòng giải đấu cùng một hồi lịch cuộc vòng thứ tư thi đấu còn cup FA thi đấu, thành tựu trang cần ship với bóng, là có thể từ vòng thứ 3 bắt đầu đánh tới, vậy thì phải đến sang 5 một tháng. Mang đội bắt đầu đá sau cuộc tranh tải, GESU mới cảm nhận được giải bóng đá nước Anh thi đấu xác thực rất nhiều, nhìn bề ngoài chỉ là so với những cái khác đội ngũ có thêm một hạng cuộc thi đấu. Nhưng mà trên thực tế, nhưng đem mỗi cái khả năng tuần này đều sắp xếp đến trận đấy, fan bóng đá hầu như mỗi tuần cũng có thể nhìn thấy hai trận thi đấu, đối với fan bóng đá tới nói, loại này một hồi tiếp một hồi thi đấu phương thức, nhìn đương nhiên khá là thoải mái. Còn đối với câu lạc bộ tới nói, áp lực liền khá lớn, nhất định phải thích ứng như vậy nhịp điệu thi đấu mới được. Sau đó một vòng giải đấu, các cầu thủ liền đã được tựa hồ có hơi mất tập trung, ở UEFA ở Europa League sau cuộc tranh tài, trở lại đá trang tần ship trên lệch vẫn có chút đại. Vì lẽ đó ở sau đó một vòng giải đấu bên trong, Bọn họ sân nhà cũng xếp hạng thứ 5 bơ đánh thành một một bình, cuộc tranh tài này đá hòa kỳ thực cũng không có gì, có điều các cầu thủ ở đây trên đá được khá là tản mạn, nếu không là số may, rất sớm tiến vào bóng, cuộc tranh tài này nói không chắc liền vua. quỷ bác rèn trở sân khách 2 một đánh bại cờ Zito Pellis, lại lần nữa vượt qua sang hem tần hai phần. GESU sau trận đấu nghiêm khắc phê bình các cầu thủ biểu hiện, thua bóng thế hòa kỳ thực vấn đề không lớn, thế nhưng như thế tản mạn biểu hiện, đúng là không thể chịu được khúc chi liều sống liều chết ở sân khách đánh bại Quinn Park Dẹn trở mới đặt ngang hàng số 1, sơ ý một chút, đem vị trí thứ nhất lại đưa đi, cái này chẳng lẽ không phải một cái thiệt tòi đi quân sự tình sao? Sao thêm tần các cầu thủ cũng rất hối hận, đặc biệt là nhìn thấy các loại trên diễn đàn Quinn Park Dẹn trở các cổ động viên bắt đầu cùng hoan cùng chào phúng bọn họ thời điểm. Tiên sư nó, lần sau đụng tới bọn họ muốn càng ác hơn giết chết bọn họ. Làm mất năm năm đó gọi. Không sai, mỗi cuộc tranh tài đều phải cẩn thận đá chúng ta muốn cướp về đệ nhất bảo toàn. đồng dạng vung vẩy nổi lên năm đấm. Chúng ta nhưng là lít cuối cùng, cùng tham gia UEFA ở đồ 3 lít đội ngũ, ở trang cần ship, chuyện đương nhiên chính là muốn bắt đệ nhất. Sở nơi cũng đồng dạng hô lớn một tiếng. Cảm giác ưu việt này cùng chuyện đương nhiên khinh bị cái khác đội ngũ thái độ, đương nhiên không quá thích hợp, nhưng mà tại đây dạng bầu không khí dưới, nhưng có thể để các cầu thủ đầu trí, cấp tốc kích thích ra đến. GESU yên lặng gật đầu, xem ra chính mình móc tiền túi tìm mấy cái thủy quân tại trên Internet chào phúng chính mình câu lạc bộ, này một chiêu vẫn là rất có hiệu quả. Hồn nhiên không phát hiện mình đã trở nên càng ngày càng trái tim GS rất là đắc ý với mình này một chiêu thần lai like chi bút. Chương 95, hồi hộp có thể hay không chúng kết chương 95, hồi hộp có thể hay không chúng kết chỉ cần tần các cầu thủ chăm chú thi đấu, ít nhất tại đây cái mùa giải trang cần ship bên trong, bọn họ chính là gần như vô địch. Điểm này ở sau đó thi đấu bên trong được nhiều chứng. Vòng thứ 11, bọn họ ở sân khách nhẹ lấy vì trụ hạng mà chiến cờ zit to bles, hai tên tiền đạo các tiến vào một bóng. Quyền khắc rèn trợt thì lại ở sân nhà bại bởi nguyên bản xếp hạng thứ ý, lập tức liền bị Southampton vượt lại một phần. Sau 3 ngày vòng thứ 12, Southampton nên đón đối với hợp nam hải ngã Debbie, mùa giải trước cũng có một hồi như vậy Debbie, chỉ có điều khi đó Southampton là giải hạng ba anh đội ngũ, hợp mù là tờ giở mi ở list đội ngũ, nhưng là hiện tại, bọn họ đều là chàm ship đội ngũ, hơn nữa Southampton ở trên cao số 1, hợp mù nhưng chỉ là xếp hạng thứ 13. Trên sân bóng gặp ỡ, đều là khiến người ta như thế dễ dàng phát sinh cảm thán. Hợp mù mùa giải trước tại bên trong cuộc FA kỳ thực biểu hiện tương đối khá, bọn họ một lần giết vào trận chung kết, sau đó bại bởi Chelsea trên lý thuyết bọn họ có thể thông qua cái này con đường tham gia UEFA ở Rome nhưng mà bởi vì tần quy định giáng cấp đội ngũ là không có tư cách đệ bù cho nên mới có Oliver hoán lại bắt được cú UEFA ở Rome Alit tư cách sự tình giải đấu bên trong biểu hiện của bọn họ chính là rối tinh rối mù rất sớm liền điểm lót đáy xác định giáng cấp giáng cấp sau khi các cầu thủ cũng là dồn dập rời đi hiện tại còn ở lại bọt mù cầu thủ đã không mấy cái điều này cũng rất bình thường bất kỳ giáng cấp đỉnh cấp giải đấu đội ngũ chỉ cần bọn họ cầu thủ thực lực cũng không tệ lắm đều sẽ bị cái khác đội ngũ chia cắt. Những người này nhà giàu không lọt mắt, nhưng là đồng dạng trụ hạng trong đội ngũ, vẫn là rất nóng môn. Vì lẽ đó hiện tại hoàn vũ hoàn toàn là một nhánh hoàn toàn mới hoàn vũ. Ngoại trừ ủ tạ cả cùng cạn đủ còn để lại đến rồi ở ngoài cái khác chủ lực đã toàn bộ rời đi. Mùa giải trước bọn họ đánh sang em liền rất vất vả, cũng đừng nói cái này mùa giải cứ kéo dài tình huống như thế. Sao em thực lực đã sớm không phải hoàn vũ có thể đối kháng? đương nhiên, Debbie xưa nay liền không thể chỉ xem thực lực. Họp mù ở sân khách ngăn cản được rất là anh Dũng, cũng làm cho đường xa mà đến họp mù các cổ động viên cảm thấy rất là hài lòng. Nhưng mà bọn họ cuối cùng vẫn là thua trận thi đấu. Southampton mở khi ta gì ăn? chạm Bơ lần cùng lãm bớt các tiến vào một bóng, Họp mù chỉ là dựa vào lao tương cạn đủ Venezia hòa nhau một phần. Southampton sân nhà 3-1 đánh bại họp mù, đạt được 2 thắng liên tiếp. Mà này một vòng bên trong, Quyết Bắc dẹp trở sân khách cùng xếp hạng thứ tư Swansea đánh thành không công bình. Southampton lại lần nữa mở rộng chính mình dẫn trước ưu thế, dẫn trước đối thủ ba điểm. Sao bắt đầu gia tăng tốc độ. Mà Quỳnh Bắc dẹn chợt thì lại bắt đầu dừng lại bọn họ hát vang tiến mạnh bước tiến. Cái này mùa giải này hai chi đội ngũ ưu thế không nhỏ, duy nhất hồi hộp chính là ai có thể bắt được cuối cùng quán quân. Hiện tại giải đấu đá 12 vòng, sao em liền bắt được 31 điểm, dựa theo cái tỷ lệ này, điểm hơn trăm cũng là vấn đề thời gian, Quỳnh Bắc dẹn chợt nhưng là 28 phân, xếp hạng thứ 3 cắt City phẩm CT chỉ có 23 điểm. Các truyền thông bắt đầu dồn dập thảo luận xem hem tuần cuối cùng có thể ở trang tần ship bắt được bao nhiêu phần, mùa giải trước quán quân Newcastle United bắt được 102 điểm, nhưng là này ở trang tần ship trong lịch sử chỉ có thể xếp hạng thứ 3, xếp hạng thứ nhất ghi chép là có 0506 mùa giải xuất lính dễ định bắt được, cái kia mùa giải này chi lô mãng đội ngũ bắt được xưa nay chưa từng có 106 điểm, xuống chút nữa chính là 9899 mùa giải Sunderland, bọn họ bắt được 105 phần, thứ tư là 001. Mùa giải phun hẻm, bọn họ ở cái kia mùa giải bắt được 101 điểm Cái này cũng là Championship đội ngũ chỉ có 4 lần điểm hơn trăm, Man City ở 0102 mùa giải bắt được 99 điểm xếp hạng thứ 5. Từ góc độ này tôi nói, Championship muốn bắt được nhiều như vậy điểm cao cũng là rất khó, trên thực tế cũng là như thế, phần lớn thời điểm 46 vòng giải đấu hạ xuống, bắt được vượt qua 80 điểm là có thể ổn thăng cấp, lấy 80 điểm ra mặt điểm bắt được Championship quán quân cũng là chẳng lạ lùng gì, có thể trên 9 phần 10 coi như là siêu cấp đội mạnh. Dù sao Championship đội bóng thực lực đối lập bình quân, không giống giải hạng ba Anh, hàng năm luôn có như vậy một lạng chi ra loại bản thủy đội bóng. Bây giờ nói điểm đi chép còn hơi sớm, dù sao chúng ta biểu hiện còn chưa đủ. Thời gian sau này chúng ta còn có thể phân tâm ở giải đấu cùng lít cuộc thi đấu bên trong, vì lẽ đó chúng ta có thể bảo đảm ở trước hai tên liền rất thỏa mãn. GESU đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm dối chán nói, các ký giả nếu không là xem ở hắn tiếp thu phỏng vấn đều là rất thoải mái tình huống, đều muốn suy hắn. Sau đó lít cuộc vòng thứ tư thi đấu bên trong, GESU phái ra phần lớn thay thế bổ sung, đối thủ của bọn họ là Aston Villa. Cái này mùa giải trước tại bên trong League Cup văn Sanghamton một cái thiệt thòi đối thủ lần này sẽ không lại buông tha Sanghamton, bọn họ rất chăm chú đối xử cuộc tranh tài này, cuối cùng ở 120 trong phút cùng Sanghamton đánh thành một một bình, sau đó thông qua penalty đại chiến đào bại Sanghamton. League Cup đương kim vô địch ở vòng thứ tư bị nó cao Sau trận đấu JESU biểu thị tiếng với, có điều tất cả mọi người đều rõ ràng, cái này mùa giải Sanghamton không thể sẽ đem sự chú ý đặt ở quốc nội cuộc thi đấu bên trong. Trang thần ship mới là trọng yếu nhất, thậm chí so với UEFA ở Europa League đều trọng yếu, tiến vào tờ giờ mi ở League. Liền mang ý nghĩa mua cái mùa giải trí ít thêm ra 3, 4 ngàn vạn bảng Anh quyền phát sóng thu vào, đây chính là ở trang cần ship sờ soạn lần mỏ mấy năm đều kiếm không trở lại tiền. Hiện đại bóng đá, tài chính thu vào rất trọng yếu, không có tiền, người liền không mua được cầu thủ tốt, không có cách nào biểu hiện càng tốt hơn. Bất luận cái nào lý trí huấn luyện viên trường, đều là sẽ vì mang đội dết vào tờ giờ mi ở lít mà nỗ lực. GESU ở mặt trước lít của bên trong đều là phái ra lượng lớn thay thế bổ sung, cũng chứng minh hắn ở phương diện này khuyên hướng Thua trận lùi gồm sau khi, Southampton tiếp tục ở trang tấn ship hát vang tiến mạnh, toàn chủ lực xuất chiến bọn họ ở sân nhà 2 không nhẹ lấy đặt bị sải, hiện tại chỉ xếp hạng thứ 14 đẹp bị sải, xác thực không phải là đối thủ của Southampton. Huyền bác dặn trở tiếp tục bọn họ gây go trạng thái, bọn họ ở sân khách bị đã rơi đến lót đáy vị trí bờ dịch sở tổn City 11 1 bất hòa, Sao Southampton một hơi tướng lĩnh trước tiên ưu thế mở rộng đến năm phần. Còn tiếp tục như vậy lời nói, trang tấn ship hồi hộp, lẽ nào liền muốn rất nhanh chung kết? Có phóng viên kinh ngạc tốt lên. Ta cảm thấy đến sẽ không, bởi vì coi như chúng ta vẫn không ngừng thắng lợi không ngừng mở rộng dẫn trước ưu thế, ít nhất còn có người thứ hai cạnh tranh. Đó lì mục tiêu chuẩn cạnh tranh những này xem chút mà. người xem hiện tại bị bắt dèn trở không cũng chỉ dẫn trước các địa phẩm city ba điểm sao? người thứ nhất tranh cướp tạm thời không có ảnh hưởng gì, nhưng là người thứ hai tranh cướp vẫn là rất kịch liệt à? jesú đang bị phóng viên hỏi mùa giải này trang tần ship hồi hộp có thể hay không sớm chung kết thời điểm, như thế trả lời. câu trả lời này cười phiên một chỗ sang em thần các cổ động viên, bọn họ bắt đầu cảm thấy đến cái này huấn luyện viên trưởng thực sự là quá học rồi, đều lang ngưởng nghèo tuột người. thế nhưng bọn họ vẫn là nghe rất vui vẻ chương 96, cây cỏ bạo phát trương 96, cây cỏ bạo phát sáng tần gần nhất trạng thái rất tốt, đây là người nào đều có thể nhìn thấy sự tình, tại bên trong giải đấu bọn họ liên tục thắng lợi, cuộc thi đấu thua bóng cũng chỉ là chiến thuật kế hoạch, dưới tình huống như vậy, toàn bộ đội ngũ gặp có một luồng hướng lên trên phân chấn, gặp phải bất cứ đối thủ nào, bọn họ đều sẽ không sợ hãi. Sau đó sân nhà đá với Sevilla thi đấu, bọn họ đồng dạng sĩ khí đắt đỏ. Tuy rằng Sevilla giống như bọn họ, hiện tại đều là bốn phần xếp hạng vòng bảng số 1, hơn nữa ở UEFA ở Europa thành tích luôn luôn đều rất xuất sắc, Zé Nato Cá nuốt, hóa nổ những danh tướng đều còn ở trong đội, bọn họ cũng tương tự là UEFA ở rồi và thắng lợi đứng đầu. Nhưng là hiện tại sao Hempton, thật giống như tinh thần chấn hương đại ca đầu hối như thế, mặc kệ đụng tới đối thủ như thế nào, đều có lòng tin đem bọn họ cho trực tiếp đánh ngã. Đây là một loại khí thế, là bọn họ gần nhất thật trạng thái kéo dài. Diésu cuộc tranh tài này để mở khi An thủ phát cũng đã định ra rồi sân nhà muốn tiến công nhặt dạo, mà sau Hempton tấn công cũng đã có tương đương thuận lợi. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 13 thời điểm, trước cắm vào sơn nhận được mở khi An chuyển bóng. Trương Armenia người đã thông qua một loạt đột phá để Sevilla hàng phòng thủ xuất hiện kẽ hở khổng lồ. Sợ nơi nhấc chân đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm. Làm bật tựa lưng cầm bóng, tại đây dạng vị trí hắn cầm bóng sau thường thường đều là phân ra đi. xong lần này hắn nhưng cầm bóng sau khi đột nhiên mạnh mẽ xoay người đột phá. Đối phương hậu vệ bị hắn đột phá, thuận lợi xoay người làm bật một lần nữa không chế tốt quả bóng. Sau đó quả đoán lên chân sút bóng. Ác lộ phán đoán sai lầm, hắn đánh về phía góc gần, quả bóng nhưng bay về phía xa nhà cột. Sau đó bay vào Sevilla không thành. Trên khán đài sân Southampton các cổ động viên bắt đầu lớn tiếng hoan hô lên, mà ở sau mười mấy phút, cũng chính là thi đấu phút thứ 25, Southampton lần thứ hai mở rộng dẫn trước ưu thế. Đổi vị đến cánh trái chạm bờ lần nhận được Maguire an phần bóng, mạnh mẽ đến cuối đem bóng chuyển ra, trung lộ ghi rút hấp dẫn đầy đủ sự chú ý, quả bóng nhưng bay đến phía sau, theo vào Lam bất đón rơi xuống quả bóng trực tiếp hất đầu công môn, quả bóng cấp tốc bay vào khung thành góc gần phía trên. Hai không, Lam bất mai khai nhị độ. gì kỷ, Lam bất. Chúng ta số 1 sát thủ. vĩ đại tiền đạo. Hiện trường bình luận viên điên cuồng lớn tiếng hô Nói thật cái này mùa giải bắt đầu trước, mọi người đều đối với GESU không có mua càng tốt hơn tiền đạo mà cảm thấy đến có chút bất mãn, là vẫn cùng đi rút, hơn nữa một cái Austin ba người này ở trên cái mùa giải giải hạng 3 anh thi đấu bên trong tiến vào vượt qua 70 cái bóng, nhưng là cái kia dù sao cũng là giải hạng 3 anh, giải hạng 3 anh cùng trang tần ship trình độ so ra, vẫn là trên lệnh một ít, không bổ khuyết một vị ở trang tần ship, cũng có thể có biểu hiện xuất sắc tiền đạo, sao em tần tấn công thật sự còn có thể thuận buồn xuôi do sao. Nhưng mà sự thực chứng minh, là bất cùng ghi rút không riêng ở trang cần ship trên sàn thi đấu hữu dụng, ở châu Âu trên sàn thi đấu cũng hữu dụng. Làm bất ở trang cần ship 12 trận tiến bảo 9 cái, ghi rút tiến vào 5 cái, có điều ghi rút vẫn ghi bàn cũng không tính là nhiều, tác dụng của Hán ngoại trừ ghi bản, còn có rất nhiều những phương diện khác. Từ bất kỳ góc độ đến xem, cặp đôi này hàng tiền đạo hợp tác đều là hợp lệ. Thi đấu tiếp tục tiến hành, Sevilla ở thua hai bàn thắng sau khi từng bước ổn định trận tuyến, bọn họ bắt đầu không ngừng khởi xướng phản kích, điều này cũng làm cho Southampton hàng phòng thủ chịu đựng không ít thử thách. Chúng ta phòng thủ kỹ thuật cũng tăng lên rất nhiều. Với Mèo nói với G.E.U. G.E.S.U. gục, để vẽ lệ gia nhập liên minh rất trọng yếu, hắn ở giữa sân năng lực bảo vệ rất mạnh mẽ tăng lên sang hem tần toàn thể phòng thủ, thêm vào phõn tợ cùng lộ rèn phối hợp càng ngày càng hiểu ngầm, đặc biệt là Navas hòa vào đội ngũ tốc độ cũng không chậm, nguyên bản là uy hiếp sang hem tần phòng thủ, hiện tại đã không còn là uy hiếp. Duy nhất uy hiếp chỉ có. Hiệp 2 bắt đầu sau 5 phút đồng hồ, Sevilla đột phá sang hem tần cánh trái, sau đó khởi xướng tấn công, cản ở bên trong vùng cấm suất mạnh bị Navas hiểm hiểm đập ra, nhưng mà dạ kỷ tỷ đã bồi lại làm cho hắn cũng không còn biện pháp. Cánh trái a Jesu lắc lắc đầu, đây là hắn có tâm lý chuẩn bị, nhưng là coi như có tâm lý chuẩn bị, cũng không chịu nổi bên này luôn gặp sự cố a thì tổng phát huy không thành vấn đề, hắn chính là như thế cái thực lực ở Trang gần ship vẫn chưa thể xem như là nguy hiếp, nhưng là đến Châu Âu thi đấu bên trong, vậy thì là tiêu chuẩn nguy hiếp, Cho tới bây ở. hắn còn không bằng đi tổng đây, tiếp tục tiếp tục như vậy lời nói, mỗi cái đối thủ đều biết muốn làm sao đối phó chúng ta. Bernelli thấp giọng nói, nhìn lại một chút. Jesu khẽ gật đầu, bị đối phương đoạt về một phần, có điều sang em tầng trên dưới cũng không có vì vậy mà hoảng loạn. Bọn họ càng kiên trì chuẩn bị thi đấu. Rốt cục ở phút thứ 73, bọn họ lại lần nữa đánh ra một lần đẹp đẽ tấn công. Đội vị đến cánh trái mở khi Tajian đưa ra chuyển chéo, làm bật đúng lúc trước cắm bảo, tiếp bóng sau ngay lập tức lên chân sút bóng. Khoảng cách này khung thành chỉ có 10 mét sút bóng nhanh như kia chớp lại lần nữa công phá Sevilla khung thành. Hattrick, vĩ đại là mỡ. Nay đã là hắn mùa giải này cái thứ hai hattrick. Giải đấu vòng thứ nhất hắn liền lên diễn hattrick. Trận này UEFA Europa League thi đấu hắn lại chỉnh diễn hattrick. Ai còn có thể nói thực lực của hắn không đủ đánh UEA Europa? Có lại tài nên trưởng thành muộn xạ thủ. Bình luận viên điên vùng cao giọng hò hét, người anh kỳ thực vẫn luôn đối với cây cỏ cầu thủ ôm tương đối cao hảo cảm. lần cũng quả thật có không ít từ cấp thấp thi đấu bên trong đánh ra đến cầu thủ, làm bất loại này 17 tuổi còn đang đi làm, thời gian dài trà trộn cấp thấp giải đấu cầu thủ, kỳ thực rất nhiều. Có điều hiện tại 27 tuổi làm ơn, đang đứng ở chính mình trạng thái tốt nhất thời điểm, hắn thậm chí mỗi ngày đều đang tiến bộ, điều này cũng quả thật làm cho người thán phục. Có người nói đội tuyển quốc gia Anh cũng đang quan sát hắn, dù sao ở mùa hè gật cục trên thất bại tan tắc mà quay trở về sau khi, lần cũng cần sức mạnh mới không riêng là bớt lấy lãng nạ cũng được chú ý hai người này cấp thấp giải đấu đánh ra đến địa phương cầu thủ rất có khả năng chúng cử đón lấy đội tuyển quốc gia chỉ cần bọn họ có thể kéo dài như vậy hài lòng biểu hiện cái này ghi bàn cũng là cuộc tranh tài này cuối cùng một cái đi bàn làm trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm sân bóng SCT mà gì s chuyển ra sang em tần các cổ động viên điên cuồng tiếng reo hò ba vòng cầm bảy phần tuy rằng không đến nỗi là đã ván đã đóng tuyển vượt qua vào bảng nhưng mà sát suất nhưng cũng là phi thường cao dù sao ở mặt khác một hồi thi đấu bên trong dù ven tú tuân ra ít lưu ý Bọn họ lại lần nữa tao nộ một hồi thế hòa, cùng Sarsman đã cho một một mình. Sarsman rốt cục bắt được cái thứ nhất điểm, lại làm cho Juventus đến hiện tại cũng chỉ có 3 điểm. Sao hêm tuần 7 phần số 1, Sevilla 4 phần thứ 2. Hiện tại vẫn chưa thể nói chúng ta đã thăng cấp, còn có 3 trận thi đấu. Chúng ta thiếu hụt tại đây loại thế cuộc dưới ổn định chính mình tâm thái kinh nghiệm, càng là vào lúc này liền càng phải cẩn thận. Đương nhiên, trận thắng lợi này để chúng ta có thành thạo điêu luyện không gian, ta cảm tạ các cầu thủ biểu hiện xuất sắc. jesu ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên nói chương 97, không ngừng điều chỉnh chương 97, không ngừng điều chỉnh sang Hampton gần nhất trạng thái cùng thực lực sát thực tương đương không sai. Đánh bại Sevilla sau khi, bọn họ tại bên trong giải đấu sân khách nhẹ lấy hải tận huy, bị phát dẻn trở tiếp tục tao nộ thế hòa, Southampton mở rộng dẫn trước ưu thế đến bảy phần. Có điều đón lấy một cái tuần này, đi đến sân khách hiêu chiến Sevilla sang Hampton tao nộ mùa giải này hầu chiến trận đấu thất bại, tuy rằng bọn họ phát huy vẫn như cũ không có vấn đề gì, đi rút trong trận đấu đánh vào một bóng, nhưng là Sevilla nhưng dựa vào từ cánh trái sáng tạo hai lần cơ hội, đạt được hai cái đi bàn. Cuối cùng ở sân nhà hai một nỗ lực đánh gục Southampton. Có điều trận này thất bại. Đối với Southampton ảnh hưởng cũng không tính là rất lớn. Tuy rằng điểm như thế, nhưng là bởi vì sân nhà nhiều thắng một cái bóng, Southampton vẫn là xếp hạng thứ nhất, mà Juventus rất khôi hài lại bình, bọn họ ở sân nhà cùng sassert bật đánh thành khúc ung, bốn phần xếp hạng vòng bảng thứ 3. Vòng kế tiếp Sevilla muốn cùng Juventus từng đôi chém giết, chỉ cần Southampton ở sân nhà đánh bại sassert, như vậy mặc kệ mặt khác một hồi thi đấu là cái gì kết quả, bọn họ đều có thể sớm một vòng vượt qua vào bảng. Hiện tại cục chúng ta thế sát thực rất có lợi có điều tiền để làm muốn đánh bại Saber. Ta nghĩ bọn họ đang đối mặt dù Juventus hai trận thi đấu bên trong ngoan cường biểu hiện, đã chứng minh thực lực của bọn họ. Châu Âu thi đấu đều là rất khó khăn, chúng ta cần ở bất kỳ tình huống đều duy trì lòng kính để mới được. Mặc kệ ZSU làm sao khiêm tốn, sao em tần tình thế bây giờ sát thực rất tốt là thật sự. ở thua trận sau cuộc tranh tài, còn có thể có tốt như vậy thế cuộc, sao em tần vận khí cũng là không sai. Tại đây dạng một cái bảng tử thần bên trong, bắt một hồi trọng yếu thi đấu, có lúc đủ để đặt vững rất nhiều chuyện. Vòng kế tiếp thi đấu muốn ở đầu tháng 12 mới bắt đầu, đón lấy thi đấu thì lại toàn bộ đều là trang tấn ship thi đấu liên tục 5 trận. Liên tục chinh chiến sau sanghem tần khá là huy mại, bọn họ ở sau đó một vòng giải đấu bên trong bại bởi xếp hạng ở phía sau Doncaster, có điều ở sau đó bốn vòng giải đấu bên trong, bọn họ liên tục đánh bại nối ý, Sheffield United, Middlesbrough rút cùng Tottenham, đem chính mình điểm tăng cường đến 49 phần, lại lần nữa mở rộng hai phần dẫn trước ưu thế, hiện tại dẫn trước quyến cắt rèn chờ có tới 9 phần nhiều. Giải đấu quá khứ 19 vòng, bọn họ liền bắt được 49 phần, 16 thắng 1 hòa 2 thua thành tích, vô cùng huy hoàng. Như vậy toán lời nói chỉ cần bọn họ đón lấy thi đấu duy trì cái này thích tấu, vượt qua 106 điểm ghi đi chép vấn đề không lớn không ít truyền thông bắt đầu phân tích sang em tần biểu hiện có điều sang em tần cho tới nay mới thôi biểu hiện sắc thực rất đặc sắc chính là bọn họ ở toàn thể trên phát huy còn có cá thể phát huy đều tương đương xuất sắc làm vẫn 19 vòng giải đấu hạ xuống tiến vào 16 cái bóng đi rút cũng tiến vào 10 cái hơn nữa chạm bờ lạnh mở khi ta gì ăn lệạ cùng với hai cái trung vệ đều tiến vào bóng bọn họ nhiều điểm nở hoa năng lực tiến công 7 ra đến vô cùng lần những có điều tại đây bàn thắng liên tiếp bên trong có một việc liền bị người quên quá khứ vậy thì là rèn Kỉn Sẩn bắt đầu càng nhiều ra trận thi đấu có điều vị trí của hắn cũng không phải hậu vệ cánh phải cũng không phải trung vệ mà là hậu vệ cánh trái thanh tựu cầu thủ trẻ ngươi muốn nhiều thích đứng một ít vị trí ở mỗi cái vị trí nhiều đá đá đối với ngươi có chỗ tốt mà khi một cái không kiến tạo hậu vệ cánh trái cũng tương đối dễ dàng điểm J -E là lại như vậy nói với rèn Kỉn Sẩn Dền Kỉn Sẩn ngoan ngoãn gật gật đầu hắn như vậy cầu thủ trẻ vẫn là rất nghe lời J -E để hắn làm gì liền làm gì ở hậu vệ cánh trái vị trí hắn đã được có chút không thích đứng Có điều bản thân hắn năng lực phòng ngự liền không sai, thân cao em m 85 cũng không cao lắm, dưới tình huống như vậy, hắn đá một cái thuần vi phòng thủ hậu vệ cánh, ngược lại cũng toán hợp lệ. Chỉ ít sẽ không giống đỉ tổng như vậy, một khi đối mặt đội mạnh, hắn canh gác bên trái quả thực chính là cao tốc xa lộ, khiến người ta không ngừng bỏ tới phóng đi. Như vậy chuyển biến, để sau em tần ở vòng thứ 5 UEFA ở rộng vòng bảng thi đấu bên trong, phòng ngự mất bóng. Sắt bật ở trận này thi đấu bên trong cũng dự định biểu hiện càng tốt hơn một điểm, vì lẽ đó bọn họ không ngừng ở sang hem tần canh trái khởi xướng tấn công, hy vọng có thể nhiều sáng tạo ra một ít cơ hội tới. Nhưng mà tại đây cái vị trí trên, rèn kìn sân phòng thủ rất là vững chắc, hắn muốn là tố chất thân thể xuất sắc, xoay người không chậm, đặt chân cũng chuẩn, năng lực tiến công hầu như không có, nhưng là năng lực phòng ngự vẫn là tương đối không sai. Vì lẽ đó sắt bật muốn lợi dụng điểm này mở ra cục diện ý nghĩa rất thang, ở nhận ra được điểm này sau khi sát bất các cầu thủ đều có vẻ rất tụ rũ, sau đó Sakem thần liền thông qua không ngừng tấn công, từ từ sẽ ra phòng tuyến của bọn họ. Lô đánh đầu rất điểm, vì là Sakem thần mở tỷ số. Trang vỡ lần trước cửa đâm bắn lại tiến vào một bóng, hiệp 2 làm bật thì lại thông qua một lần cường tráng mạnh mẽ hất đầu công môn, tỷ số hình ảnh ngắt quãng ở bà không tiến lên. Chúng ta vượt qua vòng bảng, chúng ta sẽ tại hạ nửa mùa giải tham gia UEFA Europa League vòng knockout. Southampton các cổ động viên điên cuồng hò hét? Mùa giải này ở Trang Tần ship hát vang tiếng mạnh vốn là đầy đủ để bọn họ cảm thấy đến tư vấn, mà hiện tại bọn họ vẫn có thể sớm một vòng từ UEFA ở rồi trong vòng đấu bảng gia biên. Đây là cái gì biểu hiện? Đây là tờ giờ mi ở lit trước vài tên đội mũ biểu hiện a. Phải biết hiện tại Liverpool cùng Man City đều vẫn không có thể bảo đảm vòng bảng thi đấu gia biên đây. Mà Southampton em quốc tế tiếp chỉ cần đá hòa, liền có thể bảo đảm vòng bảng đệ nhất gia biên. Trang Tần ship biểu hiện là cơ sở, mà châu Âu thi đấu bên trong biểu hiện thì lại quan hệ đến tất cả mọi người mặt mũi đây chính là khác biệt. rất cao hứng có thể có biểu hiện như vậy. rèn Kinh Sân. hắn là cái rất xuất sắc tuổi trẻ tiểu tử. điểm này không thể nghi ngờ. tuy rằng hắn chủ yếu là đá trung vệ cùng hậu vệ cánh phải, nhưng là hậu vệ cánh trái hắn cũng có thể đánh, đánh nhiều cái vị trí đối với cầu thủ trẻ là rất có ích lợi, đặc biệt là cầu thủ phòng ngự. đi tổng. ta đối với hắn không ý kiến. đây chỉ là bình thường thầy phiên mà thôi. zsu đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm trả lời nói. có điều người tinh tường đều biết, cái này mùa giải bắt đầu tới nay, sao em tần chiến thuật cùng chi tiết cũng là vẫn ở điều chỉnh. Tỉ như ở mùa giải bắt đầu không lâu đem tráng mở lần nữa thẳng, để lấy lan nạ cùng mở khi ta di an thay phiên, từ từ xác định Navas trở thành thủ môn chính. Hiện tại lại là để rèn kỉn sẵn đánh hậu vệ cánh trái thay thế được đi tổng. Theo như vậy điều chỉnh, sao em tần cái này mùa giải đội hình coi như là triệt để ổn định lại, trừ phi có cái gì đại biến động, nếu không, không quá có khả năng lại có thêm đại điều chỉnh. Trên thực tế bộ này đội hình cũng hướng tới ổn định, ở châu Âu thi đấu bên trong chịu đựng thử thách, dưới nửa mùa giải, biểu hiện của bọn họ nhất định sẽ càng thêm ổn định. Nghĩ tới chỗ này, nhìn lại một chút sao em cho tới nay mới thôi biểu hiện. Tất cả mọi người đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, vậy bọn họ biểu hiện thật đáng sợ ai trường 98, Noel vui sướng chương 98, Noel vui sướng đối với Southampton các cổ động viên tới nói, đón lấy cái này lễ Giáng sinh bọn họ sẽ rất hài lòng, từ UEFA Eurovalid trong vòng đấu bảng sớm ra biên sau khi Southampton một hơi tại bên trong giải đấu lại thắng 3 trận, xếp hạng thứ 3 Servansi cũng ở sân nhà bị. Bọn họ đánh cái 3-1, mà ở UEFA Eurovalid một vòng cuối cùng bên trong, đi đến sân khách Southampton tuy rằng thay phiên một phần chủ lực, nhưng cũng ở sân khách bước hòa du tú. Cuối cùng dựa vào lẫn nhau thắng bại quan hệ ưu thế, lực FC Villa bắt được vòng bảng đệ nhất. Sau khem tần 3 tháng 2 bình một phụ, 11 số 1, Sevilla đồng dạng 11 thứ 2, Juventus vòng bảng thi đấu 6 liên bình, 6 phần thứ 3, sắc vật nhưng là liền bình Juventus hai trận hai phần lót đấy Từ kết quả này đến xem, sau khem tần biểu hiện cũng không tính kém, thậm chí có thể nói là rất tốt, dù sao tại đây dạng một cái bảng từ thần bên trong, sớm một vòng thắng lợi cũng bắt được vòng bảng số 1, đều không đúng một chuyện dễ dàng đương nhiên, nay chủ yếu là Juven tú biểu hiện khiến người ta mở rộng tầm mắt. Nếu như bọn họ có thể tại trên người Sars bật bắt được 6 phần lời nói, như vậy bọn họ điểm cũng có thể đạt đến vô cùng. Một vòng cuối cùng cơ hội còn rất lớn. vì lẽ đó sang em tần các cổ động viên có lý do quá một cái vui vẻ lễ Giáng sinh. Có điều Sarsem tần trụ sở vẫn luyện tòa nhà văn phòng bên trong, Chủ tịch kiêm huấn luyện viên trưởng văn phòng ở lễ Giáng sinh buổi tối vẫn là đèn sáng. Jesu còn đang làm việc, hắn có điều lễ Giáng sinh, đối với cái này tiết mục hắn không hứng thú gì, lại nói hắn hiện tại lại là một người bằng hữu đều không có mấy cái đối diện lễ giáng sinh thì càng thêm không có hứng thú. Mọi người đều biết, những lần thi đấu ở lễ giáng sinh cùng năm mới trước sau trái lại thi đấu càng thêm dày đặc. kỳ nghỉ mùa đông đừng có mơ, vì lẽ đó JESU cũng đang vì khoảng thời gian này dày đặc thi đấu mà làm chuẩn bị. Ngày 26 tháng 12 sân khách khiêu chiến địch đỉnh B. Ngày 28 tháng 12 sân nhà đối với xếp hạng thứ 17 Leicester City. Ngày mùng ngày 1 tháng 1 sân nhà đá với vị trụ hạng mà chiến cờ Zito Belis. Ngày mùng ngày 3 tháng 1 sân khách khiêu chiến xếp hạng Trung du đẹp bị xài. Mỗi cách một ngày, chính là một hồi thi đấu cũng còn tốt một vụ cách sang em tận rất lâu, bọn họ không cần phải nơi chạy loạn. Này bốn cái đối thủ trên lý thuyết đều dựa vào sau đội bóng, nên thật đá một ít, nhưng là cân nhắc đến một mù là tự định. Leicester City cùng Cardiff tổ đều là trụ hạng đội ngũ, cũng là đẹp bị xài vô dục vô cầu một điểm. như vậy thi đấu, có thể không tốt đẹp gì đánh. trên một hồi đánh bọn họ không khó, có điều trong thời gian ngắn đá bọn họ trận thứ hai, chỉ sợ sẽ gặp phải một ít khó khăn, cũng không biết lịch thi đấu là ai sắp xếp, như thế kỳ hoa. trầm rãi xoay người, thú từ trước bàn làm việc đứng dậy, sau đó chuẩn bị rời phòng làm việc trở lại khỏe mạnh ngủ trên ngủ mở giấc lôi kéo xây dựng công thức không thành hắn lập tức liền bị sợ hết hồn noel vui sướng ở tòa nhà văn phòng hành lang nơi không biết lúc nào có thật là nhiều người chờ ở nơi đó chờ hắn vừa xuất hiện liền cao giọng hô một tiếng các ngươi jesu ngoác mồm lẻ lưỡi hắn nhìn thấy hắn ba cái trợ lý huấn luyện viên còn nhìn thấy câu lạc bộ chấp hành quản lý fuzzy tài chính chủ quản johns trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ chủ quản trợ lạ center đội y e taylor đương nhiên cũng ít không được đội chủ lực sở hữu thành viên các ngươi có điều lệ giáng sinh chạy đến nơi đây đến làm ta sợ làm cái gì Jesu e. e. nói, bọn đều có điều lễ Giang sinh, chúng ta sao được? Vì lẽ đó chúng ta thương lượng một chút. Tơ Dị quay đầu nhìn một chút mọi người, chúng ta quyết định lần này lễ giáng sinh, liền đến một lần câu lạc bộ loại cỡ lớn tụ hội, sở hữu câu lạc bộ nhân viên quản lý cùng đội chủ lực thành viên đều tham gia, địa điểm ngay ở trụ sở huấn luyện bên trong. Mẹ kiếp, các ngươi lại có thể đem ta giấu đến vào lúc này, xem ra ta muốn bị không tưởng à? Jesu e. e. cảm giác mình biển mắt có chút tức liền đội vàng nói một câu, xác thực. Người nước Anh là không có như vậy tụ tập cùng nhau quá Noel thời điểm, bọn họ càng quen thuộc cùng mình người nhà cùng nhau, loại này loại cỡ lớn tụ hội bình thường đều là dùng ở có chuyện gì thời điểm, Noel cùng năm mới loại này ngày lễ, bọn họ đều sẽ lựa chọn ở lại nhà của chính mình bên trong. Tuy rằng hiện tại đội chủ lực thành viên bên trong có rất nhiều đều không đúng người nước Anh, nhưng là ở đối xử Noel về mặt thái độ, bọn họ đều không khác mấy. Lúc này có thể nghĩ đến chính GESU một người quá Noel, do đó tổ chức ra đồng thời quá Noel. Đây quả thật là là GESU không nghĩ tới, cũng không khỏi để hắn có không nhỏ cảm động. Đến tự nguyện A. Không thể để cho các cầu thủ vào lúc này bỏ xuống người nhà. JESU nói với Ferri, yên tâm đi, đều mang theo ra thủ đây, các nàng cũng đều rất cao hứng, cái này cũng là rất hiếm có trải nghiệm, đồng thời chứng minh câu lạc bộ đem các cầu thủ cũng là người mình. Ferri trả lời nói, JESU lúc này mới yên tâm, từ lầu 2 tiếp tục đi sau khi, JESU mới phát hiện lầu 1 phòng họp lớn cùng chiến thuật phòng khách đã bị bay lên không, dọn xong bề bản, bên cạnh thậm chí còn có một nhánh ban nhạc. Mẹ tiếp, các ngươi chuẩn bị đến vẫn đúng là đầy đủ hết. JESU không khỏi nói một câu. Được rồi, Chủ tịch đi đến nói chuyện, sau đó chúng ta là có thể vượt qua vui sướng một ngày. Thờ gì đem hắn đẩy đi đến. GESU thân bất do kỳ về phía trước lão đảo hai bước, sau đó từ người bên cạnh trong tay tiếp nhận một ly chạm bên cùng cái môi, đi tới lại, gõ hai lần ly, ánh mắt của mọi người, đều nhìn về hắn. Lâm thời để cho ta tới ta cũng không có gì để nói nhiều, này có thể không trách ta, dù sao ở hai phút trước, ta mới biết có như thế một lần tụ hội. GESU nói, dưới lại các cầu thủ rồn dập cười vang lên. Rất vui vẻ đại gia cho ta cái này kinh hỉ. Cái này mùa giải bắt đầu tới nay, chúng ta biểu hiện rất xuất sắc, nửa năm này thậm chí có thể nói là biểu hiện không ai có thể lấy ra tật xấu đến, ta cũng không thể. Ta chỉ có thể nói, hy vọng có thể cùng mọi người sang năm đồng dạng ở đây, chúc mừng chúng ta ở Dở giờ Mi ở lịch nửa chặng đường hài lòng biểu hiện. Các cầu thủ bắt đầu dồn dập đập nổi lên lòng bàn tay, cái này cũng là bọn họ muốn nói, tuy rằng trong bọn họ rất nhiều người rõ ràng đợi được sang em tần tiến vào sang năm Dở giờ Mi ở lịch, liền chưa chắc sẽ có vị trí của bọn họ. Nhưng là chỉ cần có như thế một cái đặc sắc mùa giải, đối với bọn họ tới nói, đã đáng giá nghệ nghiệp bóng đá thế giới chính là như vậy, có lúc cũng không thể đồng thời cùng các đồng đội đi tới đỉnh cao, nhưng là ở đi tới đỉnh cao trong quá trình, tùy tung xuất lực tương tự cũng là thuộc về chính hắn vinh quang. Buổi tối đó, Jesu uống nhiều rượu, hắn bình thường trên căn bản là không uống rượu, có điều hắn lại không cảm thấy quá nhiều men say, trái lại con mắt càng uống càng lượng. Buốt, ngươi tiểu lượng này thật sự. Vớ vẹo li bưng miệng mình, là một cái người nước anh, hắn tự nhận tiểu lượng là có thể, muốn quán một hồi bình thường không uống rượu buốt, nhưng trái lại đem mình cho quán đến gần đủ rồi. Jesu cũng có chút kỳ quái. Hắn bình thường xác thực không uống rượu, trước đây cũng uống quá, tiểu lượng rất kém cỏi, lúc nào lại tiểu lượng đi đến. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể đổ cho trước hắn tăng cường chính mình thân thể tố chất, thể chất tăng cường, như vậy tiểu lượng cũng có thể đi đến. chương 99, mục tiêu duy nhất chương 99, mục tiêu duy nhất Noel sau khi ngày thứ hai, đội bóng lập tức liền tập hợp. Đối với đội tuyển Anh ngũ tới nói đây là thông thường sự tình, mà các cổ động viên cũng bắt đầu chuẩn bị hưởng thụ đón lấy đoạn này giày đặc thi đấu, đặc biệt là đối với họt mù thi đấu mặc dù đối với bật thi đấu là ở sân khách nhưng là Southampton em cũng bật mù sát thực quá gần rồi vì lẽ đó không ít Southampton fan bóng đá cũng đều chạy tới xem bóng ở trận này thi đấu bên trong bật ngăn cản được phi thường kịch liệt dù sao cũng là ở chính mình sân nhà nhưng mà cuối cùng vẫn là Southampton em kỹ cao một bậc ở hai bên đánh thành một một bình thời điểm lấy la nạ dùng một cước đặc sắc xuất xa trợ giúp Southampton bắt trận này then chốt thi đấu bắt cuộc tranh tài này sau khi vì là đón lấy dậy đặc lịch thi đấu mở đầu xong, Southampton đón lấy ở hai cái sân nhà liên tục đạt được thắng lợi bọn họ đầu tiên là hai bóng đánh bại Leicester City. Sau đó sân nhà ba bóng quét ngang cờ Zito Pelis, cờ liền ở trận này thi đấu bên trong thể hiện xuất sắc, hai lần tiến tạo trợ giúp Sanghemton đánh bại chính mình chủ cũ, cho tới để luôn luôn truyền thông đều ở phun tiểu tử này không tử tế, dù sao lấy cờ Zito Pelis hiện tại xếp hạng hiện tại khả năng đều muốn giang cấp. Có điều ở sau đó một vòng giải đấu bên trong, tần dừng lại chính mình thắng liên tiếp bước tiến, để cho mình thắng liên tiếp số lần duy trì ở 6 trạng, sau đó bọn họ bị đẹp bị xái bất hòa, 6 thắng liên tiếp cũng là GESU tiền nhiệm tới nay sáng tạo quá dài nhất giải đấu thắng liên tiếp, đối với này GESU cũng không để ý nhiều một hồi thắng liên tiếp cũng có điều chỉnh là 10 cái điểm thành kiểu. Sau đó cũng FA bên trong, phái ra lượng lớn thay thế bổ sung sang em vẫn là hai không nhẹ lấy bờ lại ổn Hiện tại Southampton em thực lực tổng hợp sát thực rất mạnh, các bậc thấp giải đấu đội ngũ rất khó đối với bọn họ chế tạo cái gì áp lực. Có điều ở UEFA ở đội ba lít vòng kết đấu rút tham bên trong, Southampton nhưng không có đụng tới chuyện tốt đẹp gì. Ở 16 cái người thứ hai bên trong, bọn họ một hồi liền đánh vào Napoli. Này ở người thứ hai trong đội ngũ, có thể coi là mạnh nhất đội ngũ một trong. Rất đáng tiếp sớm đụng tới Napoli như vậy đội mạnh. Có điều nếu chúng ta ở đá UEFA ở Europa liền sẽ có giác ngộ như vậy, Napoli mấy năm qua biểu hiện rất xuất sắc, ta nghĩ điều này cũng có thể cho chúng ta tăng lên đầy đủ kinh nghiệm. Marc FA vòng kế tiếp thi đấu vận may của bọn họ cũng không được, trực tiếp liền đụng tới MU. Xem ra ta không cần mùa giải tiếp theo mới có cơ hội báo thủ. Ferguson chiếm được tin tức này thời điểm cười nói một câu, có điều gì ESU không dự định cho Ferguson cơ hội như vậy. Tại bên trong giải đấu lại lần nữa đạt được một làn sóng 3 tháng liên tiếp, sau đó đối mặt MU thời điểm, GESU lần thứ hai quả đoạn phái ra toàn bộ thay thế bổ sung. Người này sẽ làm ta thắng rất khó chịu a." Ferguson nắm tay thời điểm không nhịn được oán giận một câu. "Cái này mùa giải ngoài ở The, The mi ở Leeds áp lực cũng rất lớn chứ. Vì lẽ đó ta sẽ không cho ngài chế tạo quá nhiều áp lực." Jesus cười ha ha. "Giảo hoạt tiểu tử." Ferguson nửa thật nửa giả mắng một câu, bất quá đối với kết quả này, hắn cũng không cái gì không hài lòng, xác thực, mùa giải trước ném mất giải đấu quan quân, hơn nữa còn kém thắng lợi Chelsea một phần, điều này cũng làm cho Ferguson không phục lắm, cái này mùa giải bọn họ chuyển cũng không có tập trung vào quá nhiều, này chứng minh Ferguson ngoan cố. Hắn muốn chứng minh mùa giải trước chỉ là vận khí không được, mà không phải là bởi vì Cristiano Ronaldo đi rồi thực lực giảm xuống. Dưới tình huống như vậy, có thể đối lập Ung dung bắt một hồi FA thi đấu cũng là cái lựa chọn không tồi. Mà đây đối với Southampton tới nói cũng không có vấn đề gì. Bọn họ hiện tại 29 cuộc tranh tài điên quan bắt được 77 phân điểm, dẫn trước người thứ hai quyến khắc dẹn chờ đã có 21 phần có nhiều. Ở giải đấu còn xuất lại 17 trạng tình huống, như vậy ưu thế đã là lớn đến mức phi thường quyết đại. Nhưng là vào lúc này, Jesu còn từ bỏ Copa, nguyên nhân cũng chỉ có một muốn nắm UEFA E ở đâu mà sao? Ferguson hỏi một câu. có thể nắm gì nhiên muốn nắm? D E nhún vai một cái. Châu Âu thi đấu sắc thực đáng giá như vậy đi làm? Ferguson hơi gật gật đầu. hắn có thể có hiện tại danh tiếng cùng địa vị, cùng ở Châu Âu thi đấu bên trong biểu hiện xuất sắc có quan hệ rất lớn. hai cái UEFA E F A trang Dionlith mới là hắn gặt gúp chính mình mở ú trong lịch sử đệ nhất huấn luyện viên cửa ải lớn nhất kiện nhân tố. D -E thành tựu bột kiêm huấn luyện viên. muốn trước tiên ở UEFA E F A ở đâu ba lit bên trong mở ra chỗ đột phá cũng là một cái chuyện rất bình thường. dưới tình huống như vậy bọn họ sẽ chủ động từ bỏ FA, cũng là có thể lý giải. Cuối cùng cuộc tranh tài này MU21 ở sân khách đánh bại Southampton, Southampton tuy rằng thua, nhưng thua cũng không mất mặt. Chúng ta có thể mang toàn bộ sự chú ý đều đặt ở UEFA Europa League bên trong. Giải đấu chúng ta ưu thế đầy đủ, coi như tình cờ ném mất phân, vấn đề cũng không lớn. Cái này mùa giải chúng ta mục tiêu tiếp theo chính là tranh thủ bắt được UEFA Europa League quan quân, đại gia hiểu chưa? GESU ở trong đội động viên hội trên hô lớn. Southampton các cầu thủ dồn dập vung vậy nổi lên năm đấm. Đặc biệt là những người thực lực cũng không tính rất xuất sắc cầu thủ, lấy năng lực của bọn họ, muốn bắt được châu Âu thi đấu đỉnh dự, khả năng cũng chỉ có lần này buổi tiếp Em Tần mới có thể bắt được. Tình huống bây giờ rất rõ ràng, gần nhất liên tục tác chiến bên trong, quy tắc rèn trở chiến tích kéo không đến khiến người ta khó có thể tin tưởng, bị Em Tần một hơi bỏ qua rồi 21 phần chính lệ. trang lệ, ship quán quân Em Tần chỉ dùng 2 phần 3 lịch thi đấu liền trên căn bản khóa chặt quán quân, như vậy tiếp đó, bọn họ là có thể dùng càng tốt hơn trạng thái, đi nên đón UEFA Europa League thi đấu. Tuy rằng UEFA Europa League đội mạnh tập hợp, cái nào cũng không tốt đối phó. Nhưng là Southampton vẫn như cũ có cơ hội. Napoli ở trên cái mùa giải Serie A bắt được thứ 6, thu được tham gia UEFA ở Europa League cơ hội, mà cái này mùa giải biểu hiện của bọn họ là tốt rồi nhiều lắm, nguyên bản bọn họ phòng thủ không sai, tấn công có chút không còn chút sức lực nào, mà ở tiến cử vả lở mồ Uzu với xạ thủ Cavani sau khi, điểm này phải đến nguồn bổ sung rồi giáo. La gì, Cavani cùng hệ vị hàng tấn công đặt ở châu Âu, cũng là tương đương xuất sắc. Trong bọn họ chàng bình thường, tuy rằng giữa sân có 5 người, nhưng là ngoại trừ Hamit, những người khác biểu hiện đều không ra sao hơn nữa hệ miệng càng am hiểu tấn công bọn họ ở bên trong hậu trường thiếu hụt có sức sống cùng có tổ chức cầu thủ jesu e. e. nói với bernelli như vậy chúng ta nên áp chế bọn họ giữa sân để bọn họ tiền đạo không có cơ hội khởi sướng tấn công bernelli sau khi suy nghĩ một chút nói không sai bọn họ phòng thủ không sai tấn công sắp bén giữa sân chính là nhược điểm của bọn họ chỉ cần đem bọn họ trước sau sân cắt ra thắng lợi của chúng ta thì sẽ không có vấn đề quá lớn chỉ sợ chúng ta là trước tiên đánh sân khách jesu cười e. e. e. e. e. e. nói nguyên bản chúng ta cánh trái là cái nguy hiểm hiện tại rèn kín sân làm rất tốt, vỡ thì cũng nở nụ cười. Trường 100, cũng còn tốt ta không cái phiền não này. Trường 100, cũng còn tốt ta không cái phiền não này. giê -E xem Napoli toàn thể, nhìn ra rất chuẩn. Napoli là một nhánh trùng kiến có điều mấy năm đội ngũ, bọn họ ở 6, 7 cái mùa giải trước, còn ở hôn C, -C đây, bởi vì có đầy đủ tài chính truyền bảo, vì lẽ đó bọn họ tăng lên trên xu thế cũng là tương đương mãnh liệt, nhưng mà dưới tình huống như vậy, đội ngũ của bọn họ liền khó tránh khỏi có chút không đủ toàn thể mạnh mẽ. Thật giống như hiện tại, bọn họ hàng tiền đạo đã rất mạnh, lạ về gì là Argentina đội tuyển quốc gia thành viên, Cavani nhưng là một cái rất có thể ghi bản ngôi sao mới, hẹn miệng nhưng là một thiên tài giữa sân, công kích như vậy tuyến là châu Âu cấp bậc, mà phòng tuyến của bọn họ cũng chỉ có thể nói là CGA cấp bậc, tiểu ca Navajo, người Argentina kèm vừa Navajo, Espani Onis đều chỉ có thể coi là đáng tin hậu vệ, hơn nữa một cái đáng tin thủ môn đệ Santis, cái phòng tuyến này ở CGA không tính. Đỉnh cấp cũng là nhất lưu, nhưng là phóng tới châu Âu, liền không tính là đỉnh cấp mà bọn họ giữa sân thì càng yếu một chút, mặc kệ là trung lộ Gezi gàng nổ vẫn là vạ dỉn hoặc là đường biên đổ sệ nạ cùng Mago ở Czaja cũng không tính là đặc biệt xuất sắc cầu thủ, chỉ có thể coi là phổ thông cầu thủ. Hơn nữa xác thực thiếu hụt sức sáng tạo. Tại bên trong giải đấu lại lần nữa bắt được một thắng một hòa thành tích sau khi, sao em cần nên đón sân khách đá với Napoli thi đấu. ở trận này thi đấu bên trong, Giesu ở giữa sân phái ra ba cái chạy tích cực phòng thủ cường hãn giữa sân, chặn đứng Napoli phía trước sân, sau đó thông qua trước sân tấn công, gắt gao áp chế Napoli. Toàn trường thi đấu sân nhà tác chiến Napoli liền một lần ra dáng tấn công đều không có đánh ra đến. Bất quá bọn hắn phòng thủ vẫn là rất ngoan cường, làm bất cùng chạm bờ lần ghi bàn đều không thể đạt được ghi bàn. Cuối cùng cuộc tranh tài này là không không. Sao em từ sân khách bắt được một hồi thế hòa? Rất đáng tiếc, chúng ta trên phương diện chiến thuật đạt được đầy đủ ưu thế, lại không có thể đạt được ghi bàn. Cuộc kế tiếp thi đấu gặp có chút nguy hiểm, có điều ở chúng ta sân nhà, chúng ta sẽ cố gắng giành thắng lợi. Jesu ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên tiếp nối nói, hắn này không phải thả khói vụn đạn. Hắn là xác thực cảm thấy rất tiếc nuối. Dù sao đối với sang em tần tới nói, cuộc tranh tài này trên phương diện chiến thuật đã làm được cực hạn. Để Napoli cái kia đỉnh cấp hàng tiền đạo cũng không có đạt được ghi bàn. Đáng tiếc chính là ít đi giữa sân xe chỉ luồn kim sau khi các tiền đạo cũng không thể đạt được ghi bàn. Đến lại một hồi, Napoli không thể lại để sang em tần thu được cơ hội như vậy. Bọn họ huấn luyện viên trưởng Mạ Tạ Dì Ý nhưng là bưng chính mình nhịp tim đập loạn cào cào. Đối với Mạ Tạ Dì Ý tới nói, hắn vẫn là lần thứ nhất đụng tới có người hoàn toàn chặt đứt hắn trước sân cùng hậu trường trong lúc đó liên hệ. Phải biết chiến thuật của hắn nhưng là ba hoặc là nói là bốn ba a. Giữa sân làm sao đều là hắn coi trọng nhất địa phương, lại bị hoàn toàn đánh nổ. Cũng còn tốt vận khí không tệ, không có sân nhà thua bóng, cuộc kế tiếp thì sẽ không như vậy. Mạ tạ gì ở trong lòng nghĩ. Trở lại sân nhà Southampton đang nhận được to lớn hoang nên, sân khách có thể đá hòa đối thủ, tóm lại sẽ là chuyện tốt. Napoli là một nhánh tân đội bóng, bọn họ đánh sân khách trạng thái không hoàn được, hơn nữa bọn họ cũng rất khó thích ứng xuất ngoại đá bóng chuyện như vậy. Cặp đôi này này Chi Napoli tới nói, cũng là lần thứ nhất. Southampton vận khí không tốt lắm, nếu như bọn họ có thể ở sân khách tiến vào một cái bóng, cái kia vấn đề liền không lớn khá là chuyên nghiệp bóng bình nhà môn nhưng đều lại như vậy biểu thị. Jesu cũng rõ ràng điểm này. Trên một hồi có chiến thuật tập kích ưu thế cũng không thắng. Này một hồi, khó khăn xác thực gặp có vẻ rất lớn. Có điều hắn cũng sẽ không bởi vậy liền từ bỏ thi đấu. Sân nhà đánh bại Napoli. Điều này cũng không hẳn là cái gì rất khó một chuyện. Cavani đúng là cái đỉnh cấp sạ thủ, nhưng là hắn cũng rất có thể lãng phí cơ hội. Hắn am hiểu chính là chạy ra cơ hội tới, chỉ cần đối phương sáng tạo cơ hội không nhiều, vấn đề liền không lớn. lạ về gì đường biên uy hiếp càng to lớn hơn. Hemi còn trẻ, sẽ không có quá mạnh mẽ lực bùng phát. Chủ yếu vẫn là chính mình tấn công không thể ra vấn đề. Jesu kiểm điểm một hồi chính mình trên một hồi chiến thuật, sát thực ở chặt đứt đối phương trước sau sân đưa đến rất tốt tác dụng, nhưng là cũng hy sinh chính mình giữa sân đối với tiền đạo chống đỡ, mà vừa vặn chính mình này điều hàng tiền đạo đối với giữa sân chống đỡ nhu cầu, đó là tương đối lớn. Không thể là đối phó đối thủ, mà ảnh hưởng chính mình nhu cầu, nếu không, cái này sân khách hẳn là có thể lấy xuống. Jesu yên lặng ở trong lòng nghĩ, có điều cũng chính là nắm lại, thi đấu đã qua, trọng yếu như vậy, chính là đón lấy thi đấu. ở hiệp 2 trận đấu bắt đầu trước. G.E.S.U. phái ra phần lớn thay thế bổ sung, điều này làm cho Southampton tại bên trong giải đấu thua một hồi, bọn họ ở sân nhà 2-3 bại bởi Mitlesburg, có điều vấn đề này không lớn, năm nay Mitlesburg biểu hiện cũng rất kém cỏi, vì trụ hạng mà chiến, không phải Southampton đối thủ cạnh tranh. Southampton toàn bộ sự chú ý, đều đặt ở UEFA Europa League bên trong. Bọn họ vẫn là dẫn trước quyến phát trở có 20 điểm nhiều, Southampton gần nhất 3 vòng chỉ lấy đến 4 phần, nhưng là bọn họ đối thủ lớn nhất, cũng chỉ lấy đến 5 phần mà thôi. Trang cần ship sân khấu. Cũng là như vậy. Napoli toàn đội ở trận đấu bắt đầu trước một ngày đến Southampton, đối với thành phố này, Napoli toàn đội vẫn rất có hứng thú, thật giống như Southampton toàn đội đến Napoli, cũng ở trận đấu bắt đầu trước du lịch nửa ngày như thế. Đương nhiên, Southampton so với Napoli liền nhỏ hơn nhiều. Southampton các cổ động viên dùng to lớn nhất nhiệt tình nên tiếp Napoli, bọn họ cũng không có chuyện. nhưng mà để chỉ có hơn 3 vạn dung lượng sân bóng SCT mà gì náo nhiệt đến so với chứa được 8 vạn người sân bóng sao Paulo đều muốn ẩm bị nước anh fan bóng đá thực sự là có thể làm ẩm bị à. Napoli các cầu thủ cảm thán Đối với cuộc tranh tài này, Napoli trên dưới vẫn như cũ rất quan trọng, tuy rằng cái này mùa giải bọn họ giải đấu biểu hiện rất tốt, rất có cơ hội xung kích quán quân, đón lấy một vòng chính là đá với hiện tại xếp hạng thứ nhất AC Milan, nhưng là mạ tạ gì ý vẫn như cũ ở trận này thi đấu bên trong phái ra toàn bộ chủ lực. Napoli đối với vinh dự cùng địa vị rất là khắt cầu, dù sao bọn họ bột re lão từ trước đến giờ đều là lấy đem Napoli chế tạo thành thế giới cấp câu lạc bộ vì là phương hướng. Chí ít hắn là như vậy hướng về các cổ động viên hứa hẹn. Vì lẽ đó từ bỏ UEFA Europa League chuyên tâm đánh giải đấu chuyện như vậy bọn họ cũng sẽ không làm. Cavani, Hempel, là về gì? Napoli chủ lực toàn bộ ra trận. Juve cũng phái ra trên tay mình toàn bộ chủ lực. Đông lạnh mở khi Tazian cùng Schneiderlin, chủ yếu là Napoli cái này giữa sân, chạy năng lực vẫn là rất mạnh. Lệ là nạ ở đây trên cũng có thể càng tốt hơn trợ giúp giữa sân. Cùng Mạ Tạ Dị Ý nắm tay thời điểm, Juve nhận ra được đối phương cao mày. Trước có truyền thông nói Mạ Tạ Dị Ý là muốn bảo vệ giải đấu, nhưng là bọn họ buột re lắm nhưng không phải để hắn cũng thi đấu cũng không thể từ bỏ. Vì lẽ đó Mạ Tạ Dị cũng chỉ có thể nghe theo. Cũng còn tốt ta không cái phiền não này. GESU ở trong lòng nghĩ. Trương 101, lần thứ nhất vòng cờ nó thắng lợi trương 101, lần thứ nhất vòng cờ nó thắng lợi Napoli cuộc tranh tài này bị đá rất tích cực. Khi thực bọn họ cùng sang tình huống gần như, trong đội cầu thủ trẻ tương đối nhiều, bao quát đánh chủ lực những người này, hệ miệng cùng Cavani đều chỉ có 23 tuổi, là về gì lớn tuổi nhất cũng là 25 tuổi. Đội hình chủ lực bên trong ngoại trừ 33 tuổi thủ môn đệ sản thị sở ngoài, to lớn nhất chính là 30 tuổi Argentina trung vệ kèm của Nazo, những người khác đều ở 25 tuổi đến 28 tuổi trong lúc đó toàn thể tương đương tuổi trẻ. Đương nhiên, sao thêm tần thì càng tuổi trẻ, 17 tuổi không tới chạm bở lần chính là một cái ví dụ rất tốt, cái khác chủ lực rất nhiều đều là 20 tuổi ra mặt. Hai bên đều tuổi trẻ, đều phân chân phùn thịnh, vì lẽ đó từ thi đấu vừa bắt đầu, bọn họ liền cuốn quyết lấy nhau, cho lẫn nhau chế tạo phiến thức. Lượng lớn chạy cùng đối kháng, ở giữa sân bắt đầu. Sao thêm tần cái này giữa sân vốn là am hiểu chạy cùng đối kháng, vào lúc này càng là đem cái này đặc điểm phát huy đi đến vô cùng nh bọn họ cũng không có đi nhìn chăm chú phòng thủ hemi mà là đối kháng napoli giữa sân, sau đó mưu cầu xây dựng lên ưu thế thông qua giữa sân không ngừng tạo áp lực. Cái trò này là trên một hồi bọn họ hay dùng quá. napoli đương nhiên sớm đã có chuẩn bị, bọn họ bắt đầu từ hai cánh phát động tấn công, để mạ gỗ cùng đổ sệ nạ đem bóng chuyển cho phía trước tiếp ứng lạ về gì mọi người, để bọn họ trực tiếp đối với khung thành khởi sướng nguy hiếp. này một chiêu lập tức rõ ràng, hai bên ở giữa sân dây dưa một quãng thời gian rất dài, mà napoli thì lại dựa vào một lần đá phản đạt được ghi bàn chính là lạ về gì ở đường biên đột phá sáng tạo một tình huống phạt góc lạ về gì nhận được chiến thuật phạt góc sau khi chuyển vào trong trung lộ cavani hư lắc một súng xếp sau xuyên vào hẹp miệng đón rơi xuống quả bóng trực tiếp hất đầu công môn navas cứu thua chậm một bước quả bóng bay vào cột lớn Southampton ở sân nhà không một là hậu sân bóng sct mạ gì s bắt đầu điên tính lại bọn họ biết lần này tình huống có chút nghiêm túc sân khách không bắt được ghi bàn như vậy ở sân nhà bọn họ nhất định phải thắng lợi mới có thể thăng cấp vòng kế tiếp ú lắc lắc đầu nhưng không nói thêm gì cuộc tranh tài này bên trong saffham chiến thuật khá là mở ra liền dễ dàng mất bóng, đối với điểm này, hắn là có tâm lý chuẩn bị, mà hắn càng thêm tin tưởng chính mình đội ngũ năng lực tiên công. Vừa nãy dây dưa bên trong, Southampton tấn công cũng không có ở hạ phòng, phát huy cũng không có vấn đề gì, như vậy đi bàn, liền nhất định chỉ là một cái vấn đề thời gian. Napoli cũng không có nắm giữ cái gì như sắt thép hàng phòng thủ, nếu như ngay cả bọn họ cổng lớn đều không cách nào công phá lời nói, cái kia Southampton cũng đừng muốn cái gì bắt được cú EFA ở ở Real, vẫn là chuyên tâm đánh ngoại hạng Anh đi. Ý nghĩ của hắn cũng không sai. Ở trong khoảng thời gian sau đó, Southampton phát động như thủy triều tấn công, bọn họ ở giữa sân từ từ áp chế lại Napoli, dùng thuần túy thực lực, áp chế lại Napoli, sau đó không ngừng phát động tấn công. Điều này làm cho mạ Tạ dị ý nhìn ra rất là xuất ruột, dù sao hiện tại Napoli muốn phản kích cũng rất khó đánh ra đến, Southampton có như vậy áp chế năng lực, quả thật làm cho người cảm thấy đến tận mình. Napoli kiên trì nửa giờ, sau đó ở thi đấu tiến hành đến phút thứ 40 thời điểm, bọn họ rốt cục mất bóng, Lợi là nạ ở giữa sân đưa ra một cái đẹp đẽ truyền thẳng, làm bất ở bên trong vùng cấm khoảng cách khung thành 6m nơi địa phương té bóng, ngay lập tức lên chân phá cửa. Napoli trên dưới cảm thấy đến là mận biệt vị, vị, nhưng mà trọng tài biên nhưng không có nâng lá cờ, động tác chậm cũng chứng minh lấy là nạ chọt khe thời điểm, tiểu cạ nạ vạ rổ còn tha ở phía sau, này cũng không phải một cái việc bị bóng. Đạt được dẫn trước sau khi sang em tần càng đánh càng hăng, lấy là nạ dùng một lần khiến người ta bất ngờ đột phá ở bù giờ giai đoạn đạt được cái thứ hai đi bàn, hắn đột phá Napoli giữa sân phòng thủ đột nhập vùng cấm, sau đó đem bóng chuyển cho không người phòng thủ chạm bờ lạnh, chạm bơ gần lên chân sút bóng, đánh vào bù vị hậu vệ giật trên người bắn lên, sau đó từ đột nhiên không kịp chuẩn bị đệ thì định đầu bay qua, bay vào không thành. Ừ, bóng lại tiến vào. Trạm gần suốt bóng bắn lên bay vào Napoli cổng lớn. Hiệp một kết thúc trước, sao tần đạt được dẫn trước? Bất quá bọn hắn hiện tại vẫn là rất nguy hiểm. Dù sao nếu như Napoli lại tiến vào một cái lời nói, như vậy bọn họ vẫn là sẽ bị đào thải. Giữa sân lúc nghỉ ngơi, JeSU biểu dương các cầu thủ Lâm nguy không loạn biểu hiện, này đủ để chứng minh các ngươi hiện tại thành thủ. Đúng, điều này rất trọng yếu, thậm chí có thể nói là phi thường trọng yếu. Hiệp hai thi đấu chúng ta tiếp tục khống chế giữa sân, có cơ hội liền mở rộng dẫn trước ưu thế. Napoli kỳ thực đấu chí cũng không phải xuất sắc như vậy, bọn họ càng muốn cuối tuần giải đấu. Các cầu thủ dồn dập gật đầu, điểm này bọn họ cũng rất rõ ràng. Quả nhiên, hiệp 2 trận đấu sau khi bắt đầu, Napoli chống lại vẫn là rất ngoan cường, nhưng mà ở hiệp 2 phút thứ 20, hộ công tiến lên, cờ lịn ở bên trong vùng cấm truyền ngang, lùi trước cửa sạn bắn đánh vào cái thứ ba bóng sau khi, mà tạ gì ý trước hết sau thay đổi cả cùng là về gì, tuyên bố đối với cuộc tranh tài này từ bỏ. Cuối cùng tổng số điểm chính là 3-1, Southampton đạt được thi đấu thắng lợi cuối cùng. Trận đấu kết thúc. Saudempton giết vào UFHA Europa League thập lục cường. Đây là Saudempton ở châu Âu trên sàn thi đấu tốt nhất biểu hiện, dù sao bọn họ trước ở châu Âu thi đấu xa nhất cũng chính là đi tới MN ở ở cột tứ kết. Nhưng là khi đó MN ở ở cột dự thi đội ngũ rất ít, vượt qua vòng bảng liền có thể tứ kết, lần này là bọn họ lần thứ nhất ở châu Âu thi đấu vòng knockout giai đoạn đạt được thắng lợi. Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, JES cũng thu hoạch 50 cái điểm thành hiệu, trong đó 10 cái là trên một hồi bắt được cái thứ nhất châu Âu thi đấu vòng knockout giai đoạn thế hòa khen thưởng. 10 cái là này một hồi bắt được trận đấu châu Âu thi đấu vòng khởn nóc cao giai đoạn thắng lợi khen thưởng, còn lại 30 cái nhưng là sang Hemton lần thứ nhất đột phá châu Âu thi đấu vòng khởn nóc cao giai đoạn thi đấu khen thưởng. Xem ra cái này mùa giải coi như giàn bật một hồi, cũng đủ. Nhìn mình còn sót lại 850 cái điểm thành tích, GSSú rất là thỏa mãn ý. UEFA Europa League vòng khởn cao giai đoạn thi đấu là phân khu rút thăm, trước GSSú liền biết đón lấy một vòng đối thủ là Urca giải đấu mẹ tại lịch cùng Bundesliga đội Leverkusen bên trong đối thủ, mà kết quả rất nhanh sẽ chứng minh, không có kỳ tích level cơ 2 hiệp đem đối thủ đánh cái 6-0. vòng kế tiếp chúng ta đối với nhà máy dược phẩm bất quá bọn hắn tư liệu tổng thật là một ít ta càng muốn đối với tứ đại giải đấu đội ngũ dù sao muốn tìm cùng bọn họ có quan hệ độ vật, phi thường dễ dàng phân tích lên cũng càng thuận tiện GESU nói với vợ vỡo thủy tràn đầy đồng cảm các đối thủ tư liệu siêu tập những chuyện này là hắn thường thường gặp làm nhưng là ở vòng bảng thi đấu siêu tập sát bật cùng trước thi đấu vòng loại thu thập dạp thì tỏ em tư liệu thời điểm nhưng là để hắn ăn được rồi bịắng chương 102 vậy ở, ở khiến người ta thích đứng chương 102 bày ở ở khiến người ta thích ứng sau đó một quãng thời gian bên trong sao em tận ở ngoại hạng anh biểu hiện cũng không tính là đặc biệt tốt bọn họ đầu tiên là liên tục đánh ngang dễ đỉnh cùng nội ti ngang phò sau đó đánh bại bát phốt đây là jrs đặc biệt yêu cầu bởi vì trước bại bởi bát phốt một lần như vậy lần này liền nhất định phải thắng mà ngay lập tức sân nhà đánh với pỉn bát dẹn chờ thi đấu bọn họ cũng đồng dạng thể hiện xuất sắc ở sân nhà gọn gàng nhanh chóng đánh đối phương một cái hay không chứng minh chúng ta tuy rằng hiện tại phân tâm ở âu liên thi đấu bên trong nhưng là tại bên trong giải đấu đánh các ngươi vẫn là rất dễ dàng một chuyện Điều này làm cho thật vất và đem điểm trên lệch thu nhỏ lại đến 16 điểm quyến phát lại lạc hậu Southampton 19 điểm nhiều, hiện tại 36 vòng hạ xuống, Southampton đã tại bên trong giải đấu bắt được 89 phần, khoảng cách 106 điểm ghi chép cũng là trên lệch 17 điểm, giải đấu còn có dòng giã 10 vòng, Southampton tuy rằng vẫn không có sớm thắng lợi, nhưng là phải đánh vỡ ghi chép, thật giống cũng không tính rất khó. Có điều xem bọn họ ở Âu Liên đều bị đá nhẹ nhõm như vậy tự tại dáng vẻ, đại gia cũng là cảm thấy thôi, Southampton ở ngoại hạng Anh Quét Nang, cũng là một cái không thể bình thường hơn được sự tình đánh bại giải đấu bên trong cái này đối thủ lớn nhất sau khi ZFÚ liền bắt đầu chuẩn bị chiến đấu UEFA ở vòng thi đấu trên thực tế đối với Leverkusen tư liệu sưu tập là đã sớm bắt đầu rồi Leverkusen cái này mùa giải đội hình biến hóa không lớn bọn họ mùa hè to lớn nhất dẫn viên chính là tiến cử tự do chuyển lượng chuyển kỳ giữa sân bạ lạt có điều bạ là hiện tại đều sắp 35 đã sớm không phải năm đó cái kia đỉnh cấp giữa sân trở về Leverkusen cũng chính là phát huy nhiệt lượng thừa tương tự hắn còn có phải lần trung bệ hỉ hỉ vị đại ca này đều 37 ra trận số lần tự nhiên càng thiếu có điều level cơ sen thực lực cũng không kém, bọn họ thủ môn là nước Đức trong nước cắt trên hàng hậu vệ đồng dạng do nước Đức cầu thủ quốc gia phở ien thủ lĩnh, giữa sân chủ lực là tuổi trẻ nhã nhặn bẽ nở cùng chi lê giữa sân vai đồ, tiên Phong hợp tác nhưng là hai cái nước Đức đội tuyển quốc gia biên giới tiên Phong kỳ hệ linh cùng Hermes, hai người kia tuy rằng ở nước Đức đội tuyển quốc gia không có vị trí chủ lực, nhưng là thực lực nhưng cũng là không kém. mùa giải trước bọn họ chỉ thiếu chút nữa liền có thể đi vào Champions League, cái này mùa giải vẫn cũng là Bundesliga quán quân mạnh mẽ người cạnh tranh, đủ để chứng minh thực lực của bọn họ không tầm thường. Ta nghĩ đi ngang qua Juventus, Sevilla cùng Napoli thử thách sau khi chúng ta không cần lại bị bất kỳ cái gọi là đội mạnh mà làm cho khiếp sợ. Chúng ta có xuất sắc từ lực, vai đồ là bọn họ giữa sân hạt nhân, tên này Chi Lê giữa sân mặc kệ đi bản vẫn là hộ công, đều là ở ở Leverkusen bên trong đứng hàng đầu. Vì lẽ đó chúng ta đầu tiên chính là muốn đối phó hắn. Diệu Sa, hắn giao cho ngươi, cuốn lấy hắn, cùng hắn đối kháng, để hắn không có cách nào phân tâm tấn công. Jesu nói với đẹp vẻ lệ, đẹp vẻ lệ gật cũ, hắn không nhiều lời, có điều từ trước đến giờ đều là rất đáng tin tồn tại về phần bọn hắn phòng thủ. Không có gì để nói nhiều, chúng ta bình thường tấn công phát huy là được, Bundesliga hậu vệ đều đối lập cầm kềnh một ít, vòng qua bọn họ, dùng kỹ thuật cùng tốc độ đánh bại bọn họ. Nếu như lực chú ý của bọn họ ở những người khác trên người lời nói, "Olivia, vậy ngươi liền cần đứng ra." GESU nói tiếp. Glu sừng sốt một chút, sau đó liền vội vàng gật đầu, ở Southampton, hắn là tuyệt đối chủ lực, có điều rất ít trở thành tấn công nhân vật chính, đều là đánh công việc phụ trợ, vì lẽ đó cũng rất dễ dàng khiến người ta quên, có điều rất rõ ràng chính là GESU cũng không có quên sự tồn tại của hắn phong thủ trên, coi chừng bọn họ hai cái tiên phong, không có gì khác. Leverkusen đúng là một nhánh đội mạnh, nhưng là chúng ta cùng bọn họ so ra cũng không kém, thậm chí có thể nói còn muốn xuất sắc một ít, phát huy ra chúng ta ưu thế, đi làm thịt bọn họ đi. ZS bung vẩy một hồi nằm đấm. Các cầu thủ dồn dập bung vẩy nổi lên nằm đấm, bọn họ hiện tại chính bản thân nơi Leverkusen sân nhà, sân bóng bảy dễ nạ đội khách phòng thay đổi bên trong. Leverkusen các cổ động viên đối với bọn họ đội ngũ tương đương có tự tin, dù sao Leverkusen gần nhất trạng thái sát thực rất tốt, gần nhất 9 cuộc tranh tài, bọn họ thắng được trong đó bảy trận. Đồng thời tại UEFA ở Europa League bên trong, bọn họ mùa giải này đã duy trì 10 trận bất bại, từ thi đấu vòng loại đến vòng bảng thi đấu lại tới vòng knockout, dòng dã 10 trận thi đấu, bọn họ đều giữ cho không bị bại. Sau Hemp tần phương diện này còn kém một chút, bọn họ trong vòng đấu bảng nhưng là thua trận quá một hồi thi đấu. Hai bên cầu thủ bắt đầu ra trận sau khi Leverkusen các cổ động viên cao giọng hò hét lên, có điều Southampton các cầu thủ nhưng đối với cái này sân bóng cảm giác được có một chút thân thiết, bởi vì sân bóng bảy dãy nạ cũng là một tòa chỉ có thể chứa được ba bạn người sân bất động. Điểm này ở tờ mi ở League rất thông thường. Bởi vì hình lẫn đội bóng phân chia tỉ mỉ rất lợi hại, ngoại trừ số ít đội bóng có thể có 4, 5 vạn người sân vận động ở ngoài, phần lớn sân vận động đều là 3 vạn người trên giới, nhiều hơn nữa an vị bất mãn. Thật giống như Ultra Pháp chứng kiến sau khi dung lượng cũng chỉ có hơn 4 vạn người. Theo nhiều lần xây dựng thêm mới đến hiện tại kinh người hơn 75.000 người dung lượng. Arsenal địch gì, huấn của Bayern, Chelsea sở Campfort Bridge, Liverpool Anfield. Dung lượng đều chỉ có 3, 4 vạn người dáng vẻ sẽ không đạt đến 5 vạn người. Newcastle sân bóng FC 52.000 người dung lượng. Một lần chính là ảnh lần to lớn nhất câu lạc bộ sân bóng, toàn bộ ảnh lần cũng gần bằng với emery. Hiện tại là bởi vì thu vào tăng cường, những người đại câu lạc bộ mới dồn dập bắt đầu xây dựng thêm hoặc là trùng kiến chính mình sân vận động, nói trắng ra chính là có thể kiếm đến nhiều tiền hơn, nhưng là như vậy câu lạc bộ vẫn như cũ là số ít, khoảng 3 vạn người sân vận động ở ảnh lần vẫn như cũ là chủ lưu. Mà Bân Desliga liền không giống nhau lắm, dortmund sân nhà thêm vào trạm tịch vượt qua 8 vạn người. Bayern các đội mạnh sân nhà cũng trên căn bản đều vượt qua sáu bàn người, này cùng bọn họ tình huống cụ thể có quan hệ, Bundesliga đội ngũ trên căn bản đều đại biểu một tòa thành thị, không có nhiều như vậy phân chia tỉ mỉ, vì lẽ đó ngoại trừ Munich Derby là cùng thành Derby ở ngoài, nước đức cái khác nổi danh Derby đều là liền nhau thành thị trong lúc đó Derby. tỷ như Dortmund cùng sở quốc không 4. Leverkusen tình huống lại có chỗ bất đồng, Bundesliga câu lạc bộ phân hai loại, một loại là đại biểu thành thị mặc khác một loại nhưng là đại biểu xí nghiệp lớn, người trước là Bernat Mun bởi gì mèn cổ lộ về những này lâu năm đội mạnh, người sau nhưng là Leverkusen workzepun lập dịch loại này mới phát đội ngũ, Leverkusen đại biểu er dự nghiệm, workzep đại biểu đại chúng, zepun lập dịch đại biểu hùng huy. ở Bundesliga này hai phái fan bóng đá tranh chấp cũng là rất đáng giá nói chuyện sự tình. đương nhiên hiện tại JESU sự chú ý đều sắp tới đem bắt đầu cuộc tranh tài này trên sân bóng bầy dễ nạ không lớn cũng có thể để sang em tận cất cầu thủ phát huy đến càng tốt hơn. JESU quan tâm có điều chỉnh là điểm ấy mà thôi chương 103, không phải bình thường ngoại hạng anh đội ngũ chương 103, không phải bình thường ngoại hạng anh đội ngũ vai đồ ra trận thời điểm, biểu hiện tương đương hơn vẫn. Hơn 3 năm trước từ chi Lê gia nhập liên minh Leverkusen sau khi, hắn liền cấp tốc trở thành Leverkusen chủ lực, tại đây một loại thích hợp toàn năng giữa sân trong đội ngũ ra trận, vai đồ được cho là như cá gặp nước, hắn là một cái có thể toàn công toàn thủ giữa sân, phạm vi hoạt động lớn, thân thể cường tráng, chạy tích cực, công phòng thủ đều tốt, như vậy cầu thủ Leverkusen trước ra không ít, mới bắt đầu y mẹ ở sân, sau đó bạn lạt hơn nữa hắn. Có sử dụng loại này cầu thủ truyền thống Vì lẽ đó 19 tuổi bài đồ, cung cấp tốc ở Leverkusen đứng vững bước, bước chân. 3 năm tôi luyện sau khi, cái này mùa giải vai đồ biểu hiện càng thêm xuất sắc, Leverkusen có thể đạt được cho tới nay mới thôi hài lòng thành tích, biểu hiện của hắn có thể nói là không thể không kể công. Cuộc tranh tài này, hắn đương nhiên muốn trước sau như một thể hiện xuất sắc, dù sao đối với tinh lực rồi rào người chi lê tới nói, hắn xưa nay liền không cảm thấy chính mình cần tiết kiệm thể năng. Vì lẽ đó thi đấu vừa bắt đầu, hắn liền tích cực chạy trốn, không ngừng tiếp ứng, sau đó chuẩn bị khởi xướng tấn công. Nhưng mà bên cạnh hắn rất nhanh sẽ đuổi tới một người, cao hơn hắn so với hắn trắng, đồng thời nhanh nhẹn cũng sẽ không kém hắn bao nhiêu. Đẹp bẽ lệ thân cao 1m85, thể trọng 80kg, vừa vặn ngay ở trên thân thể đẹp thân cao 1m8, thể trọng 77kg. Vai đồ ăn được rất cao. Vai đồ trung quanh chạy, hắn phạm vi hoạt động rất lớn. Như vậy giữa sân sắc thực cũng rất khó nhìn chăm chú phòng thủ, nhưng mà đẹp bẽ lệ chạy năng lực đồng dạng không kém, hầu như là nửa bước không thay đổi đi theo vai đồ bên người, để hắn trên căn bản đều không cách nào tiếp bóng. Nếu như thay cái khác đội ngũ, như vậy kèm người chiến thuật kỳ thực ý nghĩa không lớn. Hiện đại bóng đá qua lâu rồi hết mức nhìn chằm chằm một người liền có thể giải quyết đối thủ hiện đại, nhưng là một mực vai đồ cái này mùa giải trạng thái rất tốt, Leverkusen cũng rất tự nhiên để hắn làm hạt nhân. Hiện tại vừa bị hết mức nhìn chằm chằm, Leverkusen tấn công, lập tức liền chịu đến to lớn ảnh hưởng. Bất quá bọn hắn phòng thủ vẫn là rất ngoan cường, đang không ngừng đối kháng bên trong, chống đối sang em tần tấn công, cũng không ngừng tìm kiếm cơ hội phản kích. Hai bên giữa sân dây dưa, sau em tần chiếm cứ thừa phòng, Leverkusen ở phòng thủ trên kiên trì lại làm cho loại này thượng có vẻ không phải lớn như vậy bọn họ toàn thể nằm ở nhất định thế yếu dưới, nhưng mà thu về phòng thủ tình huống, Bundesliga hậu vệ lại có thể phát huy đến tương đương xuất sắc. bọn họ trạm vị chuẩn xác, đối kháng rung mạnh, kém chính là dưới chân di động nhẹ bền tính, dưới tình huống như vậy, sao em tần tấn công trái lại thiếu hụt một chút không gian? Là ta có chút cân nhắc không chu toàn. Jesu yên lặng ở trong lòng nghĩ, nói thật điểm này đúng là hắn không nghĩ đến, rõ ràng ở giữa sân chiếm ưu thế, trái lại để cho mình tấn công chịu đến không nhỏ ảnh hưởng. Có điều hắn cũng không có gấp, như vậy dây dưa dưới cục diện. Southampton phòng thủ cũng rất ổn, Lohen cùng Thornton một cái nhìn chăm chú một cái, đem kỳ hệ lỉnh cùng Hermes cũng nhìn chăm chú đến không quen. Ở Leverkusen fan bóng đá hô lớn trong tiếng, hai bên ở đây trên dây dưa ròng rã nửa giờ, đều không có sáng tạo ra cái gì ra dáng cơ hội, điều này làm cho Leverkusen các cổ động viên bắt đầu cảm thấy đến có chút nôn nóng lên. Dù sao bọn họ là xung kích Bundesliga quán quân đội ngũ, Southampton, có điều là một nhánh lý thoan đội ngũ mà thôi a. Nghĩ như vậy thời điểm, bọn họ quên một chuyện. Vậy thì là Southampton trên một hồi đảo thải Napoli tương tự cũng là Cagliari mùa giải này tranh cướp quán quân đội ngũ như thường bị Southampton cho đảo thải. Southampton đã sớm không thể dùng phổ thông ngoại hạng Anh đội ngũ tới đối xử. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 30 thời điểm Leverkusen rốt cục nắm lấy một cơ hội, phạt góc của bọn họ bị phá hỏng, Trang bỡ gần hậu trường cầm bóng dự định về phía trước đột phá. Lúc này tuổi trẻ người Anh phạm vào cái sai lầm, hắn có chút dính bóng, kết quả đang đột phá thời điểm bị đối thủ cắt bóng, vai đổ cắt bóng sau khi cấp tốc đem bóng phân đi ra ngoài. Theo vào cắt lệ tiếp bóng sau đột nhiên ở khoảng cách khung thành 22 m địa phương xa lên chân ban xa, nảy chân sút bóng, đánh cho gọn gàng ninh chóng, Navas bay người cứu thua chậm một bước, quả bóng treo thẳng vào góc chết vào lưới. Leverkusen các cổ động viên điên cuồng cao giọng hô lên, ở tại bọn hắn xem a bên trong, rằng có trạng thái trước tiên đạt được ghi bàn, đủ để chứng minh tình trạng của bọn họ càng tốt hơn. Nhưng mà phòng tuyến của bọn họ nhưng ở vẹn vẹn mấy phút sau khi liền bị mở rộng, lấy lá nạ trung lộ đưa ra một cái đẹp đẽ cho khe, nổi cùng chạm mở lần tiếp bóng sau đột nhập vùng cấm, sau đó mạnh mẽ đột phá bù bị Feriend dịch phòng thủ ở kỹ thuật của hắn cùng tốc độ trước mặt, cao to nước đức các hậu vệ có vẻ như vậy cũng tèn. Linh xảo dưới chân một trụ từ phía Egypt bên người tránh ra một cái chỗ trống, sau đó chạm bờ lần cấp tốc vung lên chân phải, dùng sức đem bóng đá ra ngoài. Quả bóng ép sát mặt đất cấp tốc bay về phía không thành góc gần, thân hình cao lớn ạt lượn ngã xuống đất chậm một bước, quả bóng bay vào không thành. Một một bình, chạm bờ lần đặc sắc cá nhân biểu diễn. Chỉ có 17 tuổi dưới chạm bờ lần thể hiện ra thiên phú của hắn, này nửa cái mùa giải đến, hắn đem chính mình năng lực phát huy đến vô cùng nhuyễn. Ở đường biên có thể đột phá, có thể xuất bóng còn có thể tiếp ứng đồng đội, hắn khắp toàn thân đều tỏa ra siêu sao khí tức, càng hiếm có chính là hắn đi làm suất còn cao như vậy. Ta nghĩ, qua sang 5 giờ giờ Mi ở lít trên sàn thi đấu, hắn nhất định sẽ thể hiện ra cực kỳ xuất sắc trạng thái. Bình luận biên cao giọng hô lên, trên sân bóng kích động nhất là người, thường thường là những thiếu niên tia thiên tài phát huy. Dù sao cái kia đều là kinh hỉ Hiệp một kết thúc trước san bằng điểm số, cặp đôi này sang em tần tới nói phi thường có lợi, mà ở hiệp 2 thi đấu bên trong, thế cuộc tiếp tục sơ cứng tình huống. ZS lúc trước bố trí bắt đầu đưa đến tác dụng. Tuy rằng chạm bợ lần đột phá đạt được một cái đi bạn, nhưng là đối mặt thu về phòng thủ level cơ sen hàng phòng thủ, sao thêm tần tấn công vẫn như cũ không có cách nào đưa đến quá tốt hiệu quả. Mặc kệ là chạm bợ lần đột phá, vẫn là làm mất tiếp ứng, đều bị đối phương nhìn chăm chú đến mức rất chết. giữa sân lạy lạ nã bắn xa cũng bị đối phương coi chừng, bẻ lở coi đến vài lần đặc sắc giam giữ. Vào lúc này, sao thêm tần hàng tấn công trên tối không khiến người ta coi trọng người kia, thể hiện ra thuộc về giá trị của hắn. Làm bất lùi lại cơ bóng, phát hiện mình đối mặt là cả một con Leverkersten hàng phòng thủ, bất đáp dĩ chuẩn bị trở về thuyền. Phát hiện Lưu ở bên trong vùng cấm, kết lại đối lập vị trí có lợi, làm bất nhất chân đem bóng chuyển qua. Lưu đem bóng đứng ở dưới chân, Thơ Ý dịch ở phía sau phòng thủ hắn, Lưu đầu tiên là làm cái hướng về trái chết mạnh mẽ xoay người đột phá động tác, sau đó cấp tốc hướng phía bên phải xoay người. Thơ Ý dịch trọng tâm bị lung lay một hồi, trong lúc nhất thời không thể đúng lúc làm ra phản ứng, dù xoay người đồng thời, đột nhiên lên chân sút bóng. Quả bóng gào thét bay về phía khung thành góc trên bên phải, đối mặt cái này khoảng cách gần sút bóng, Atl cũng chỉ có thể vô ích hô làm sao. Chương 104, cuối cùng tuyệt sát chương 104 cuối cùng tuyệt sát lù mở hai tay ra, ở đây bên trong hưng phấn chạy trốn. như vậy trọng yếu thi đấu bên trong đi bàn, lù rất thỏa mãn. hắn người này tính khí rất tốt, cũng rất nghe lời, ở đây trên để hắn làm gì liền làm gì, đi bàn không coi là nhiều, tác dụng càng nhiều trên phương diện chiến thuật. có điều ESU biết tác dụng của hắn, cũng biết hắn trên thực tế đạt được năng lực không sai, ở rất nhiều lúc, có thể đưa đến tác dụng to lớn. tỉ như vào lúc này, nói đến cũng kỳ quái, kỳ thực lù đi bàn vẫn không hề, mùa giải trước chỉ đứng sau làm mực cùng lấy la nạ, cái này mùa giải ở lễ nạ không thể duy trì chủ lực trạng thái, nhưng là chỉ đứng sau làm mực là sang em tần đệ nhị sát thủ. Nhưng là cái khác thì thôi ở một ít trọng yếu thi đấu bên trong cũng có ghi bàn, nhưng là ở đây trên vẫn là dễ dàng bị người quên. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Leverkusen bắt đầu rồi liên quần phản công. Viado tuy rằng bị đẹp bẽ lệ nhìn chăm chú đến gắt gao, nhưng là vẫn là dựa vào chính mình năng lực sáng tạo cơ hội, hắn lùi lại cầm bóng sau khi phân bóng, sau đó chính mình trước cắm bảo, dựa vào tốc độ bỏ qua rồi đẹp bẽ lệ phòng thủ, ở cánh phải tiếp bóng sau đưa ra một cái đẹp đẽ truyền vào trong, kỳ hệ linh cùng lộ dẹn tranh đỉnh, giành trước đánh đầu chuyển ngang, hờ cướp ở tờ phía trước cầm bóng ngay lập tức đâm bắn phá cửa. Hai hai bình điểm số, để Leverkusen các cổ động viên cũng không phải rất hài lòng. Có điều thời gian sau này bên trong hai bên tiếp tục dây dưa, tựa hồ cũng không thể sáng tạo ra cơ hội gì đến. Sân nhà hai hai, đối với Leverkusen không phải là chuyện tốt đẹp gì. Chuyện này ý nghĩa là bọn họ muốn ở sân khách tăng mạnh tấn công. một khi tăng mạnh tấn công, bọn họ trên hàng hậu vệ kẽ hở liền dễ dàng bị người ta vào lấy. Bình luận viên đánh giá, mà Leverkusen huấn luyện viên hình kịch cũng nhìn ra rất là sốt ruột. Có điều hắn cũng không có quá nhiều biện pháp. Dù sao huấn luyện viên ý đồ là cần nhờ cầu thủ đi phát huy. Hắn có thể sử dụng cầu thủ cũng chẳng có bao nhiêu. Sau đó thời gian trong, hắn liên tục đổi lao tướng bạ lạc cùng đường biên cầu thủ ca sở châu chuẩn bị mưu cầu phản kích. Jes nhưng là cử đi sở cùng mở khi ta an duy chỉ giữa sân sức sống. Hai bên ở giữa sân không ngừng dây dưa. Có điều rất rõ ràng chính là, sao em tần ở phương diện này từ từ chiếm cứ thừa phong. Bạ lắc sắc thực giả rồi, ở mới đổi lên sân khấu cũng không có thể năng vấn đề sở dây dưa dưới, hắn cũng không có cái gì phát huy, mà mở khi ta thì lại không ngừng thông qua chính mình đột phá giàn bạc tuổi trẻ Ngược lại không là bẽn bỗi năng lực không được, mà là hắn hiệp một phòng thủ chính là một cái chỉ chạy chỗ cùng tiếp bóng sau lập tức phân bóng lợi ạ, Hiện tại thể năng giảm xuống, nhưng đụng với một cái đột phá cùng nhân mở khi ta ăn, hai loại tuyệt nhiên không giống tấn công phương thức để hắn bị được giàn bạc. Tiểu tử này không sai a, này đều không tan mỡ. G.E.S.U. cười nói với vợ Neroli. Nước Đức giữa sân vẫn là rất mạnh, bẽn bỗi cùng vai đồ đều rất tốt, bất quá bọn hắn nên không phải chúng ta có thể mua được, dù cho sang năm chúng ta là dở giờ mi ở líp. Vợ Neroli cảm thán một câu, hai người bọn họ chúng ta đều không cần chúng ta đã có ba cái xuất sắc sau giao cùng hai cái xuất sắc công kích giữa sân. Jesu trả lời nói, hắn dứt lời đến mới vừa hạ chàng lấy lan nạ trong hai, lập tức liền để lấy lan nạ tâm tình tốt lên. Trên sân, mở khi Tajian lại một lần nữa cầm bóng chuẩn bị đột phá, mẹ đỡ tiến lên đón, hắn nhưng đem bóng hướng ngang chuyển ra ngoài, giao cho tới tiếp ứng cỡ lìn, cỡ dọc theo đường biên nhanh chóng đột phá, sau đó chuyển cho chạm bờ lạnh, chạm mở lẩn thoáng điều chỉnh một chút sau khi chọn bắn góc xa, bịạt lờ hiểm hiểm nhào đi ra ngoài. Thời gian tiến vào bù giờ giai đoạn. Leverkusen trên dưới bắt đầu có chút càng thêm xuất ruột, mà Jesu đúng là bắt đầu khí định thần nhàn chỉ huy các cầu thủ từng bước về phòng thủ. Hắn dùng thần thay đổi làm bờ, tựa hồ rất hài lòng với hai điểm số. Leverkusen bị ép bắt đầu quy mô lớn tấn công, như vậy để lên tấn công, cho bọn hắn một cái đả kích khổng lộ. Đẹp vẽ lệ ở giữa sân hoàn thành rồi một lần đẹp đẽ cướp đoạn, sau đó chuyển cho lùi lại mở khi Tajian, mở khi Tajian cầm bóng xoay người, ở mọi người đều cho rằng hắn muốn đột phá thời điểm, hắn lại đột nhiên nhấc chân đưa ra một cái đẹp đẽ quá đỉnh truyền dài. Quả bóng bay về phía và ngoài cấm địa, đùn nhanh chân về phía trước. Hên giờ lúc nào có như vậy truyền dài năng lực. ZS u ngạc nhiên hỏi một câu. Ở đây nhìn xuống thi đấu, cũng là gặp mang đến tiến bộ a. Vỡ leo thì trả lời nói. Mở khi ta ZS là một cái tiêu chuẩn số 10 vị, cũng chính là khá là truyền thống loại kia trước eo. Ở cạnh trước địa phương cầm bóng, thông qua chính mình kỹ thuật thoát khỏi đối thủ, đảo loạn phòng tuyến của đối phương, sau đó sáng tạo ra cơ hội tới, có thể đột có thể bắn là hắn một cái đặc điểm. Nhưng là loại này lùi lại cầm bóng sau đó thông qua truyền dài điều động đồng đội cách đá. Nhưng là hắn cũng không am hiểu, lẽ nào lúc nào hắn bất tri bất giác khai phá ra? Có điều gì, ESU cũng cảm thấy, khả năng này chính là một cái trùng hợp đi. Mặc kệ có phải là trùng hợp, mở khi Tazi An truyền dài chuẩn xác rơi xuống vòng ngoài cấm địa một vùng, mà Cao Tốc trước cắm vào cái lù nhận được bóng, hắn tuyệt đối tốc độ không tính chậm, dù sao hắn thân cao chân dài, lại không phải trọng tải rất nặng loại kia trung phong. Nhận được bóng sau khi, tốc độ của hắn cũng không tự chủ được chậm một chút, Leverkusen hậu vệ tư ngồi bố đội nheo, cùng cái lủ quân Pit lấy nhau. Nhưng mà cái lủ thân thể ưu thế vào đúng lúc này triệt để phát huy đi ra. Ở đối phương hậu vệ dây dừa dưới, hắn vẫn như cũ dẫn bóng đột nhập vùng cấm, dùng thân thể gánh bác đối phương không ngừng bẫy dậy, ở thủ môn đạt lở tấn công thời điểm, bình tĩnh đẩy một cái góc xa, ngã xuống đất đạt lở chậm một bước, hắn đưa tay cũng không có nhào tới quả bóng, ở toàn trường Leverkusen các cổ động viên ánh mắt tuyệt vọng bên trong, quả bóng lăn qua khung thành tuyến, sau đó vẫn va vào lưới khung thành bắn trở về một điểm khoảng cách, lúc này mới chậm rãi ngừng lại. Bóng, bóng vào, tuyệt sát, thời khắc cuối cùng tuyệt sát. Lumai khai nhịp độ. Southampton ở sân khách ba hai đánh bại Leverkusen. Đây chính là một cái ưu thế thật lớn. Lưu hưng phấn nhắm phía JSU, mà JSU cũng đã sớm mở hai tay ra sông ra ngoài, sao kèm tần người ở sân bóng bảy dễ nạ bắt đầu rồi điên cuồng chúc mừng. Lưu cái này ghi bàn vốn là phát sinh ở bù giờ phút thứ ba, vì lẽ đó đang ăn mừng xong xôi sau khi một lần nữa mở bóng sau, trọng tài chính liền lập tức thổi lên toàn trường trận đấu kết thúc tiếng còi. Chúng ta tấn công vẫn là quá dựa vào vai đồ. Hình kịch cùng JSU nắm tay thời điểm thở dài nói, nhìn đã sắp 70 tuổi lần kịch thở dài dám nhún nhún vai. Còn có hiệp 2 đây. Leverkusen rất mạnh, chúng ta ở sân nhà cũng phải chuẩn bị cẩn thận mới được." GSFU trả lời nói, kích lắc lắc đầu, nói thật hắn đối với hiệp 2 cũng không có quá nhiều tự tin, hơn nữa Leverkusen cái này mùa giải mục tiêu chủ yếu là súng kích Bundesliga quán quân, đối với UEFA Europa League đều là có thể đá liền đá, không thể đá dẹp đi như vậy tâm thái. Trên thực tế cái này cũng là sao em tần tại UEFA Europa bên trong thành tích tốt hơn ten bọn họ không cần phân tâm. Chương 105, tấn công mới hữu dụng chương 105, tấn công mới hữu dụng từ ở chiến thắng mà về sau khi Tất cả mọi người đều rõ ràng, sao thêm tần tiến vào UEFA ở Europa League kết, đánh vỡ à à cần lúc đó sáng tạo thập lục cường cấp bậc thứ 2 đội ngũ tại UEFA ở Europa League bên trong đi xa nhất đi chép, đã chỉ là một cái vấn đề thời gian. À, có thể hay không mỗi tiến một bước, đều có thành tựu điểm khen thường đây. Vậy cũng rất bình thường à, dù sao mỗi tiến lên trước một bước, đều là một cái kỷ lục mới, hơn nữa còn là thế giới cấp bậc chép, phần thưởng này hẳn là sẽ không quá ít đi. GESU vui cười hớn hở ở trong lòng nghĩ sân khách đánh bại Leverkusen, sao em tần trên dưới trạng thái đều rất tốt. ở tuần này thi đấu bên trong, cứ việc thay phiên không ít cầu thủ, bọn họ vẫn như cũ ở sân khách nhẹ lấy Berlin, dùng trạng thái tốt nhất. ở sân nhà nên tiếp Leverkusen. mà hiệp hai thi đấu, bọn họ thắng được càng là không đánh mà thắng. ở sân nhà, sao đánh cho tương đương ổn thỏa, bọn họ không ngừng ở giữa sân cùng đối phương dây dưa, dù do đối phương công đi ra, mà Leverkusen cũng không thể không công đi ra. sân nhà hai 3 thất bại để bọn họ ở sân khách 1 không đều không cách nào thắng cốc, ít nhất phải thắng hai cái bóng mới được. Thông qua hai lần sắc bén phản kích, Southampton do làm bật cùng chạm bờ lần trong trận đấu các tiến vào một bóng, cứ việc vai đổ bên trong vùng cấm cấp điểm suốt goal đoạt về một phần, nhưng là vẫn như cũng không cách nào cứu vãn Leverkusen bị đào thải vĩnh biệt. Hai hiệp 5-3, Southampton đánh bại Leverkusen, lần đầu tiến vào UEFA Europa lít tứ kết, đánh vợ ở cần sáng tạo cấp bậc thứ hai đội bóng ở châu Âu thi đấu bên trong đi được xa nhất ghi chép. Ồ, mới 20 điểm thành kiểu, quá hay hỏi. GES u giận một câu, sau đó liền đem sự chú ý đặt ở đón lấy UEFA Europa League thi đấu bên trong. Có điều lúc này lần truyền thông đã ồ lên, bởi vì ở UEFA Europa ở League vòng gỡ bên trong, tuy rằng Southampton đánh bại Leverkusen, nhưng mà mặt khác hai con tở giờ Mi ở lịch đội ngũ nhưng đồng thời tan nát Gateway, Liverpool ở hai hiệp bên trong bị bờ dạ gà 1-0 đánh bại, mà Man City thì lại 2 hiệp một, hai hiệp 1-2 bại bởi EA kỳ. Trong mấy mắt, tại UEFA Europa League bên trong còn có thể tiếp tục thi đấu, cũng chỉ còn sót lại Southampton này chi ngoại hạng Anh đội ngũ. Tuy rằng còn có hớp vừa, MU cùng Chelsea này ba chim tở giờ Mi ở lịch đội ngũ tại Tram -đi bên trong chiến chiến. Nhưng là UEFA Europa League nhưng một nhánh đội ngũ đều không có, này không nghi ngờ chút nào để muốn xung kích đệ nhất giải đấu tờ Giờ Mi ở League cảm thấy rất là khó chịu. Dù sao La Liga lực cạnh tranh quá mạnh mẽ, Real Barca còn tại Champions League bên trong, UEFA Europa League bên trong cũng còn có bị lạ dội ở. Bất quá lần này tứ đại giải đấu tại bên trong UEFA Europa League biểu hiện cũng không tốt, Seiji Abundes đã toàn quân bị diệt. La Liga hình lần cũng đều chỉ còn dư lại dòng độc đình, còn lại 6 chi đội ngũ bên trong dì mày giả Liga liền chiếm 3 chi, Benfica, Porto Bzaga. Ý dễ để vì gì? vận, Nga, Siumusco, KSKA, cờ cờ Ukrayna để ảm mổ kỳ tạo thành còn lại đội ngũ. Mà sang em tần đối thủ, vừa vận chính là vì lạ do ở. Chúng ta vận may này cũng quá trên lệnh. Từ nhỏ tổ thi đấu bắt đầu sẽ không có từng đụng phải đội UEA. Không ít sang em tần các cổ động viên dồn dập biểu thị bất mãn. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây chính là UEFA cố ý làm khó dễ bọn họ. Có điều cũng là một nhánh Tân đội ngũ, một đường đụng tới đều là đội mạnh. Muốn nói tất cả đều là trùng hợp, vậy còn thật không ai tin tưởng. Mọi người đều là người trưởng thành rồi. Ai còn như vậy ngây thơ a có điều cũng chính bởi vì đều là đụng tới đội mạnh. Sao em tần các cầu thủ mới có thể hiện càng tốt hơn chính mình con đường. Có người nói hiện tại không ít sang em tần cầu thủ đều nằm ở cái khác đội ngũ nghiêm mật quan tâm bên dưới, mà đội tuyển quốc gia anh cũng tới tham gia trò vui. Cả kẹo lô biểu thị đội tuyển quốc gia anh đến đổi mới thời điểm, mà sang em tần có một nhóm xuất sắc địa phương cầu thủ. Tuy rằng bọn họ vẫn không có trải qua tờ giờ mi ở lít thử thách, nhưng là tại trên UEFA EFA ở Europa biểu hiện chứng minh tiềm lực của bọn họ. Vì lẽ đó ở sau đó một cái phi ngày thi đấu bên trong. Cảm béo lộ một hơi chọn lựa bốn tên sáng hem tần cầu thủ tiến vào đội tuyển quốc gia Anh, tuy rằng hiện tại đội tuyển quốc gia Anh là một cái rốt cuộc sau quá độ kỳ, các đạo nhân mã đến rồi lại đi, cấp thấp đội ngũ cầu thủ chúng cử đội tuyển quốc gia cũng không phải cái gì liên có, yêu thích sự tình, nhưng là một hơi chúng cử bốn cái, cũng vẫn còn có chút huyết đại. Jimmy Lammer, Adam Lanna, Alex Chapman, Glenn, trong đó lớn tuổi nhất chính là Lammer, hắn đã 28 tuổi rồi, Lanna nhưng là 22 tuổi nhiều, Chapman mới vừa 17 tuổi nhiều một chút không tới 18 tuổi, Glenn cũng chỉ có 19 tuổi ra mặt. Bọn họ không nghi ngờ chút nào đều là mới mẹ vết dịch, bọn họ chạm bờ lần cùng cỡ liền chúng cử quá yên lần đội thanh niên, lợi là nạ cùng làm bất là các cấp đội thanh niên đều không có tham gia quá, bọn họ ở đội tuyển quốc gia anh không tính là kết bè kết đảng. Sao em địa phương rất là cao hứng, lễ địa sở tự mình cho bọn họ đi tiến đường, dù sao ở lễ địa sở sau khi, sao em tần muốn ra cái địa phương cầu thủ quốc gia cũng là rất khó, cũng đừng nói một hơi ra một cái. Tuy rằng ở đội tuyển quốc gia bọn họ ra trận rất ít, đều chỉ là thay thế bổ sung ra trận mấy chục phút, có điều tốt xấu đều quét mới chính mình đội tuyển quốc gia linh ra trận lúng túng ghi chép. Sau trận đấu tiếp thu phỏng vấn thời điểm bọn họ thì lại đều cảm tạ Jesu, biểu thị là Jesu huấn luyện cùng bồi dưỡng sau khi bọn họ mới có thể biểu hiện như thế xuất sắc. Những hai từ này làm sao luôn nói nói thật. Jesu nhưng là đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm trả lời nói, dẫn tới ở đây các ký giả cười haha. Ha. Trên thực tế trong khoảng thời gian này, Jesu càng nhiều đang chăm chú vì lạ rồi biểu hiện, này chi đội bóng của La Liga mùa giải này biểu hiện thú tệ vững vàng vị trí thứ tư, tiến vào mùa giải sau trang thi đấu bán đã đóng chuyển. Hơn nữa bọn họ cũng có rất nhiều xuất sắc cầu thủ, thủ môn Diego làm vệ, hậu vệ Martina, giữa sân sẹn nạ tuy rằng già rồi, nhưng là giữa sân sán Di Carola cùng bộ dải vạ biểu hiện đều rất xuất sắc. Thêm vào trên hàng tiền đạo rụt sẹm Verosi, biểu hiện thân dũng, bọn họ có thể có biểu hiện bây giờ cũng là một cái khiến người ta cảm thấy đến chuyện bình thường. Dù sao Joshi trước đây chính là tất cả mọi người đều công nhận thiên tài, chỉ có điều nhiều lần thương bệnh để hắn đều là không có cách nào phát huy xuất sắc. Cái này mùa giải nhưng là thoát khỏi thương bệnh với nhiều, có như vậy phát huy cũng là thành một cái chuyện rất bình thường. Như vậy đội ngũ ba cái tuyến đều có thể hiện xuất sắc danh tướng toa chấn, toàn thể trạng thái cũng xuất sắc, đồng thời bọn họ La Liga bốn vị trí đầu vị trí vững chắc, quán quân vô vọng. Từ góc độ này tôi nói, bọn họ là khó khăn nhất đối phó đội bóng. Bọn họ kỹ thuật rất hoa lệ, am hiểu đánh mặt đất. Nếu như thu về phòng thủ, chúng ta vấn đề không lớn, nhưng là cứ như vậy, đối với tấn công ảnh hưởng. Vậy thì rất lớn." Vở Nẹo Kỳ nói, "Tại sao muốn phòng thủ? Cùng bọn họ so với tấn công là được rồi. Đều đánh tới thứ kết, còn có cái gì có thể bảo thủ, đem chúng ta năng lực tiến công triệt để phát huy được, giết chết bọn họ." JES Ú bung vậy một hồi nằm đấm, tự tin nói. Vở Nẹo Kỳ giật mình nhìn JES một ánh mắt, sau đó rất nhanh sẽ phản ứng lại. "Không sai, ngược lại muốn tiến công mới có thể phát huy sang hem tần năng lực, vậy thì tiếp tục tấn công đi." Chương 106, lẫn nhau ưu thế chương 106, lẫn nhau ưu thế sang hem tần tiếp tục tại bên trong giải đấu duy trì bọn họ xuất sắc trả thái hiện tại ở ngoại hạng anh, Southampton có chút đi bộ nhàn nhã y tứ, bọn họ đầu tiên là đánh ngang cặt bịp City, sau đó liên tục đánh bại Hull City cùng Luton United, 40 vòng hạ xuống, bọn họ điểm đạt đến 99 phần, dẫn trước Quỷ khắc Dẹn trở 20 điểm, sớm 6 vòng bắt được ngoại hạng anh quả quân. Quỷ Bắc Dẹn trở thành tích kỳ thực đã tương đối khá, bọn họ hiện tại 79 phần, dẫn trước mặt sau chí ít cũng có 9 phần, giải đấu còn sót lại 6 vòng tình huống, trên căn bản cũng khóa chặt người thứ hai vị trí, nhưng là cùng Southampton thành tích so sánh lên, liền có vẻ quá mức kém cỏi. đi chép. bây giờ nhìn lại vấn đề không lớn có điều ta càng quan tâm UEFA ở Rome, Paris thi đấu lần này đi eo mạ dĩ gạn, chúng ta phải cẩn thận. vì lạ rô ở có rất mạnh năng lực tiến công, đây là chúng ta cần cân nhắc. Jesu mang đội đi đến Tây Ban Nha thời điểm nói như vậy một câu. Sao Hem tần địa phương các ký giả đúng là hoàn toàn tự tin, bọn họ cho rằng lấy Sao Hem thực lực bây giờ bắt được UEFA ở Rome, Paris quản quân cũng không phải không thể. Giết chết vị lạ rô ở, trở thành năm giải đấu lớn tại UEFA ở Rome, Paris bên trong cuối cùng dòng đúc đinh này đã là Sao nhiệm vụ. Không muốn đi nghe những người phí lời thi đấu chính là tự chúng ta đã các ngươi xem, cái này mùa giải hạ xuống, đặc biệt là UEFA ở Europa biểu hiện, để cho các ngươi từng cái từng cái tiếng tâm đều lớn rồi lên. đây chính là đối với các ngươi chuyện quan trọng nhất, cũng là đối với câu lạc bộ chuyện quan trọng nhất. Jesu đang đi tới Tây Ban Nha trên máy bay nói, sao các cầu thủ dồn dập nợ nụ cười. xác thực, bọn họ tuy rằng cùng sao hợp đồng đều rất dài, Jesu ở trên mùa giải vừa kết thúc liền một lần nữa cho muốn lưu lại các cầu thủ cung cấp một phần phù hợp ngoại hạng, anh thân phận thậm chí còn cao hơn một chút tiền lương, nhưng là chính mình tiếng tâm cùng giá trị bản thân tăng lên. Đối với mình cũng có lợi ích cực kỳ lớn. Mùa giải tiếp theo Sangham Tần nhất định sẽ xuất hiện ở Dzer Mi Erlis, mặc kệ là câu lạc bộ vẫn là chính mình, tiền đồ cũng không có so với sáng sửa. Hơn nữa có tại UEFA Europa League bên trong biểu hiện xuất sắc, chứng minh bọn họ ở Dzer Mi Erlis cũng có năng lực đặt trần, như vậy thì càng không cần lo lắng đội ngũ đến Dzer Mi Erlis, liền sẽ có càng tốt hơn cầu thủ đến lấy đại chính mình, này kỳ thực là rất nhiều ngoại hạng Anh thăng cấp đội ngũ cầu thủ lo lắng, dù sao ngoại hạng Anh cùng Dzer Mi Elite có danh giới to lớn a hiện tại được rồi. Tại bên trong UEFA ở châu cũng có thể thể hiện xuất sắc, vẫn chưa thể chứng minh năng lực của bọn họ sao? Tại đây dạng tâm thái giới, sao Hem thần các cầu thủ rất là thong dòng, cũng rất là thả lỏng. Thực lực và trạng thái hiện tại đã ổn định, thể năng cũng không có vấn đề, dưới tình huống như vậy, ung dung tâm thái có thể mang đến càng tốt hơn phát huy. Đi đến vị lạ rồ ở sau khi, sao Hem thần các cầu thủ cũng không có bởi vì đây chỉ là một thành nhỏ mà có cái gì xem thường, dù sao châu Âu trên đại lục loại này thành nhỏ rất nhiều. Tuy rằng vị lạ rồ ở thường chú nhân khẩu chỉ có năm vạn người nhưng là sao em cũng có điều là hơn 200.000 ngàn người mà thôi dựa vào năm vạn người thường trú nhân khẩu vị lạ rổ ở liền có thể đem có thể chứa đựng 22.000 ngàn người eo mạ gì gạn ở mỗi cuối tuần đều lấp kín nói cách khác trên căn bản mỗi cái vị lạ rổ ở cư dân đều là vị lạ rổ ở cổ động viên sao kỳ thực cũng có thể làm được điều này không phải vậy bọn họ cũng sẽ không ba vạn người sân vận động đều là có thể lấp kín nhìn từ góc độ này sao em xác thực còn có tiềm lực có thể đảo một cái mùa giải tiến hành đến vào lúc này đương nhiên cũng sẽ không lại có thêm bí mật gì có thể nói Sao Southampton chiến thuật cùng vị Lázzo ở chiến thuật đều sẽ không có biến hóa gì đó, một cái 4-3-3, một cái 4-4-2, chỉ có điều hai bên đều càng am hiểu không ngừng tấn công mà không phải phòng thủ. Vị Lázzo ở giữa sân kỹ thuật càng tốt hơn, nhưng là sau hem tần tấn công càng trực tiếp. Điểm này, hai bên huấn luyện biển trưởng đều được cho để bộ biết rõ ràng. Làm hai bên cầu thủ ra trận thời điểm, trên khán đài truyền đến vị Lázzo ở các cổ động viên tiếng hoan hô. Thủ môn là Pepe, trên hàng hậu vệ mã trên đâm làm, giữa sân trung lộ là danh tướng Cani cùng Vălezzo hợp tác, hai cánh là Cazola cùng Bả Juno. Hàng tiền đạo nhưng là Rossi cùng Nì mạ tốc độ kỹ thuật hình hợp tác. Sang Em Tần cũng đồng dạng phái ra toàn bộ chủ lực. Thủ môn Navas, hai cánh cờ linh cùng dẹn kỷ thủ phát, trung lộ lộ dẹn cùng Phorn ter hợp tác, giữa sân đẹp mẽ lệ. Zinger, lợi là nà, Phong chạm mở lạnh, lù, là Cái này cũng là dưới nửa mùa giải sau khi Sang Em Tần thủ phát, trải qua nửa cái mùa giải rèn luyện đi ra chủ lực đội hình, bất kỳ huấn luyện viên đến vào lúc này đều sẽ không tùy tiện đội trận. Sau đó hiệp 2 mở khi Tajian cùng gặp lên sân khấu, để Sang Em Tần giữa sân duy trì sức sống cùng năng lực tiến công. Loại này sáo lộ đại gia trên căn bản đều biết, nhưng là nhưng không có biện pháp gì, bởi vì đây chính là vương đạo, đây chính là dương ưu. Jesu dùng cũng không phải cái gì kỳ chiếu, nhưng là đều là có thể duy trì giữa sân chạy cùng sức sống. Do đó để cho mình đội ngũ ở phát huy trên sẽ không có biến hóa gì đó. Vì là dù ở huấn luyện viên gạ dịt đỏ nghĩ đến rất lâu, cũng không nghĩ ra rất tốt phương pháp ứng đối đi ra, vì lẽ đó cuối cùng chỉ có thể quyết định dựa vào chính mình đội ngũ thực lực đi làm thịt sao em thần. Kỹ thuật hàm lượng trên, hắn vẫn có tuyệt đối tự tin, bản thân La Li đội ngũ kỹ thuật trên ưu thế liền khá lớn cũng đừng nói đội ngũ của hắn hiện tại một nước kỹ thuật hình cầu thủ, tuy rằng cùng 3K vẫn chưa thể so với, đối đầu bất kỳ giờ Mi ở list đội ngũ, vẫn có chút ưu thế. Hắn biết thần kỳ thực khá là khác loại, bọn họ cầu thủ kỹ thuật cũng đều toán không sai, nhưng là coi như Sangheampton các cầu thủ trên kỹ thuật đối mặt ngoại hạng anh những người tháo ca thời điểm có ưu thế, đối đầu bọn họ liền không tính cái gì. Điểm này, GSU kỳ thực cũng rõ ràng. Vì lẽ đó cuộc tranh tài này hắn vẫn là chọn dùng lấy lặn nạ cùng giờ zin thủ phát, dùng bọn họ chạy cùng lực xung kích, Trung Hòa Vi ở kỹ thuật ưu thế. Bóng đá thi đấu vốn là như vậy, mỗi người có mọi loại ưu thế. Sao Hem Tần đối mặt ngoại hạng Anh đội ngũ thời điểm lợi dụng cao hơn một bậc kỹ thuật, có thể bị đá càng thêm thành thạo điều luyện, nhưng là đang đối mặt cùng cấp bậc thậm chí càng mạnh hơn đối thủ thời điểm, liền muốn phát huy ra chính mình những nơi khác năng lực. Tỷ như chạy, tỷ như phối hợp, tỷ như tiên phong đối với khung thành trực tiếp lực xung kích, này đều là Sao Hem Tần ưu thế. Vì lạ dù ở hai cái tiên phong kỹ thuật tốc độ xuất sắc, nhưng là lực xung kích còn kém một điểm, đây chính là Sao Hem Tần ưu thế. Vì lẽ đó ở sân khách, ngoại trừ chạy cùng thân thể ở ngoài, còn muốn dựa vào năng lực tiến công. Hiện tại, chính là chứng minh phán đoán của hắn có phải là chuẩn xác thời điểm. Trên sân trọng tài chính đã thổi lên toàn trường trận đấu bắt đầu tiếng còi, Rossi đem bóng chuyển cho Nima, Nima chuyển về, thi đấu chính thức bắt đầu. em Hampton trước sân các cầu thủ thì lại dồn dập chạy quá một hiệp, triển khai bước cướp. Chương 107, làm bậc trạng thái trở về trường 107, làm bậc trạng thái trở về không thể không nói, hai bên đối với mình đặc điểm cùng sở trường, đều có tỉnh táo nhận thức. Trận đấu bắt đầu sau, Southampton không ngừng tiến hành chạy cùng bước cướp, là Alao ở thì lại rượi vào với giữa sân vã lễ không ngừng hoàn thành tổ chức. Và lệ rồ tuy rằng tiếng tăng không lớn, nhưng là một cái có thể tổ chức cùng điều hành giữa sân, cái này mùa giải biểu hiện của hắn muốn là rất xuất sắc. Đang giải thích viên đánh giá trong tiếng, Southampton cùng Vị lạ Rồ ở thi đấu đã qua 20 phút, này 20 phút bên trong, Southampton sáng tạo 3 lần sút bóng cơ hội, Vị lạ Rồ ở sáng tạo 2 lần, hai bên sự chú ý càng nhiều chính là ở giữa sân dây dưa bên trong, mà không phải tấn công. Tình cảnh này ta tựa hồ khá quen. Ở trên một vòng Southampton đối với Leverkusen thi đấu bên trong, Southampton chính là dựa vào chạy cùng kèm người ngăn chặn lại Leverkusen tấn công do đó đạt được toàn vị trí ưu thế, cuộc tranh tài này bọn họ còn có thể làm được điểm này sao? Nói thật trên một vòng sang tần có thể đang chạy bên trong áp chế lại leverkusen là khiến người ta rất giật mình một chuyện. Dù sao leverkusen thành tiểu đội bóng của Bundesliga, chạy cũng là rất tích cực. Có điều này một vòng ta không coi trọng bọn họ có thể thông qua chạy áp chế lại vì lạ dồ ở, vì lạ dồ ở kỹ thuật hàm lượng càng cao hơn, hơn nữa không giống leverkusen, vai đồ bị cuốn lấy sau khi tấn công liền sẽ chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Bình luận viên đánh giá tựa hồ không sai, ngay ở thi đấu tiến hành đến phút thứ 24 thời điểm, buộc ra mở ra phạt góc và bóng bay đến phía sau, trước cắm vào hộ công mạ trẻ nã cướp gần đầu bóng cơ môn, vì là vì là rồ ở thủ mở kỳ lục. El mạ dị gạn lập tức sôi chảo, vị là rồ ở các cổ động viên hô lớn mạ trẻ nã tên, bọn họ rất hiển nhiên đối với đội ngũ biểu hiện tương đương thỏa mãn. Vai đồ là công kích giữa sân, phái ra một cái cường hãn sau el hết mức nhìn chăm chăm hắn, đối với bản đội toàn thể công phòng thủ ảnh hưởng không lớn, nhưng là vạ lệ rồ loại này từ đứng sau tổ chức hạt nhân muốn ảnh hưởng hắn, vậy thì có điểm khó khăn. Bình luận viên đánh giá, nhưng mà chuyện phát sinh kế tiếp chứng minh phán đoán của hắn là sai lầm, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi. Lễ Lan Nạ chủ động cuốn lấy Võ lệ Dỗ, bắt đầu coi chính mình là thành một cái phòng thủ giữa sân, không ngừng nhìn chăm chú để phòng hắn, theo hắn, quấy giày hắn. Bị lấy Lan Nạ một trận đánh đuổi sau khi, Võ lệ Dỗ phát huy không thể phòng ngửa chịu đến ảnh hưởng, mà sau em tình nhưng làm mượn cơ hội khởi sướng đánh mạnh, chẳng vỡ gạt nhận được cờ liền chuyển bóng sau mạnh mẽ đột phá điểm mẫu chốt, sau đó đem bóng chuyển ngang, quả bóng từ trước điểm trúng đường bay qua, phía sau theo vào lạm mật bay người sở bắn, san bằng điểm số. Đi bàn sau lạm mật vùng vẩy một hồi nằm đấm, gào thét một tiếng, đây là hắn mùa giải này UFA -E ở rồi ba bên trong cái thứ bảy đi bàn điều này làm cho hắn đuổi bình phan cao bảy cái đi bàn, chỉ đứng sau đánh vào tám bóng Josie đặt ngang hàng UEFA ở Roma lít xạ thủ bảng đệ nhị vị trí. làm tốt lắm, tiếp tục tấn công. JES ú bung bẩy một hồi nắm đấm, làm bất trước có chút bình thản. có điều cái này xạ bắn chứng minh tình trạng của hắn trở về. ở nỗ lực giai đoạn, số một xạ thủ trạng thái trở về, đây đương nhiên là một cái rất có lợi sự tình. có lúc ngươi chỉ cần quay chung quanh hắn đi tấn công, liền có thể đạt được lượng lớn đi bàn. sao các cầu thủ cũng quen rồi điểm này. Vì lẽ đó ở GESU bên sân làm cái thủ thế sau khi, bọn họ lập tức liền bắt đầu quay trùng quanh làm bật khởi sướng tấn công. Có người sau lấy Lãn Nạ phụ trách phân bóng đường biên có chạm bợ lần cùng cờ liền sau khi đột phá qué giày phòng thủ, bên trong vùng cấm có lùi điểm hộ. Làm bật có thể chỉ phụ trách đi bàn. Mà hai người này mùa giải là mợ, sắp thực nắm giữ trạng thái tốt nhất, hắn hiện tại tuổi là tốt nhất tuổi, thân thể trạng thái là trạng thái tốt nhất, lại được trên chiến thuật chống đỡ, hắn lập tức liền đem một cái xuất sắc trung phong năng lực cùng kinh nghiệm, hoàn mỹ thể hiện rồi đi ra. Phút thứ 37, lấy Lãn Nạ trước tắm bảo đang đến gần vùng cấm biên giới địa phương tiếp bóng, chạm vỡ lên đường biên trước cắm bảo, đủ trung lộ chạy, lưỡi lá nạ nhưng với nhấc chân, trực tiếp truyền ra một cái đẹp đẽ đường vòng cùng truyền bóng vào trong. quả bóng lướt qua trung lộ tất cả mọi người đình đầu, bay về phía phía sau, làm bật cao tốc suy bảo, đang chạy bên trong bỏ qua rồi nhìn chăm chú phòng thủ chính mình hậu vệ, sau đó đón rơi xuống quả bóng, túi người sung đỉnh. quả bóng đạn pháo bình thường bay vào ví lạ rồ ở không thành, eo mạ gì gạn rơi vào trong yên tĩnh, làm từ dưới đất bỏ dậy đến, sau đó lôi kéo trước ngực cao đấu, gào thét nhằm phía sang hem tần fan bóng đá vị trí dưới khán đài. Mai khai nhị độ đuổi kịp Joshi đi bàn, xếp hạng xạ thủ bảng số 1. Quan trọng nhất chính là, cái này đi bàn để tần ở sân khách đạt được dẫn trước ưu thế. Ở sân khách dẫn trước cùng đi bàn, tầm quan trọng đương nhiên là không cần nói cũng biết. Vì là Zoro ở các cầu thủ bắt đầu cảm nhận được áp lực. Nhưng mà bọn họ cái này mùa giải sát thực rất xuất sắc, ở mất bóng sau khi, bọn họ lập tức khởi sướng như thủy triều tấn công. Cazola đổi vị đến trung lộ, hoàn thành rồi một lần đẹp đẽ đột phá. Hắn thoát khỏi giờ gìn tự phòng thủ sau khi đưa ra một cái đẹp đẽ cho khe. Joey cùng Nghị mạ chạy hấp dẫn sáng em tần các hậu vệ sự chú ý, trước cắm vào vã và lệ rô ở vùng cấm đỉnh vòng cung một vùng nhận được bóng, đối mặt tấn công Navas, mạnh mẽ suốt xa góc xa phá cửa, san bằng điểm số. Không cần phải gấp. Thật sự, tình huống bây giờ đối với chúng ta có lợi. Chúng ta chạy có thể mạnh mẽ trung hòa bọn họ trên kỹ thuật ưu thế, sau đó thông qua càng nhiều trên không bóng để bọn họ mệt mỏi. Bọn họ hàng phòng thủ thân cao không sao thế, các ngươi chú ý tới không có. Mạ chế nạ chỉ có một M84, Niu Sạc chỉ Ổ chỉ có một M82. Như vậy thân cao đối mặt chúng ta trùng phong tổ hợp, bọn họ kỳ thực là rất vất vả. Các cầu thủ rồn rập gật đầu. Đây là rất rõ ràng một chuyện, có điều vị lạ rổ ở hiệp một giữa sân khống chế không sai, không có cho quá nhiều sang em tần hai cánh lên bóng cơ hội. Hiệp hai nhiều ở đường biên chuyển vào trong, dù cho 45 độ góc chuyển vào trong, uy hiếp cũng sẽ rất lớn. Adam, cái kia hộ công không phải là như vậy đến sao? Ngược lại chúng ta là sân khách, đánh cho thô giáp một chút cũng không sao. GESU nói tiếp, thân cao trên ưu thế không phải là chiến thuật có thể cân bằng, nếu cái này ưu thế có hiệu quả, như vậy liền muốn càng tốt hơn mở rộng mới được. Gà dị đỏ ở phòng thay đồ bên trong nhưng là khích lệ các cầu thủ biểu hiện, đồng thời biểu thị, cuộc tranh tài này đại gia phát huy sát thực rất tốt, có điều hiệp hai thi đấu bên trong, hay là muốn phát huy ra chính mình, kỹ thuật trên ưu thế, sau đó không ngừng cho tần tạo áp lực, thông qua điều hành đến tiêu hao đối phương thể năng, do đó ở hai hiệp bên trong đặt vững đầy đủ ưu thế. Từ bố trí chiến thuật góc độ tới nói, hắn cũng không có bố trí sai, nhưng mà hắn như quên, Southampton muốn khởi xướng tấn công, tỉ thực so với vị lạ dụ ở muốn càng thêm đơn giản một ít, đồng thời vị lạ dụ ở dưới chân, kỹ thuật ưu thế cũng còn lâu mới có được đến, có thể làm cho Sanghem tần các cầu thủ không giành được bóng mức độ. Chương 108, JES tối tự tay chế tạo đội bóng chương 108, JES tối tự tay chế tạo đội bóng hiệp 2 trận đấu bắt đầu sau khi, tình cảnh bắt đầu so với hiệp 1 càng náo nhiệt hơn một ít. Hiệp 1 tuy rằng hai bên tổng cộng đánh vào bốn bóng, nhưng là ghi bàn ở ngoài những thời gian khác bên trong, hai bên trên căn bản đều là ở qua lại thăm dò, tiếp xúc hoặc là đối kháng, sáng tạo đặc sắc màn ảnh kỳ thực không nhiều, mà hiệp 2, hai bên rõ ràng đánh cho đều muốn càng thêm thả ra một điểm. là vẫn đang đánh tiến vào hai bóng sau bị đối thủ nhìn ra càng kín một ít. Hắn ở đây trên chạy có thể mang đến không nhỏ trợ giúp, dù sao hắn phạm vi hoạt động có thể nói là tương đối lớn, tùy tiện liền có thể liên lụy chí ít hai tên cầu thủ sự chú ý vì lạ lồ ở phòng thủ lại không dám thả lỏng đối với hắn phòng thủ. cứ như vậy, sao thêm tần cái khác tấn công các cầu thủ thu được không gian thì càng nhiều hơn một chút. Đường biên chạm mỡ lên cùng cơ lịn, thậm chí hiệp hai lên sân khấu tỉ tộng, bắt đầu nhiều lần ở hai cánh trước cắm vào sau đó truyền vào trong, lưu ở bên trong vùng cấm đấu đá lưu tung. dù sao cao nhất mạ nạ cũng đều so với hắn hải 8 cm như vậy thân cao như thế vẫn là quá rõ ràng. tại đây dạng xung kích bên dưới. Vì lạ dù ở bị ép đem hàng phòng thủ về phòng thủ, nhưng mà vẫn không thể nào chống lại cái lũ xung kích. Ở chạm bờ lần đột phá phân bóng, lũ xoay người mạnh mẽ đột phá đã sắp muốn thành công tình huống, mà Chena bị ép phạm quy đẩy ngã hán, trọng tài chính quả đoán phán đá penalty. Cái penalty này làm đến không hề tranh luận, trên thực tế GSS còn bất mãn vô cùng, bởi vì cái lũ đã sắp trực tiếp đối mặt thủ môn, mà Chena cái này phạm quy nghiêm chỉnh mà nói phán phạt thẻ đỏ cũng không có vấn đề gì, nhưng chỉ cho một tấm thẻ vàng. Làm bậc chủ đá penalty, một lần là xong, hoàn thành rồi chị? đẹp đẽ, làm mưa hả đây là hắn mùa giải này UEFA Europa League bên trong cái thứ hai hạt hiện tại hắn đã ở UEFA Europa League bên trong đánh vào chín cái bóng ở trên cao xạ thủ bảng số 1. làm vẫn tiếp tục hắn chúc mừng mà hắn chúc mừng tựa hồ kích thích đến Yoshi. sau đó thời gian trong sao em tân bắt đầu càng nhiều phòng thủ dù sao sân khách 3-2 điểm số đã đầy đủ được mà Yoshi thì lại ở trận đấu kết thúc trước đánh vào một cái đặc sắc đi bàn hắn từ giữa sân bắt đầu dâng bóng liên tục thoát khỏi đếm bẽ lệ cùng phóng sau đó dùng một cước đẹp đẽ vùng cấm trước đánh bắn vì là vì là ở san bằng tỷ số đặc sắc đi bàn Rossi thể hiện ra giá trị của hắn. Quá đặc sắc, Italy thiên tài đánh giá hắn cho tới nay mới thôi đặc sắc nhất một cái mùa giải. Chúng ta tựa hồ có thể chờ mong một năm sau ở Euro bên trong, nước Ý đội một đời mới hàng tiền đạo có thể mang đến ra sao biểu hiện. Italy bình luận viên quả thực là lệ nóng danh trọng, hiện tại Italy các điều tiến đều có chút thời kỳ rắc hạt, hàng phòng thủ trên dựa vào vào chia Enlini cùng bọn Duxy, si, giữa sân rửa vào Terolo tiếp tục đánh, thiên phong đây. Bacoletti cùng cả sạ nô tổng khiến người ta cảm thấy phải dựa vào không được. Hiện tại được rồi, Rossi phát huy xuất sắc, bọn họ cũng không cần quá sốt ruột. Đương nhiên, đáng thương người Ý Italy hiện tại sẽ không biết, mùa giải tiếp theo bắt đầu, Rossi lại không ngừng bị thương, nước Ý đội vẫn là chỉ có thể dựa vào Kelly cùng Cassano. Cái kia đã là nói sau. Làm trọng tài chính tuổi lên cuộc tranh tài này kết thúc tiếng còi thời điểm, vì là Zoro ở các cổ động viên dồn dập thở dài, bọn họ cảm thấy đến sáng hem tần chiếm lịch thi đấu thiêng nghi, để bọn họ cảm thấy rất hưng phục. Hiệp hai sân khách, trong lòng bọn họ vẫn đúng là không cái gì để. Lịch thi đấu xem như là vật khí, nhưng là chúng ta đều là đụng tới đội mạnh, cái kia không thể xem như là vận khí đi. Napoli Leverkusen, còn có vị lạ rộ ở, đều là cái này mùa giải CJA Bundesliga La Liga -E 4 vị trí đầu cấp bậc đội ngũ, được với như vậy đội ngũ vẫn có thể đạt được tốt hơn thành quả, là thực lực của chúng ta đã có mạnh như vậy sao? Không phải là chúng ta cầu thủ trong trận đấu trả giá đầy đủ nỗ lực. GES xưa nay không keo kiệt khích lệ chính mình cầu thủ, cầu thủ trẻ nghe được phê bình, cũng nghe được cổ vũ, tuy rằng cũng có những người trời sinh lập dị cầu thủ, có điều sang em tần cầu thủ trẻ môn cũng không như vậy. Hiệp 2 thi đấu, chúng ta có nhất định ưu thế có điều vì lạ lồ ở chỉ cần thắng lợi liền có thể đào thải chúng ta, này đồng dạng là cơ hội của bọn họ, chúng ta có thể làm, chỉ có kiên trì, luyện viên đem tốt nhất một mặt đều lấy ra. Jesu cuối cùng nói, cái này cũng là nội tâm hắn ý nghĩ, hiện tại mới là tứ kết giai đoạn, đó lấy còn có vòng bán kết, còn có trận chung kết. Sao em tần các cầu thủ còn rất xa không có đến có thể hoan hô thời điểm. Điểm này, hắn đã sớm cùng các cầu thủ đạt thành rồi nhất trí, ngoại hạng anh quán quân đã là vật trong túi, đánh vỡ ghi chép cũng sẽ không có vấn đề quá lớn, nhưng là như vậy bọn họ liền thỏa mãn sao? UEFA Europa League không nghi ngờ chút nào là một cái càng to lớn hơn vinh dự hơn nữa nếu như có thể lấy cấp bậc thứ hai đội ngũ thân phận xưa nay chưa từng có bắt được Châu Âu thi đấu quán quân lời nói như vậy bọn họ liền đem sẽ ở bóng đá trong lịch sử trước mắt cắt xuống tên của chính mình lấy cầu thủ trẻ làm chủ sang em tần các cầu thủ nghe được câu nói như thế này thời điểm lập tức chính là nhiệt huyết sôi trào đừng nói bọn họ ta đều có chút hối hận xuất ngũ khỏi bệnh trở lại ở đội thanh niên huấn luyện nhân viên bên trong quan sát học tập là một cái huấn luyện biến tợ gì than thở nói đã bị ở cùng tần nhưng là cười haha. Ha. Thành tạ đội ngũ mặt khác hai cái đội trưởng, cái này mùa giải ra trận số lần rất ít, chỉ là ở giải đấu cùng cuộc thi đấu bên trong mò đến một chút ra trận cơ hội, bọn họ nhưng không có quá nhiều bất mãn, rồi cùng có thể tham dự một cái chống rốc trước tuyệt hậu mùa giải, có quan hệ rất lớn. Dù sao Tần cũng lập tức liền muốn 34 tuổi, nghề nghiệp khác cuộc đời cùng làm mật gần như, cơ bản đều ở cấp 3 cấp 4 đường giải đấu đá bóng, hiện tại ở em Tần đá không lên chủ lực hắn cũng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, có thể tại đây dạng một nhánh trong đội ngũ làm thay thế bổ sung, sau đó đi thu được một cái vĩ đại mùa giải thành thiệu. đối với hắn mà nói đã đầy đủ cho tới mùa giải tiếp theo làm sao? hắn liền thật không dám hy vọng xa bởi cái gì. Như vậy cầu thủ kỳ thực rất nhiều, bọn họ ở Southampton em tần trung lũng nhất thời điểm tính dân chính mình tất cả. vào lúc này cũng đồng dạng sẽ không cản trở. trở lại giải đấu sau khi, với bọn họ như vậy thay thế bổ sung các cầu thủ thu được ra trận cơ hội, bọn họ ở đây trên bị đá cũng rất nỗ lực, có điều tương đương với toàn thay thế bổ sung ra trận sao ở đây trên bị đá vẫn tương đối vất vả, cuối cùng cùng bỡ dì sợ tổn city đánh thành không công mình. kết quả này để mọi người đều có thể thấy rõ ràng, sao em hiện tại trong đội thực lực phân bố kỳ thực đã rất rõ ràng. Nguyên bản ngay ở trong đội cầu thủ, hiện tại có thể trở thành chủ lực, đại khái cũng chỉ còn sót lại Lệ Lạn Na cùng Söderlin hai cái. Cái khác chủ lực cùng phát huy xuất sắc cầu thủ đều là GSW thời đại mới tiến vào đội chủ lực cầu thủ, mặc kệ là hắn mua vào đến, vẫn là chạm bợ lần loại này từ đội thanh niên bên trong đề bạt đi ra cầu thủ, đều là giống nhau. Đây là một nhánh hầu như bằng là GSW tự tay chế tạo ra đến đội bóng. Chương 109, đỉnh cấp cầu thủ phát huy chương 109, đỉnh cấp cầu thủ phát huy đối với trận này thế hòa, Southampton các cổ động viên cũng có thể tìm tới chút mừng điểm, dù sao trận này thế hòa sau khi Southampton điểm liền đạt đến 100 điểm, chính thức bước lên ngoại hạng Anh trăm phần câu lạc bộ trong hàng ngũ. Giải đấu còn có 5 trận, bọn họ khoảng cách ghi chép chỉ có 6 phần. Southampton các cổ động viên đang ăn mừng, Southampton các cầu thủ thì đã bắt đầu chuẩn bị chiến đấu UEFA ở Joe Palace thi đấu. Làm bất kết nối hạ xuống thi đấu được têu là một cái làm nóng người, trên một hồi thi đấu sau hắn coi chính mình là xạ thủ bảng đệ nhất, dù sao đã đuổi kịp dô si số bàn thắng, nhưng mà ở mặt khác một hồi thi đấu bên trong, Otto Colombia xạ thủ fan cao đồng dạng trình diễn hát đem chính mình số bàn thắng lập tức liền tăng lên tới 10 cái, lập tức liền lại lần nữa áp chế lại là bơ. vì lẽ đó là bơ hy vọng chính mình còn có thể nhiều tiến vào mấy cái. dù sao trạng thái của hắn bây giờ rất tốt. ở sân bóng SHT mạ gì S toàn trường hô lớn trong tiếng. hai bên cầu thủ ra trận, đội hình ra sân cùng trên một hồi giống như lúc, mặc kệ là sao em tần hay là vì lạ rỗ ở, đều không có tiến hành thay đổi người, chứng minh đây quả thật là là bọn họ mạnh nhất đội hình. hai bên tử thi đấu vừa bắt đầu liền tiến vào đánh giáp lá cả trạng thái. dù sao một tuần trước mới giao thủ quá một lần, không cần gì cả thăm dò địa phương. Tuần nữa từ trên chiến thuật tới nói, Southampton vẫn như cũ là tấn công chiến thuật, vị lạ rồ ở cũng muốn nhiều tiến vào mấy cái sân khách ghi bản san bằng Southampton như thế, vì lẽ đó hai bên từ thi đấu vừa bắt đầu, liền triển khai mãnh liệt đôi công. Southampton tấn công thẳng thắn thoải mái, vị lạ rồ ở tấn công thì lại nhắm nhủi rất nhiều, đầy đủ thể hiện ra bản giải đấu đặc điểm. Dù cho Southampton ở ỉn lần đội bóng bên trong đối lập nhắm nhủi, bọn họ cũng là ỉn lần đội bóng. Bọn họ cầu thủ rất ít đem bóng ở dưới chân dừng lại quá lâu, đều là tiếp bóng sau khi rất nhanh đem bóng chuyển đi, sau đó thông qua lượng lớn chạy để hoàn thành tiếp ứng ngoại trừ chạm bờ lần tiếp bóng sau chạy trốn nhiều một chút ở ngoài, cái khác cầu thủ đều là cầm bóng cũng sắp. Tiết Tấu phi thường nhanh, vì là dồ ở thì lại muốn nỗ lực ổn định Tiết Tấu, để Tiết Tấu đánh cho chậm một chút. tại đây dạng tranh cướp bên trong, thời gian trôi qua đến mức rất nhanh, mà ở toàn trường fan bóng đa tiếng reo hò bên trong, sao em tần vẫn là trước tiên đạt được ghi bàn. lấy lá nạ chuyển thẳng vào ngoài cấm địa, làm bớt tiếp bóng sau xoay người chuyển chéo, sau đó hướng về bên trong vùng cấm trước cấm bảo, hắn chạy hấp dẫn có đủ nhiều sự chú ý. chạm bờ lần tiếp bóng sau khi nhưng trực tiếp đưa ra một cái quá đội đầu sếp giao xuyên vào với lưu độ được đỡ bóng góp trên chính là một cực đại lượng xuất bóng, đem bóng ghi bàn vì lạ rồi ở cổ lớn. lưu nhắm phía dưới khán đài, sau đó xoay người cùng làm bật ống nhòm, làm tốt lắm, làm bất hướng về phía lưu gọi. người hấp dẫn có đủ nhiều sự chú ý à? lưu trả lời nói, làm bất cười ha ha lên, hắn cũng là hơi lớn ca phong độ, tuy rằng rất muốn ghi bàn, nhưng là đang nhìn đến đối phương tập trung nhìn chăm chú phòng thủ tình huống của chính mình dưới, lập tức liền bắt đầu thay đổi chiến lược, hắn biết mình hai người này mùa giải ghi bàn nhiều, là đồng đội cho hắn chống đỡ có đủ nhiều, mà hiện tại bị đối phương hết mức nhìn chăm chằm. Như vậy đương nhiên liền muốn để đồng đội thu được càng nhiều cơ hội mới được. GESU dùng sức búa tay, hai người này tiên phong hiện tại có thể nói là sang em tần đạt được mạnh mẽ nhất lợi khí, chỗ khác làm được cho dù tốt, cuối cùng cũng hay là muốn dựa trước phong đi bàn, không, có tiên phòng, sẽ không có lượng lớn đi bàn. Hắn rất may mắn, nắm giữ gần nhất hai cái mùa giải trạng thái kỳ quặc lam mơ, còn có một cái xem ra không đáng chú ý nhưng rất tiện dụng lũ. Phải biết ở GESU trong lòng, lũ thậm chí muốn càng thêm hữu dụng một ít, cũng không phải bởi vì những cái khác, mà là mua làm mật thời điểm, dò cầu thủ chỉ nam nói cho hắn có thể mua được làm mơ lục nhưng là cần thông qua đánh cược mới có thể ký xuống đến. Giải thích là mận bản thân lấy sang em thần ngay lúc đó sức hấp dẫn liền có thể mua lại. Mà lục nhưng là cần hắn trả giá ngoài ngạch nỗ lực mới có thể ký xuống đến cầu thủ. Cái nào độ khó càng to lớn hơn, cái nào nên thì càng cứng a. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Hai bên ở đây trên tiếp tục dây dưa. Sao em thần thông qua chạy, vì lạ dô ở thông qua kỹ thuật. Kỹ thuật có thể thu được nhất định ưu như thế, nhưng là muốn giải quyết vấn đề, phải có bạo điểm. Cái này bạo điểm chính là đạt được điểm cái này cũng là tại sao xuất sắc tấn công tay đều là càng đáng giá tiền thêm chốt, phòng thủ cùng giữa sân bảo đảm chính là hạ cuối mà vào bóng cầu thủ mới có thể hoàn thành kết quả cuối cùng sao em tần thông qua chạy chiếm ưu thế sau cần nhờ hai cái đại trùng phong đi bàn mà vì là rủ ở thông qua kỹ thuật sáng tạo nhất định ưu thế sau khi thì lại liền cần dựa vào bọn họ tiên phong đi bàn lúc này chính là cần tiên phong bạo phát thời điểm rosy lùi lại cầm bóng hiện tại sao em tần đối với hắn lùi lại cầm bóng đã rất quan tâm dù sao kỹ thuật của hắn cùng tốc độ ở cạnh sau địa phương cũng có thể đưa đến tác dụng rất lớn đẹp đẽ lệ đánh tới vô cùng tinh thần tiến lên liên tiếp. Josie nhưng không có cùng hắn dây dưa. Trên một hồi so với sệt lỗ tay đã biết rồi cái này bẹn chùm sao eo cỡ nào khó chơi. Vì lẽ đó hắn cấp tốc lên trần, đưa ra một cái đẹp đẽ chọn khe bóng. Cắm nghiêng Kajola ở bên trong vùng cấm nhận được hắn chọn khe bóng. mắt thấy rất khó ngăn cản Kajola công cửa. Lorenzo bị ép mạo hiểm cắt bóng, nhưng trực tiếp đẩy ngã Kajola. trọng tài chính tiếng còi vang lên. Lorenzo ăn được một tấm thẻ vàng. Tuy Nanti. các cổ động viên phát sinh to lớn tiếng xùi, nhưng mà trọng tài chính nhưng không hề bị lay động. Josie đứng ở chấm phạt đến trước, một lần là xong. Bóng vào. Rossi thứ 10 cái bóng. Hắn bình tĩnh đem Penalti đánh vào góc chết, Navas tuy rằng phán đoán đúng rồi phương hướng, vẫn như cũ kém một chút. Có điều hiện tại vị lạ rộ ở còn cần một cái ghi bàn mới được. Một cái càng đánh càng hăng đỉnh cấp cầu thủ, thường thường có thể thay đổi rất nhiều chuyện. Joshi toàn thể đến xem, không tính là đỉnh cấp cầu thủ, nhưng là hắn, cái này mùa giải biểu hiện, không nghi ngờ chút nào là đỉnh cấp. Ở vị lạ rộ ở mấy năm qua, hắn có thể ổn định thu được ra trận cơ hội, tình trạng cơ thể cũng tương đối tốt, ở trước hai cái mùa giải đều có thể bắt được hai chữ số ghi bàn thời điểm, cái này mùa giải 23 tuổi Rossi rốt cục nên đón một cái bạo phát thời khắc. Hắn hiện tại ở La Liga đã tiến vào 18 cái bóng, UEFA Europa League bên trong tiến vào 10 cái, đó lấy chính là thứ 11 cái. Hiệp một kết thúc trước, Lima đột phá bị giở giĩnh tờ ngã, vì là rồ ở thu được một vị trí không sai đá phạt, Rossi chủ phạt, quả bóng vẽ ra một đạo đẹp đẽ đường vòng cung, xuyên qua bức từ người, treo thẳng vào khung thành góc chết. Navas hầu như là trợn mắt ngoác mồm nhìn khung thành bên trong nhảy nhót quả bóng, này vẫn là hắn lần thứ nhất đụng tới như thế đặc sắc đá phạt. Lần này đến tiên sangham nguy hiểm. Tổng số điểm năm 4, Vilanzo ở ở sân khách rất trước. Hiệp hai thi đấu, bọn họ phải làm sao mới được? ES bình luận viên tự lẩm bẩm nói: "Chương 110, bảo thủ vẫn là cấp tiến chương 110, bảo thủ vẫn là cấp tiến thấy không? Đây chính là cao cấp nhất thiên tài phát huy. Rossi có thể không tính cái gì cao cấp nhất cầu thủ, nhưng là hắn đúng là một thiên tài, không đúng vậy sẽ không 16 tuổi liền bị mở ưu vừa ý, bị Ferguson vừa ý, 16 tuổi ngay ở RZ Mi ở Elite hoàn thành sâu diễn đầu tiên. Đương nhiên, sau đó hắn phát huy không bằng mong muốn, là bởi vì đủ loại khác nhau nguyên nhân khác." mà không phải thực lực của hắn có hạn, hiện tại hắn rốt cuộc tìm được một cái có thể phát huy địa phương, lấy ra thực lực của chính mình. Kỳ thực điểm ấy chúng ta nên cao hứng, bởi vì chúng ta chân chính bắt đầu đụng tới một ít thử thách, một cái đỉnh cấp cầu thủ đang đối mặt chúng ta thời điểm lấy ra bọn họ cao nhất trình độ. Jesu ở phòng thay đồ thảo luận, phòng thay đồ bên trong hiện tại rất tiến tĩnh, xác thực sang em tần thiếu hụt như vậy kinh nghiệm, không riêng là thiếu hụt đối mặt nổi cùng đỉnh cấp cầu thủ kinh nghiệm, còn có đối mặt loại này nguy hiểm cục diện kinh nghiệm. mùa giải trước phụ ra thi đấu thời điểm emân một lần cũng rất nguy hiểm có điều đó là bởi vì chủ lực tiếu trận mang đến nguy hiểm thi đấu bản thân thì lại không có quá to lớn có chết hiện tại sao emần nhưng là tiếp tục tiếp tục như vậy lời nói thật sự liền muốn bị đào thải đại gia không nên nghĩ quá nhiều vừa nãy như vậy phát huy cũng là chính Yoshi vừa xa người thường phát huy loại này phát huy coi như là đỉnh cấp cầu thủ cũng rất khó bảo toàn lắm chúng ta đụng tới là vận khí không được nhưng là người luôn có vận khí không tốt thời điểm chỉ cần chúng ta thông qua không ngừng nỗ lực luôn có cơ hội xoay chuyển tất cả những thứ này hiểu chưa hiệp 2 tiếp tục dựa theo chúng ta tiết đấu đá chúng ta chạy cùng áp chế, vì lạ rùa ở cũng rất khó chịu. Bất quá bọn hắn vận khí tốt hơn, tiên tiến hai cái bóng mà thôi. Tiếp tục nữa, chúng ta nhất định có thể thắng lợi. Các cầu thủ rồn rập gật đầu. Jesu lời này tuy rằng cũng là đang đánh máu gà, nhưng là đại gia ở đây trên cũng có thể cảm nhận được, vì lạ rùa ở chống đỡ đến xác thực cũng rất gian nan chính là. vậy thì không có gì để nói nhiều, tiếp tục chạy, tiếp tục xung kích, từng bước thành lập thuộc về bọn họ ưu thế. Hẹn giờ đi, Bọ Cạp, Hiệp hai hai người các người ra trận, cơ hội có thể sẽ chậm một chút. Jesu ở những người khác đều sau khi rời đi cho mở khi An cùng sơn đây Dorin hỏi thăm một chút. Hai người đồng thời gật đầu, không ai không nghĩ ra cuộc tranh tài, nhưng là bọn họ cũng rõ ràng, tại hiện tại dưới tình huống này, đương nhiên chỉ có thể lấy đội ngũ lợi ích làm trọng. Vô vô bả vai của hai người, jSU đi ra phòng thay đồ. Làm jsu xuất hiện lần nữa ở đây một bên thời điểm, Saem tần cổ động viên bắt đầu dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt nên tiếp hắn. Đây là Saem tần cổ động viên dùng hành động biểu thị đối với jsu cùng câu lạc bộ chống đỡ. Dù cho tình huống bây giờ có chút nguy hiểm, chúng ta cũng nhất định sẽ tiếp tục cùng hộ các ngươi. Không thể không nói, dưới tình huống như vậy. Phan bóng đá chống đỡ xem ra hư vô mà bị, nhưng vẫn có thể mang đến lợi ích cực kỳ lớn. Hiệp 2 bắt đầu sau, sao em tần các cầu thủ tiếp tục hiệp một chạy cùng đối kháng tiếp đấu, bọn họ cũng không có tăng nhanh, cũng không có giảm bớt, tiếp tục duy trì bình tĩnh cùng kéo dài phát huy. Loại biểu hiện này khá là trọng yếu, dù sao đột nhiên tăng nhanh tốc độ lời nói, đối phương có lẽ sẽ không thích ứng, nhưng là chính bọn hắn đầu tiên liền sẽ chịu đến to lớn quấy giày cùng dư thừa tiêu hao. Trong trận đấu, bình tĩnh thường thường so với kích động càng hữu dụng. Hai cái tiên phong cũng không ngừng ở bên trong vùng cấm chạy, cùng đối phương hậu vệ làm đối kháng. Vị Lạc Dụ ở hai cái trung vệ thân cao cùng đối kháng đều bình thường, cái này cũng là Sang Hem Tần một cái khá là rõ ràng ưu thế. Trên khán đài tiếng reo họ vẫn không có ngừng, điều này cũng cho Sang Hem Tần các cầu thủ càng nhiều dũ khí cùng đầu trí. Lam Bất ở đây trên chạy bắt đầu càng thêm tích cực, ngoại trừ ở bên trong vùng cấm tìm cơ hội ở ngoài, còn không ngừng lôi ra vùng cấm tiếp ứng. Điều này làm cho vị Lạc Dụ ở các hậu vệ cảm thấy rất đau đầu, bọn họ cũng không dám vương tha Lam Bất, cũng không dám quá mức tập trung nhìn chăm chú phòng thủ hắn mà để chỗ khác xảy ra vấn đề, vì lẽ đó cũng chỉ có thể từng bước lại, giảm thiểu trên hàng hậu vệ kế hở làm bật trạng thái sát thực rất tốt. ở đối phương trọng điểm nhìn chăm chú phòng thủ dưới, hắn vẫn như cũ sáng tạo ra một cái cơ hội tốt. chạm bờ gần ở đường biên mạnh mẽ đột phá, sau đó chuyển cho vùng cấm phía bên phải tiếp ứng làm bật. làm bật tiếp bóng sau mạnh mẽ xoay người đột phá, lợi dụng chính mình thân thể, làm bật vượt trên mạ chế nạ, mạnh mẽ đột nhập vùng cấm, sau đó lên chân sút bóng. Mạ chế nạ cũng là cái kinh nghiệm phong phú hậu vệ, ở biết mình thân thể không có cách nào cùng làm đối kháng tình huống, hắn cấp tốc lựa chọn về phòng thủ, sau đó ở làm bật sút bóng thời điểm hoàn thành rồi một lần đẹp đẽ găm giữ quả bóng đánh vào mạ trè nạ trên người, đạn trở lại làm bật dưới chân, làm bật một lần nữa không chế lại bóng, nhưng là suốt bóng góc độ đã không có, làm bật nhưng không có do dự chút nào, cấp tốc một cái rơi xoay người, đem bóng chuyển trở lại. hắn cũng không nhìn thấy hắn chuyển bóng vị trí có hay không đồng đội, nhưng là hắn biết, bình thường trong khi huấn luyện, vị trí kia nhất định sẽ có người tới tiếp ứng. loại này hiểu ngầm, mang đến một cái then chốt đi bàn. Lấy lá nạ xuất hiện ở quả bóng điểm đến nơi, đón lăng tới được quả bóng, trực tiếp đang chạy bên trong bung lên chân phải, lên chân bắn mạnh. quả bóng cấp tốc biến hướng, một đầu đâm vào khung thành góc chết. Diego Heo lặp sững sờ đứng ở trước cửa, thậm chí đều không có làm ra phản ứng. Lợi lãn nạ nhìn thấy quả bóng bay vào không thành sau khi, lập tức liền xoay người xông ra ngoài, nhưng mà hắn rất nhanh liền bị chạy tới trám bờ lần kéo lại, lợi lãn nạ ngã xuống đất. Cái khác sao tần các cầu thủ lần lượt từng cái nào tới, đem hắn đặt ở phía dưới cùng. Di dùng sức buông bể một hồi nằm đấm, có cái này bóng, tiếp đó, sao tần có thể đánh cho càng thêm phong dong. Sao tần các cầu thủ cũng không có chúc mừng thời gian quá lâu, bọn họ cấp tốc khôi phục lại thi đấu trạng thái, tiếp theo sau đó ở giữa sân không ngừng bước cấp cùng đối kháng chạy. Vì lạ rồ dựa vào mấy cái kỹ thuật hình cầu thủ năng lực cá nhân, khổ sở chống đỡ lấy. Như vậy chống đỡ cũng không có kéo dài quá lâu. Ở thi đấu tiến hành đến phút thứ 63 thời điểm, chạm Chapman lần đột phá sáng tạo một tình huống phạt góc, lợi lạ nã mở ra phạt góc, hai tên trung vệ hoàn thành rồi một lần đẹp đẽ phối hợp, rèn ở phía trước đánh đầu chuyển ngang, theo vào bọn tờ đánh đầu tiếp sức phá cửa. Southampton hoàn thành rồi một chuyển. Bọn họ khí thế như cầu rồng. Hiện tại tổng số điểm biến thành 6 năm, Southampton lại lần nữa dẫn trước, có điều vì lạ rồ ở cũng còn có cơ hội, bọn họ lại tiến vào một cái lời nói tổng số điểm liền đánh ngang. Nay kỳ thực đối với vì Lạ Dù ở tới nói còn rất có lợi. Các bình luận viên đánh giá hiện tại trên sân thế cuộc, ở trước máy truyền hình sang em tần các cổ động viên nhưng là dồn dập mắng nổi lên trụi tùng, cảm thấy đến các bình luận viên quả thực chính là miệng xui sẹo. Có muốn hay không bắt đầu phòng thủ? Bờn léo ly hỏi Jesu. Jesu có chút do dự. Tại hiện tại dưới tình cũng như thế, triển khai phòng thủ đương nhiên dễ dàng, nhưng là chỉ có một cái bóng dẫn trước ưu thế liền triển khai phòng thủ, thật có thể thủ đến trận đấu kết thúc sao? Là một hơi đem đối phương đánh chết, vẫn là bảo thủ một điểm tiết kiệm điểm thể năng, đây là một vấn đề trước 111, lưu mờ ảm đạm hát triệt trương 111, mờ ảm đạm hạt triệt vào lúc này, JSU thật sự có điểm do dự. vì lẽ đó lựa chọn khác đối lập ổn thỏa một điểm phương thức, vậy thì là trước tiên duy trì trên sân thi đấu. ngược lại trên sân cầu thủ thể năng đều không có vấn đề gì, hiện tại bọn họ giải đấu đều cùng trận đấu giao hữu như thế ở đã, thể năng cùng trạng thái không biết duy trì được thật tốt. tiếp tục nữa, cũng là một cái lựa chọn tốt. sau đó thời gian trong, hai bên bắt đầu không ngừng ở đây trên dây dưa, thời gian cũng từng giây từng phút trôi qua, ở sang em tận các cổ động viên xem ra thắng lợi. Đã chỉ là một cái vấn đề thời gian. Nhưng mà vị lạ dỗ ở tuyệt đối sẽ không liền như vậy bó tay chịu chói. Bọn họ cùng Napoli còn có Leverkusen không giống nhau. Napoli lúc đó là CGA thứ hai, cùng đệ nhất AC Milan vấn quyết lấy nhau, hơn nữa cuối tuần liền muốn cùng AC Milan đối kháng, mà tại gì cùng các cầu thủ sự chú ý đều tại bên trong giải đấu. Leverkusen tình huống cũng gần như, nói chung bọn họ cũng là muốn xung kích quán quân, cùng giải đấu quán quân so ra UEFA ở Joe Paris sát thực liền không tính cái gì. Chủ lực ra trận quy chủ lực ra trận, nhưng là bọn họ sẽ không chiến đấu tới cùng, càng sẽ không liều quang sở hưu biên đạn. Vị lạ rồ ở cùng bọn họ liền không giống nhau, bọn họ hiện tại vững vàng La Liga thứ tư, quán quân vô vọng rơi đến thứ năm cũng không có khả năng lắm. Bọn họ có thể tại bên trong UEFA ở rồ lít đánh đến cuối cùng. Rồ si lại lần nữa lùi lại, sau đó ở giữa sân hoàn thành rồi một lần đẹp đẽ phân bóng. Trước cắm vào Kani ở vào ngoài cấm địa tiếp bóng, đây là sang em tần phòng thủ không nghĩ tới. Dù sao vị lạ rồ ở tấn công chủ yếu là hai cái tiên phong còn có Kado là cùng bạ lệ dồ. Cạn tác dụng là cân bằng giữa sân, mà không phải trước cám bảo. Vì lẽ đó hắn lần này trước cám bảo liền có vẻ rất chí mạng. Nhận được Rosie truyền bóng sau, Cạn quả đoán lên chân sút bóng, quả bóng gào thét bay về phía khung thành, Navas làm ra đặc sắc cứu thua, bay người đem bóng chặn trở về vùng cấm. Truyền bóng sau khi Rosie vẫn ở về phía trước chạy, điều này làm cho hắn ngay lập tức nhận được bóng, ở Fontter còn chưa kịp giải vây thời điểm, hắn trực tiếp bổ ly. Ngay chân sút bóng độ khó kỹ thuật rất lớn, bên cạnh có lỗ rèn cùng Fontter cái rời, quả bóng lại là bất quy tắc bay ra ngoài, hắn không có điều chỉnh trống nhưng là hắn vẫn như cũ ngay lập tức lên chân xúc bóng, đem bóng ghi bàn không thành góc chết. nằm trên đất na Navas không thể làm ra cứu thua, về phòng thủ đến trước cửa rẹn kìm sần ra sức đưa chân đi chặn, cũng chậm một bước. Harry, Rosie lần này UEFA ở đồ ba li bên trong thứ 12 cái đi bàn, điều này làm cho hắn ở trên cao xạ thủ bảng vị thứ nhất, thực sự là xuất sắc phát huy. sao em tần phòng thủ không thể nói không được, nhưng là vẫn bị Rosie một hơi tiến vào ba cái. Rosie mở hai tay ra chạy hướng về phía đội khách dưới khán đài, thời khắc này hắn dùng biểu hiện của chính mình để bị lạ rồ ở bảo vệ thăng cấp hy vọng cuối cùng. Thật là một xuất sắc gia hỏa. JESU lắc lắc đầu. Tuy rằng này ba cái bóng nghiêm chỉnh mà nói chỉ có một cái vận động chiến đi bàn, nhưng là gê vớm quản nói thế nào, có thể tiến vào ba cái bóng, liền đủ để giải thích hắn ưu tú. Có điều hiện tại tổng số điểm có điều là san bằng mà thôi. Chuẩn bị lên sân khấu. JESU đối với Mở Khi Ta Dì An cùng Snerder lí nói. Khi này hai người đứng ở bên sân thời điểm, trên khán đài vang lên to lớn tiếng hoan hô, JESU cái này thay đổi người chứng minh, hắn vẫn như cũ chỉ là muốn thắng lợi cho tới có thể hay không mất bóng mà mất đi sân khách ghi bàn ưu thế, hắn cũng không để ý mở khi ta Jia An cùng Sorenderlin lên sân khấu, lại làm cho lợi lạ nạn tiếp tục ở đây trên. Hai người bọn họ thay đổi chính là giờ Dịn Tở cùng đẹp mẹ lệ. Tuy rằng Sorenderlin cũng là cái sau eo, năng lực phòng ngự không kém, nhưng mà như vậy thay đổi người, không nghi ngờ chút nào là suy yếu giữa sân phòng thủ. Jie muốn chính là tấn công. Hơn nữa Sorenderlin cùng giờ Dịn Tở không giống nhau, hắn hướng ngang chạy chặn lại năng lực là rất xuất sắc. Hắn lên sân, sao em tầng giữa sân sẽ không có xem ra như vậy phòng thủ suy yếu? Josie biểu hiện như thế xuất sắc, đương nhiên cũng sẽ kích phát sang hem tần các cầu thủ đầu trí. Có ít nhất hai người không cho là chính mình so với Josie kém. Đầu tiên chính là Trạm lạnh. Hắn đối với mình tốc độ cùng kỹ thuật là rất tự tin. Nhìn thấy Josie không ngừng đột phá sáng tạo cơ hội, hắn liền cảm thấy chính mình nên đứng ra. Một cái khác chính là Lam Cuộc tranh tài này hắn tuy rằng không có ghi bàn, nhưng lại nhưng thông qua lôi kéo để đồng đội tiến vào càng nhiều bóng. Vì lẽ đó hắn cảm giác mình nên đứng ra. Trạm Bơ lùi lại cầm bóng, vốn là mở khi Tajian tiếp bóng sau là dự định chính mình bừa phá. Nhìn thấy chạm Bờ lần một mặt khát vọng giáng vẻ, mở khi Tazi An lập tức đem bóng chuyển ra ngoài. Chính mình mới vừa lên sân, đột phá trạng thái còn không kích thích ra đến, vẫn là trước tiên giao cho chạm Bờ lần đi. Chạm Bờ lần tiếp bóng, xoay người, đối mặt tới nhìn chăm chú phòng thủ chính mình Tây Ban Nha lão cầu thủ quốc gia cặp đệ Vị lạ, đầu tiên là làm cái hướng ngang chụp bóng động tác, sau đó đột nhiên đem bóng chụp hướng về đường biên, mạnh mẽ đột phá. Cặp đệ Vị lạ phản ứng chậm một chút, hắn sát thực tuổi cũng có chút lớn hơn, vì lẽ đó bị Trạm Bờ lần trực tiếp liền đột phá đi qua sau khi đột phá chạm bờ lần bắt đầu dẫn bóng dọc theo đường biên đi tới, cặp đệ vị là bắt đầu về phòng thủ, chạm bờ gần một cái rừng khẩn cấp, hướng phía sau kẻ bóng, dẫn tới cặp đệ vị lạ đi đưa chân, nhưng lại lần nữa đem bóng chụp trở về, hướng ngang đột phá, cặp đệ vị lạ lại lần nữa bị đột phá, tuy rằng hắn cũng là lâu năm Tây Ban Nha cầu thủ quốc gia, vô địch các đội thành viên, nhưng là ở đây trên những này tên tuổi đều không dùng, ra đi cầu thủ thường thường đều muốn xem tuổi trẻ hậu bối ở trước mặt mình dương nhanh muốn bước, đột phá cặp đệ vị là phòng thủ, chạm bờ gần đột nhập vùng cấm, ở chế nạ lại đây phòng thủ trước, đột nhiên lên chân đang đến lần tiểu vùng cấm góc địa phương đại lực sút bóng. Quả bóng gạo thép bay về phía phía sau, lão Tệ ra sức giơ dài cánh tay cũng không thể đụng tới bóng, nhưng mà sau một khắc, quả bóng tầng tầng đánh vào trên sáng ngang. Trên khán đài vang lên to lớn tiếng thở dài. Nhưng mà ngay ở này tiếng thở dài vẫn không có lắng lại thời điểm, một bóng người cướp ở tất cả mặt người trước, đón bay ra ngoài quả bóng, thắt đầu công môn. Quả bóng cấp tốc bay vào không thành. Tiếng thở dài trong nháy mắt liền biến thành to lớn tiếng hoan hô. Bóng vào. Làm bỡ. Làm bơ. Vĩ đại Sangem tấn sát thủ. Tuyên sát. Hắn ở phút thứ 89 đi bàn, để sau em tận lại lần nữa đạt được dẫn trước. Đây là một cái tiêu chuẩn tuyệt sát, thi đấu sẽ không lại có thêm hồi hộp. Ở hai bên cũng đã bắt đầu chuẩn bị bù giờ thi đấu tình huống, làm bật cái này đi bàn, đáng giá ngàn vàng. Rơi xuống đất làm mất xác định một hồi quả bóng thật sự tiến vào, sau đó liền bật tới bên sân. Hắn bắt đầu điên cuồng dít gào lên, tuy rằng cuộc tranh tài này hắn chỉ có tiến một cái bóng, nhưng là không nghi ngờ chút nào chính là, đây là một cái đặt bước thắng cục đi bàn. Tại đây cái ghi bàn trước mặt, Josiah cũng chỉ có thể có vẻ lu mờ ảm đạm. Chúng ta kiên trì đến cuối cùng Đây là thể năng thắng lợi. JSU -E đồng dạng cùng bỡn méo liễu nhau, hắn quay về khán đài vùng vậy nổi lên năm đấm, lớn tiếng hò hét. Chương 112, mạnh mẽ photo chương 112, mạnh mẽ photo bình luận viên phán đoán cũng không sai, cuộc tranh tài này, sát thực cũng không còn hồi hộp. Tuy rằng bù giờ lên đến 4 phút, nhưng là hai bên nhưng đều không thể đạt được ghi bàn, cuối cùng làm trọng tài chính tuổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm, sao em tần tổng số điểm 7 so với 6 đào thải Vilazo ở, ngẩng đầu thẳng tiến bản kết lại lần nữa quét mới cấp bậc thấp đội bóng ở châu Âu thi đấu bên trong tốt nhất thành tích ghi chép GESU. vui cười hớn hở lại lần nữa thu vào 40 điểm thành kỷ, cẩn thận ngấm lại, tiếp tục như vậy, kỳ thực cũng không ít. Có điều các truyền thông quan tâm nhưng là một chuyện khác. Southampton cố nhiên đã thành năm giải đấu lớn dòng độc đinh, nó như vậy kỳ thực cũng không chính xác, dù sao ngoại hạng Anh không tính năm giải đấu lớn một trong. Thành tựu duy nhất một nhánh anh Pháp Đức Ý Tây đội bóng, Southampton hiện tại đã rơi vào bộ đảo nha trong vòng gây, ở mặt khác 3 trận thi đấu bên trong, ba chi đội tuyển bộ đảo nha ngút đều đạt được thắng lợi. Otto hai hiệp 10 so với ba đảo thải Moscow KSKA, Benfica hai hiệp 6 so với ba đảo thải Ýn Hồ Vận. Dạ Gạ nhưng là dựa vào sân khách ghi bàn ưu thế 1-1 đảo thải Diakite. Ba chi gì mầy Dạ Liga đội bóng với Quét Saem Tần. Bồ đảo nhà truyền thông đều rất là hưng phấn, có điều cũng có bồ đảo nhà truyền thông biểu thị bán kết phân khu Southampton là chiếm thiện nghi, đối thủ của bọn họ là Bờ Dạ Gạ, mà hai chi càng mạnh hơn gì mầy Dạ Liga đội ngũ Benfica cùng Otto thì lại phân đến cùng một chỗ. Dưới cái nhìn của bọn họ, nếu như là Benfica đối với Saem lời nói như vậy sao em muốn từ ba cường trong vòng vây phá bằng đây vậy thì rất khó khăn hiện tại mà sao em xem như là xoa bóp thật nắm quả hồng đây chính là bán kết thi đấu nào có cái gì thật nắm quả hồng lại nói chúng ta một đường đào thải Napoli Leverkusen cùng bí lạ rùa ở vòng bảng thi đấu còn đào thải Juventus này có thể đều là tứ đại giải đấu bên trong đội mạnh tại đây dạng lịch thi đấu dưới còn nói chúng ta chiếm tiện nghi có phải là quá không lương tâm một điểm GESU đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm nói như vậy lúc đó liền đem bổ đảo nhà phóng viên náo loạn cái đại mặt đỏ xác thực từ lịch thi đấu nhìn lên Sao ăn thiệt tỏi quá nhiều, từ bất kỳ góc độ tới nói cũng có thể có cái đối lập bung dung phân tổ mới là. Hơn nữa vợ Dạ gạ cũng chưa chắc là cái dễ đối phó đối thủ. Nói thế nào cũng là trước sau đảo thải ly vợ bung cùng đi a mộ kỳ. Này có thể đều là đội mạnh. Thanh hiệu từ trang Dion bên trong đảo thải hạ xuống đội ngũ vợ dạ gạ thực lực vốn là không tầm thường. Bọn họ trong trận tuy rằng không có cái gì danh tướng, nhưng là có thể đi vào UEFA ở Rome lit kết, liền rất có thể nói rõ vấn đề. Benfica cùng Otto trong trận đều được cho danh tướng như mây. Otto trong trận có Otamendi, fan cao. Qua lâm chờ một đám dung tướng, Benfica trong trận lại có David Luiz, còn rất là, còn có Esma cùng Saviola cặp đôi này đã từng lòng sông song, song tự tinh. Từ đội hình cùng tiếng cam nhìn lên, trận này vòng bán kết muốn càng bắt mắt một điểm. Cái này cũng là Jesu cần, trước liên tục đánh với đội mạnh quá tiêu căng, này hai trận vòng bán kết có thể biết điều một điểm. Vỡ dạ gạ thực lực xuất sắc, có điều trong đội ngũ không cái gì danh tướng, dựa vào chính là toàn thể, như vậy đội ngũ dường như khó đánh, nhưng là khi ngươi có khá là xuất sắc cầu thủ thời điểm đối phó bọn họ, liền có vẻ dễ dàng hơn nhiều. Southampton vừa bạn không thiếu như vậy cầu thủ. Làm 4 tháng kết thúc, 5 tháng qua khứ thời điểm, Southampton các cổ độc viên mang theo tâm tình vẫn chờ mong cuối cùng một trận thi đấu đến. Ở tại hạng ngoại hạng Anh đội ngũ vừa gõ gọm tham gia phụ ra thi đấu thời điểm, Southampton thì đã sớm kết thúc ngoại hạng Anh thi đấu. Ở cuối cùng 5 vòng giải đấu bên trong, bọn họ bắt được 3 tháng 2 bình thành tích, cứ như vậy, thành tích của bọn họ chính là 46 cuộc tranh tài 34 tháng 9 bình 3 phụ, điểm đạt đến 111 phân. Đây là trang cần ship một cái trống giống trước tuyệt hậu đi chép. Tương lai có thể có người có thể vượt qua cái kỷ lục này có điều nghĩ đến, cũng là rất lâu sau đó sự tình. Mà ở UEFA Europa League vòng bán kết bên trong, bọn họ cũng là hai trận thi đấu vất vả, hai hiệp 3-2 nỗ lực đánh gục đối thủ, làm bật ở hai hiệp thi đấu bên trong các tiến vào một bóng, một cái khác bóng thì lại đến từ chính lấy làn nạ phá cửa, này hai trận thi đấu ghi bàn không nhiều, nhưng mà toàn thể vận chuyển, nhưng càng ngày càng xuất sắc. Tiến bảo trận chung kết là 60 điểm thành tựu, bắt được quán quân làm sao cũng có 100 điểm thành tựu đi, còn có lần thứ nhất ngoại hạng anh quán quân, sáng tạo kỷ lục mới. Cha cha, cái này mùa hè sẽ rất thoải mái a. GES nhìn đã lên đến 970 điểm điểm thành lũ ở trong lòng nghĩ. Sau đó UEFA -E Europa League trận chung kết là ở ngày 19 tháng 5 tiến hành, Southampton có đầy đủ thời gian đi thôi chỉnh. Trận này trận chung kết là ở Ireland thủ đô tờ lần Đồ lần sân đấu tiến hành, cặp đôi này Southampton tới nói thoáng có lợi một điểm, dù sao ỉn lần đi Ireland, vẫn tương đối dễ dàng một điểm, khí hậu cũng tiếp cận. Tuy rằng cái kia vị trí cổ động viên khả năng không quá hoang nên nhìn lần đội bóng. Photo mùa giải này không nghi ngờ chút nào là một nhánh siêu cấp đội mạnh, này không riêng là bọn họ reset vào UEFA -E trận chung kết. Cũng bởi vì bọn họ ở Bồ Đào Nha giải đấu bên trong biểu hiện xuất sắc, Bồ Đào Nha giải đấu chỉ có 30 vòng, nhưng mà ở vừa mới qua đi cái này mùa giải bên trong, bọn họ bắt được 27 thắng 3 bình khủng bố chiến tích, dẫn trước người thứ 2 Benfica đạt đến 21 phân. Này so với Southampton dẫn trước vị ngắt rèn chờ 23 điểm còn muốn quyết lại. Trong vòng bán kết bọn họ cũng là đem Benfica đánh cái 7 so với 4, hiệp một bọn họ liền năm một dẫn trước, hiệp 2 xem như là tùy tiện đánh đánh, bại bởi đối phương 23. Bọn họ tiên phong phan ở UEFA ở Europa thi đấu bên trong động kinh như thế đã tiến vào 16 cái bóng. Vòng bán kết hiệp một hắn liền độc bên trong bốn nguyên, hiệp hai cũng có ghi bàn, đem hiện tại cùng tiến vào 12 bóng làm bận cùng Rossi ném đến rất xa, có như vậy một cái cùng bố xạ thủ ở, Otto trên thực tế vẫn bị càng nhiều người xem trọng. Bọn họ thể năng cũng rất xuất sắc, tuy rằng gì mà giải hạng liga 1 vòng cuối cùng muốn ở UEFA ở Europa League trận chung kết bắt đầu bốn vị trí đầu tiên tại kết thúc, nhưng là bọn họ giải đấu ưu thế đầy đủ để bọn họ giống như Southampton, đem giải đấu đá cho trận đấu giao hữu, đến duy trì tốt tình trạng của chính mình. Phan có cùng một hàng tiền đạo, Fernando, Ngụ tỷ nô cùng qua Lâm giữa sân. Dỗ lẽn đầu cùng Otamen đi hàng tiền đạo, mỗi người cũng làm đánh chi niên, thực lực xuất sắc, cùng bọn họ so ra, sao em tần 4 là vẫn lấy làm tiêu ngạo thực lực và sức sống, liền tự hồ không tính cái gì. Nếu như có tô mùa giải này không phải lướt xuống đến UEFA EFH ở lít lời nói, sao em tần mới hẳn là cái này mùa giải quán quân. Có bù đào nha truyền thông dùng xem ra rất đáng tiếc giọng điệu nói, để sao em tần các cổ động viên rất khó chịu. Thi đấu còn chưa bắt đầu liền cho là chúng ta thất bại. Đương lịch, cuộc tranh tài này, chúng ta nhất định sẽ thắng trương 113, giống như lúc chiến thuật trương 113, Giống như lúc chiến thuật đủ tợ lãnh sân đấu có thể chứa được 5 bằng người, tòa này sân bóng là trên thế giới lịch sử lâu dài nhất sân thể dục một trong, mấy năm trước mới vừa trùng kiến xong xuôi, vì lẽ đó xin đến UEFA ở Europa League trận chung kết, này bản thân đối với sân bóng tiếng tăm cùng tiền lợi đều là tương đương, có lợi một chuyện. Mà lần này UEFA Europa League trận chung kết cũng đầy đủ có mấy ưới, sao hem tần thành tiểu cấp 2 đội ngũ có thể dết vào trận chung kết đã đầy đủ làm người ta giật mình. Mà Gót mùa giải này ở gì Mầy Dạ Liga cùng tờ AAZ Phỏ Tiểu Gạn thi đấu bên trong đều không có cái gì để thủ, bọn họ đã bắt được hai người này quán quân, lấy thêm một cái UEFA ở Europa -E League quán quân lời nói, bọn họ huấn luyện viên thiếu xoáy bùa à là có thể sáng tạo cùng năm đó cùng nhân Mù như thế kỳ tích, tiểu tam, quan vương. Mù năm đó chính là ở Gót trước tiên bắt được gì Mầy Dạ Liga tờ AAZ Phỏ Tiểu Gạn cùng UEFA ở Europa -E League tiểu tam quan vương sau khi, năm thứ hai không ngừng cố gắng bắt Tram Di chính thức đi tới chính mình giành xoáy con đường. Boaz có cơ hội cũng hoàn thành kỳ tích như thế này. Phải biết Boaz cũng thực sự là tuổi trẻ, hắn hiện tại mới 32 tuổi, thì có cơ hội sáng tạo kỳ tích như thế này, nhưng mà một mực hắn đối mặt là Southampton cùng Jesu. Từ độ khó tới nói, cấp bậc thứ 2 đội ngũ Southampton xung kích đến đối EFA ở Rome Paris trận chung kết, độ khó liền so với Votto phải lớn hơn nhiều, hơn nữa Jesu hiện tại cũng còn bất mãn 27 tuổi, so với hắn nhỏ 5 tuổi còn nhiều. Đương nhiên, như vậy mấy lưới, chỉ có bắt được quán quân, mới có thể đưa đến tác dụng, không lấy được quán quân, vậy thì không đáng giá một đồng tiền. Truyền thông vẫn là càng coi trọng Otto, dù sao bọn họ càng thành công. Ngôi sao bóng đá cũng nhiều hơn, có điều ảnh lần truyền thông thì càng xem trọng sao em Dù sao đó là bọn họ đội ngũ. Nói chung, lúc đó đi tới ngày 19 tháng 5 một ngày nay thời điểm, hai bên nhiệt tình cổ động viên liền chiếm cứ toàn bộ sân bóng. Sao em các cổ động viên có chút ưu thế, tuy rằng nước anh cùng Ireland trong lúc đó quan hệ một lời khó nói hết, nhưng là dù sao địa duyên gần gũi quá, muốn tìm được cá biệt quan hệ họ hàng thân thích, sao em các cổ động viên vẫn là dễ dàng một điểm. Dựa vào địa phương quan hệ, bọn họ cướp được rất nhiều trung lập ghế phiếu ở trên khán đài chiếm cứ ưu thế. Sao em tần các cổ động viên trước tiên dưới một thành. Trận này trận đấu bắt đầu trước, Otto có cái tin tức xấu, bọn họ ba tiên phong bên trong một cái khác chủ lực tiên phong cờ dịt tỷ ẩn dộu vợ ị gỡ bị thương không cách nào ra trận, và dễ là thay thế được vị trí của hắn. Tuy rằng cùng hai gã khác tiên phong một cùng fan cao so ra, rồi vợ ị gỡ biểu hiện không tính bắt mắt, nhưng mà hắn ở đường biên đột phá cùng tổ chức nhưng là Otto tấn công bên trong rất trọng yếu một cái phân đoạn. Có điều những vị trí khác trên Otto cũng không có gì thay đổi, giữa sân vẫn như cũ là phép năn đồ tha sao, tỷ phụ trách tấn công tổ chức, qua lâm trước sau chạy tiếp ứng trên hàng hậu vệ rộn rãn đầu cùng Ottoman đi hợp tác chú lộ thủ môn đội trưởng tổng vừa vặn là 33 tuổi sinh nhật cùng ngày có thể thắng lợi lời nói không nghi ngờ chút nào là lễ vật tốt nhất sao em tần cũng phái ra toàn bộ của bọn họ chủ lực thủ môn Navas hai cái biến hóa cỡ liền cùng rèn tinh thần trung vệ đội trưởng Pháo Anh tớ cùng lộ rèn hợp tác giữa sân đẹp vệ lệ tha sau lệ nạ nãu trước giờ din tớ trước sau nỗ lực liên tiếp giữa sân tiên phong chạm mở lạnh là bớt đủ từ trận hình cùng chiến thuật đến xem hai bên hầu như giống như lúc đều là bốn trận hình ba tiên phong bên trong một cái cầu thủ chạy cánh Hai cái có thể nhiều lần đổi vị trung phong, chỉ có điều làm bật càng am hiểu là được, hút thì lại am hiểu cầm bóng đột phá, đủ tiếp ứng cùng làm chủ cột làm được càng tốt hơn, Phan Cao nhưng là một cái ghi bàn người điên. Giữa sân đồng dạng một cái tha sau, một cái đỗ trước, một cái thông qua chạy liên tiếp giữa sân, liền ngay cả hậu vệ cũng đều là một cái am hiểu tấn công, một cái am hiểu phòng thủ. Hầu như giống như lúc chiến thuật cùng trận hình, liền xem cầu thủ phát huy cùng bọn họ thực lực bản thân. Điểm này, hai bên huấn luyện viên đương nhiên là rõ ràng trong lòng, nhưng là đến hiện tại cũng không thể lâm thời thay cái chiến thuật mới, vào lúc này Bọn họ đều càng tin tưởng chính mình, cầu thủ phát huy cùng mình trưởng thi chỉ huy. Điều này cũng đồng dạng là hai bên tự tin thể hiện. Thành tựu tuổi trẻ huấn luyện viên, bọn họ không tự tin, liền không thể có thành tựu như vậy. Hơn nữa trận này trận chung kết nhất định sẽ sinh ra một cái trẻ trung nhất châu Âu quán quân huấn luyện viên, Boas là 33 tuổi, JESU thì lại không tới 27 tuổi, mặc kệ ai thắng lợi, đều sẽ sẽ trở thành trẻ trung nhất châu Âu quán quân huấn luyện viên. Như vậy mánh người ở JESU nhìn thấy thời điểm, hắn liền xuống định quyết tâm, nhất định phải bắt được cái quán quân này. Cái này cũng là thành tựu a hơn nữa là độ khó rất cao thành kiểu cũng không biết tháp sáng có thể bắt được bao nhiêu điểm thành kiểu tình thế bắt buộc đây chính là jesu ý nghĩa mà bùa cũng là tình thế bắt buộc ở mujino bên người học tập mấy năm sau khi hắn cũng muốn trở thành cái kế tiếp mujino hơn nữa hiện tại châu âu truyền thông cũng ở nhiệt phùng hắn dưới tình huống như vậy hắn đương nhiên không muốn bị không biết chỗ nào nô ra một cái trung quốc huấn luyện viên đánh bại porto năm nay coi như đặt ở trang di on lit cũng có năng lực nắm quân trận này trận chung kết chúng ta thắng chắc ở nắm tay thời điểm bùa trước tiên kêu thích thật sao Vậy các người làm sao tiểu tổ thứ 3 đến Đá Âu Liên? GESU hởi hợt phản kích. Bùa không nghĩ đến GESU phản ứng nhanh như vậy, hắn sửng sốt một chút không có thể nói ra cái gì đến, GESU cũng đã buông tay ra, sau đó hướng về vị trí của chính mình đi tới. Hai bên cầu thủ đã ra trận. Chúng ta chú ý tới vừa nãy hai bên huấn luyện viên trưởng bên sân nắm tay, cũng không có quá nhiều giao lưu. Được rồi, hai bên cầu thủ đã phân tán ở sân bãi hai bên, thi đấu lập tức muốn bắt đầu rồi. Lạm Bất ở mở bóng đốt dạo dược, hắn vẫn còn có chút kích động, dù sao là một cái một năm trước còn ở Liván lăn lộn cầu thủ, lúc này cũng đã leo lên châu Âu thi đấu trận chung kết sơ bãi, còn chưa là thông qua chuyển nhượng hoàn thành, loại này gặp bữa cũng không mấy cái cầu thủ có. "Dại, bình tĩnh đi. Người kém Phan cao trên lệch bốn cái bóng đây, chỉ có thể tranh thủ chiếc giày bạc." Lưu nhắc nhở chính mình hợp tác một câu. làm Bất sử sở, sau đó nở nụ cười, hắn kích động tất nhiên là không bởi vì phải tranh cúp UEFA Europa League Paris xạ thủ tốt nhất, mà là bởi vì trận chung kết, nhưng là bị Lu vừa nói như vậy, hắn phát hiện mình xác thực càng bình tĩnh một chút. Đa tảng, Olivier. Làm bật bố bố vai. hắn cùng đủ tư giao không tính quá tốt dù sao trên lý thuyết hai người bọn họ xem như là đối thủ cạnh tranh có điều ở đây trên phối hợp rất khá vì lẽ đó quan hệ cũng không sai cho tài chính thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng khỏi làm bật đem bóng đá cho lũ, sau đó chính mình về phía trước chạy lù xoay người đem bóng chuyển cho tiếp ứng lấy là nạ tương tự chính mình về phía trước chạy đi đường biên chạm bờ lần đã bắt đầu rồi nỗ lực lấy lã nạ cũng không có đem bóng ở chính mình dưới chân dừng lại bao lâu mà là cấp tốc đem bóng chuyển đến đường biên đây là một cái đẹp để ép sát mặt đất bóng lướt qua sở hữu ô tô cầu thủ, rơi xuống chạm bờ lần dưới chân. Trận đấu bắt đầu. Chương 114, may mắn sau khi thành công chương 114, may mắn sau khi thành công chạm vợ lần tiếp bóng địa điểm rất là khéo, điều này cũng thể hiện ra lấy làn nạ chuyển bóng bản lĩnh, quả bóng ép sát mặt đất lướt qua trên đường sở hữu khả năng cắt bóng ô tô cầu thủ, chuẩn xác rơi xuống trước người của hắn, chạm vợ lần chỉ cần ra tốc, liền có thể nhận được bóng. Sau đó hắn ở đường biên bắt đầu rồi báo tác tiến mạnh. nội vàng quá khứ bổ vị Fernando chậm một bước, hắn là một cái xuất sắc sau đeo không giả nhưng là ở khoảng cách còn có một chút tình huống chỉ có thể mệt mỏi ở phía sau truy đuổi. Trang gần một đường nỗ lực, lúc này Otto hậu vệ cánh trái bả dậy giả mới tiến lên đón. Trang mạnh mẽ đột phá, bả dậy giả đứng vững rất ổn, đưa chân đem bóng chặn ra đường biên. Trên khán đài vang lên sao em các cổ động viên tiếng thở dài. Lần này phá hoại, đối phương lùi lại, muốn vào bóng liền rất khó khăn. Bùa As cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu như bị sao em tần bắt đầu tập kích tiên tiến một cái, vậy này thi đấu liền không dễ đánh. Sao em nếu như thu về phòng thủ, vẫn là phi thường mức vàng. Otto hai cái trung phong tuy rằng đều rất cường tráng, cũng rất có thể đạt được nhưng là trên thực tế thân cao cùng sức mạnh đều không đúng đặc biệt đủ bọn họ cũng cần không gian mới có thể mang đến lượng lớn đi bàn cỡ lìn ném ném biên chạm bỡ mới vừa cầm bóng phép liền không khách khí từ phía sau dính vào trang bỡ lẹn mạnh mẽ cầm bóng xoay người hai người đúng rồi một hồi chân quả bóng bay đến vùng cấm trung lộ theo vào lấy là nạ tiếp bóng trực tiếp bộ ly qua lâm đúng lúc từ bên cạnh bỏ tới dùng thân thể đem lấy là nạ này chân suốt bóng cản một hồi quả bóng bay về phía bên ngoài vùng cấm phía bên phải đủ xuất hiện ở vị trí này hắn cùng dỗ lendo đồ đồng thời nhảy lấy đà có điều cái lũ vẫn là dựa vào thần cao ưu thế cấp được đệ nhất điểm đến, trực tiếp đem bóng đỉnh hướng về phía vùng cấm mặt khác một bên. Otamedi lúc xoay người, quả bóng đã bay đến phía sau hắn. Sau đó hắn liền nhìn thấy trên người mặc xanh em tần màu đỏ áo đấu số 9 xuất hiện ở phía sau hắn. Otamedi trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn là cái xuất sắc trung vệ, nhưng là có lúc phán đoán cùng xoay người sẽ xuất hiện một vài vấn đề. Hiện tại chính là ra vấn đề này, lại muốn bù đắp, cũng đã không kịp. Đón rơi xuống quả bóng, đạn bất trực tiếp nghiêng người bổ Đối mặt cái này hầu như ở tiểu vùng cấm gốc trên mạnh mẽ xuất xa, theo tổng cứ việc cũng là một cái xuất sắc thủ môn, nhưng chỉ kịp vung vậy một hồi cánh tay, quả bóng cũng đã bay vào ô tô cầu lớn. Trên khán đại lập tức bùng nổ ra một trận to lớn tiếng hoan hô. Bóng vào. Làm bật mùa giải này thứ 13 cái USFA Europa League đi bàn. Tuy rằng hắn khoảng cách fan có còn kém 3 cái bóng, nhưng là cái này bóng lại làm cho hắn vượt qua Yoshi, xếp hạng mùa giải này USFA Europa League xạ thủ bảng người thứ hai. Phan Cao Bạo phát là ở trước mấy trận thi đấu bên trong, hắn một cái hat một cái bogey mới để hắn ghi bàn đạt đến 16 cái, làm bậc trạng thái cũng rất tốt, ai có thể nói hắn không thể ở trận chung kết bên trong hoàn thành bộ cái đây. Ý Ngân bình luận viên hương phấn hồ, đương nhiên hắn lời này cũng có chút thái quá, đối với Lạm bậc yêu cầu cũng tựa hồ có hơi quá cao. Lạm vật lúc này không nghĩ những cái khác, hắn chỉ là đang ăn mừng. Ở châu Âu thi đấu trận chung kết ghi bàn, đây chính là 2 năm trước hắn gia nhập Liên minh Sangem tần thời điểm, xưa nay không nghĩ tới sự tình. Phải biết hắn cũng 28 tuổi tuy rằng chính đang đỉnh cao, nhưng mà có thể phòng ngửa, sau đó phải bắt đầu đi xuống dốc, đặc biệt là hắn loại này thân thể cường tráng tiên phong vạn vạng như tử. Có thể có biểu hiện như vậy, đầy đủ để hắn cảm thấy đến hưng phấn. Jesu hướng về khán đài vung vậy nắng đấm. bộ As nhưng là hướng về phía trên sân chính là một trận diệt đạo, để các cầu thủ ổn định phòng thủ đồng thời, nhất định phải khởi sướng tấn công. Otto ở tứ kết hai hiệp tiến vào 10 cái, vòng bán kết hai hiệp tiến vào 7 cái. Loại này nổ tung bình thường năng lực tiến công, mới là bọn họ xuất sắc địa phương. Nhưng mà Bù quên một chuyện, hai người này đối thủ, đều không thế nào chú ý phòng thủ. Tới trước đánh với Sevilla cùng sở Vatican Moscow thời điểm, bọn họ đều chỉ là hai hiệp tiến vào hai cái bóng cùng ba cái bóng mà thôi. Nói cách khác, nếu như bọn họ có đầy đủ không gian là có thể tiến vào rất nhiều bóng, mà cũng không đủ nhiều không gian, bọn họ muốn vào bóng, vẫn là rất khó một chuyện. GESU đối với trong sân làm cái thủ thế. Southampton các cầu thủ dồn dập gật đầu, mở màn tập kích tiến vào bóng, đây là GESU an bài chiến thuật bên trong tốt nhất một cái cục diện, tiếp đó, Southampton là có thể dùng phòng thủ phản kích. Southampton không quen phòng thủ, nhưng là gớm đại biểu bọn họ sẽ không phòng thủ. Đặc biệt là phòng tuyến của bọn họ, ngoại trừ cơ lĩnh nam hiểu tấn công ở ngoài, đều là có thể phòng thủ cầu thủ phía sau chỉ cần không có lượng lớn không gian, bọn họ chặn lại lên liền sẽ rất dễ dàng. Cũng đừng nói bọn họ ba cái giữa sân năng lực phòng ngự kỳ thực đều rất cứng hãn. Lấy lá nạ hướng ngang chạy trước tiên quái dầy một hồi, giờ dình tơ sông lên lao xuống quái dầy đối phương tấn công. Hơn nữa đẹp bẽ lệ bảo vệ cùng loại bỏ. Chân chính có thể thẩm thấu đến sang em tận hàng phòng thủ trước, liền không bao nhiêu. Muốn nói tô tấn công thủ đoạn, sát thực tương đối nhiều. Tỉ như đường biên có và dễ là truyền vào trong, có một đột phá, trung lộ có fan cao cấp điểm, có mù tổ chức, còn có qua lâm bắn xa. Những thứ này đều là tấn công lợi khí hai cánh, chung lộ, không trung, mặt đất. Loại này toàn vị trí năng lực tiến công, là Otto ở vòng cờ nó cao giai đoạn mạnh mẽ trên chốt. Nhưng mà nếu như đối phương phòng thủ, có thể vững chắc bảo vệ chính mình mảnh đất nhỏ, như vậy bọn họ tấn công hiệu quả, liền sẽ kém rất nhiều. Cuối cùng, Otto những này cầu thủ xem ra đều rất mạnh, nhưng mà kỳ thực không có một cái chân chính đỉnh cấp cầu thủ. Bọn họ đều là có hạn mức tối đa. Hơn nữa hạn mức tối đa chưa chắc có sang em tần hiện tại những này cầu thủ cao. Điểm này Jesu không rõ ràng, nhưng là thông qua hắn hiện tại chiến thuật ánh mắt phán đoán cùng phân tích. Hắn đến ra một cái lớn mật kết luận, vậy thì là nếu như sao em tần thật sự chuyên tâm phòng thủ lời nói, hót tô muốn bảo bóng, là một cái chuyện rất khó. Muốn làm đến điểm này, kỳ thực không riêng từ thủ, còn phải trước tiên đạt được ghi bàn như vậy mới có thể yên tâm phòng thủ, có đầy đủ quay về chỗ trống Vì lẽ đó hắn sắp xếp mở màn sau một lần tập kích, đồng thời nói cho các cầu thủ, nếu như tập kích thành công, như vậy liền lập tức bắt đầu từng bước lùi lại cùng tự thủ cấm, chống đối hót tô nhất định sẽ đến điên cuồng phản kích. Hắn tham dò tính sắp xếp thành công, vì lẽ đó GES hiện tại liền như một cái mạo hiểm đầu đương chính mình phân kỳ thực không đủ trình độ hàng hiệu trường học, nhưng may mắn thành công học sinh tốt nghiệp như thế, trong lòng tràn ngập mừng trộn. Nếu kiếm được cái này bóng, như vậy đã nghĩ biện pháp để cái này kiếm được bóng tiếp tục nữa đi. Hiện tại, bắt đầu phòng thủ nghiêm mật, từng cái phong sát Otto sở hữu tấn công. Southampton phòng thủ có năng lực làm được điểm này, chỉ cần bọn họ sự chú ý bệnh viên duy trì tập trung. Chương 115, Otto tấn công không được chương 115, Otto tấn công không được Southampton ở giữa sân chạy rất chặn lại rất là kiên quyết. Để vô tô tấn công nhiều lần là khó. Bọn họ ghi bàn đã qua 10 phút, vô tô tấn công nhưng thủy trung không có sáng tạo ra uy hiếp đến, thậm chí một lần sút bóng đều không có. Đây thực sự là làm người ta giận mình. Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, vô tô tấn công các cầu thủ cũng rất là phiền muộn, bọn họ giữa sân động cơ là Mũ Tí nổ, nhưng là Mũ Tí nổ lại bị đệm vẽ lệ kéo chặt lấy, hắn loại kỹ thuật này hình công kích giữa sân, bị đệm vẽ lệ loại này cấp bậc sau gheo cuốn lấy sau khi, có thể phát huy chỗ trống, liền rất nhỏ. Nhìn thấy Mutiño vẫn bế sau, căng thẳng thi đấu bên trong, JESSU còn nhớ giáo dục cầu thủ khác Hắn quay đầu hỏi mở khi Tazi an mở câu. Mở khi Tazi an được dù, Mụ tiếng tăm so với hắn lớn, xuất đạo so với hắn sớm, có điều ở kỹ thuật đặc điểm cùng thân thể điều kiện trên, nhưng cùng hắn là gần như, Mụ nữ cũng là một cái tiêu chuẩn công kích giữa sân, kỹ thuật xuất sắc cảm giác bóng được, có thể tổ chức tấn công, thân thể điều kiện thì lại không phải đặc biệt xuất sắc. Bị đem bẽ lại như thế một nhìn chăm chú, hắn ở đây trên phát huy tác dụng, lập tức liền xuống hàng rồi rất nhiều. Nhiều thử đem chính mình phạm vi hoạt động mở rộng, để cho mình ở rời xa vùng cấm tình huống, còn có chế tạo uy hiếp năng lực chết eo hoặc là nói thuần túy công kích giữa sân ở sau đó thế giới bóng đá bên trong tác dụng gặp càng ngày càng thấp chỉ có tiền vệ trung tâm mới có thể phù hợp nhất bóng đá thủy triều là một cái có chính mình đặc biệt đột phá cùng đạt được năng lực tiền vệ trung tâm mới là người chuyện cần làm nhất jesu nói ngay khi tajian gật gật đầu tuy rằng hắn biết đây là một cái rất khó con đường nhưng là trên sân bóng vốn là có rất ít dễ đi đường trên sân otto rốt cục sáng tạo một lần cơ hội tốt thu lùi lại cầm bóng sau khi mạnh mẽ đột phá cờ lìn phòng thủ đột nhập bùng cấm sau đó ở pháo tơ bù vị sau khi Hắn lại lần nữa một cái hướng phía sau trụ bóng tránh ra, sút bóng chống rỗng mới xuất hiện chân sút bóng, quả bóng sát xa nhà cột bay ra điểm mấu chốt. Thật nguy hiểm, có điều cũng có tốt, loại này thuần túy cá nhân đột phá, giải thích bọn họ ở tổ chức tấn công trên kỳ thực không có biện pháp gì. ZS -e yên lặng ở trong lòng nghĩ, hắn bình tĩnh để các cầu thủ an tâm đến. Sao em tần mở bóng, bất quá bọn hắn cũng không có đội vã tấn công, mà là không ngừng ở giữa sân điều hành, tựa hồ đang kéo dài thời gian. Otto bắt đầu ở trước sân triển khai bước ước, nhưng mà lẫy lạn nạ liền lập tức đưa ra một cái quá đỉnh truyền dài. Southampton trước sân ba mũi tên của phát, khiến cho Otto hàng phòng thủ một trận đại loạn, cuối cùng là Otamendi làm ra một lần đặc sắc trên đường các bóng, mới ngăn cản Southampton lần này có uy hiếp tấn công. Điều này làm cho Otto ở sau đó phòng thủ bên trong không dám trắng trận không kiêng rẻ triển khai giữa sân bất đoạn, thi đấu tiết tấu bắt đầu chậm lại. Southampton hiện tại tiết tấu nắm giữ được rất tốt, rất sớm đạt được ghi bàn bọn họ hoàn toàn không cần trong trận đấu sốt ruột. Tuy rằng bọn họ cũng am hiểu tấn công, nhưng là nếu như thả ra đánh, bọn họ tấn công xáo lộ so với Otto vẫn là thiếu một chút vận động phân cao loại kia có cơ hội liền có thể đạt được lượng lớn ghi bàn đặc điểm, sao tấn các cầu thủ có thể không có. Vì luận viên đánh giá hiện tại thi đấu, hiện một thi đấu quá khứ tiếp cận 30 phút, Southampton vẫn như cũ một không dẫn trước, Otto muốn tấn công, nhưng là bọn họ xem ra không có gì bất lợi tấn công, lại tựa hồ như rơi vào bủn bùn. Tình cảnh này thật là khiến người ta cảm thấy đến khó mà tin nổi. Có điều kỳ thực ngẫm lại cũng không kỳ quái, bọn họ năm một đánh bại Benfica thi đấu, vừa bắt đầu cũng là lâm vào thế bí, Otto mai cho đến phút thứ 23 mới lần thứ nhất thu được bóng cơ hội, mà sau là đạt được ghi bàn sau Benfica bị FFD ra tấn công, lúc này mới bị bọn họ không ngừng tấn công đắc thủ. Cẩn thận nắm lại. Otto đối với hàng phòng ngự dày đặt phá cửa phương pháp, kỳ thực cũng không phải rất nhiều. Các bình luận viên nhìn Otto tấn công rất là dáng vẻ trợn vật, dồn dập bắt đầu biểu đạt chính mình ý kiến. Có lúc mấy lời nói trắng ra, đại gia lập tức liền sẽ phát hiện. Otto tấn công rất mạnh, cái này xem số liệu liền có thể có thể thấy, nhưng là bọn họ tấn công cũng có vấn đề không nhỏ. Đây quả thật là cần nhìn bọn họ rất nhiều thi đấu, mới có thể nhìn ra vấn đề. Có không gian thời điểm, bọn họ có thể cái này tiếp theo cái kia đi bàn, xem ra rất là hung tàn không có không gian thời điểm, bọn họ muốn vào bóng liền có vẻ đặc biệt không dễ dàng. thật giống như vừa qua khỏi đi không lâu vượt cột trên đội tuyển đức, vòng cờ notao đánh nhỉnh lần bốn cái bóng, đánh argentina bốn cái bóng, xem ra vô cùng mạnh mẽ, nhưng mà then chốt nguyên nhân chính là này hai chi đội ngũ phòng thủ cũng không được tốt lắm, tấn công lại không thể áp chế lại nước đức, liền rất thảm chỉ có thể ăn quả đắng. chờ bọn hắn đụng tới toàn thể phòng thủ xuất sắc tây ban nha thời điểm, bọn họ liền ăn quả đắng, bị đối thủ một không cho bí chết. hotto hiện tại là một cái đạo lý, bọn họ tấn công rất mạnh, là xây dựng ở đối phương tấn công không bằng bọn họ. Phòng thủ cũng không đủ cường cơ sở trên, mà hai điểm này, sao em tần đều sẽ không so với bọn họ yếu, thậm chí có thể nói là rất xuất sắc. Auto tấn công tao nộ đến trước này chưa từng có phiền thức. Trên thực tế tình huống như vậy bọn họ không phải không từng đụng phải, đối với Sevilla hiệp 2 thi đấu, bọn họ liền toàn vị trí bị Sevilla ăn được gắt gao, nếu không là sân khách hai một đánh bại đối thủ, sân nhà không một lạc hậu hiệp 2 thi đấu, liền đầy đủ để bọn họ bị nó gao. Hiện tại cái này cái vấn đề cũng không có giải quyết, trái lại là càng thêm bạo lộ ra. Bua ở đây một bên tao mày, hắn không nghĩ đến cuộc tranh tài này sẽ như vậy gian nan. Đây quả thật là là trước hắn không có chuẩn bị, bởi vì bất cứ đối thủ nào, cái này mùa giải cũng không thể để Otto không có cách nào đạt được đi bản, vì lẽ đó Borussia căn bản là không cân nhắc đến chính mình đội ngũ tiến vào không được bóng điểm này. Tiến vào không được bóng? Đùa gì thế, làm sao có khả năng? Nhưng là khi này một màn thật sự xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, hắn liền thật sự có điểm không biết làm sao. Không có dự án là một cái rất đòi mạng sự tình, để huấn luyện viên không có cách nào rất nhanh làm ra quyết định. Ở Borussia do dự bên trong, hiện một thi đấu liền như thế kết thúc, Southampton bảo vệ dẫn trước ưu thế, tiến vào giữa sân nghỉ ngơi thực sự là khó mà tin nổi. Hiện một Otto tổng cộng chỉ có hai chân sút bóng, còn đều không có đánh vào khung cửa trong phạm Y. Đây đối với vòng nóc Notao 4 trận tiến vào 17 cái bóng bọn họ tới nói quá hiếm thấy. Sao em tần phòng thủ ta nhìn cũng không phải đặc biệt tốt, làm sao liền có thể làm được như vậy hiệu quả? Có bình luận viên khó mà tin nổi nói, có điều rất hiển nhiên chính là, tên này bình luận viên bình thường liền không thế nào xem bóng, cái này mùa giải giải thích quá Otto thi đấu cái khác bình luận viên. Đối với kết cục như vậy, cũng không có cho thấy cỡ nào khó mà tin nổi tâm tình. Sao các cổ động viên ở trên khán đài hưng phấn hô lớn. Hiện một dẫn trước không nghi ngờ chút nào là một chuyện tốt, không dẫn trước, từ đâu tới thắng lợi. Chỉ cần tướng lĩnh trước tiên duy trì đến kết thúc là được. Chương 116, Bình định chương 116, Bình định đối với bọn những người ủng hộ tới nói, bọn họ cũng không cảm thấy đội ngũ của chính mình tấn công có vấn đề, bọn họ chẳng qua là cảm thấy tạm thời gặp phải khó khăn mà thôi, trải qua điều chỉnh sau khi, nhất định có thể có lập tức rõ ràng hiệu quả. Chỉ có điều rất nhiều lúc, sự tình bản thân, cũng không lấy người ý đồ vì lá rời đi. Bộ hạ ở giữa sân lúc nghỉ ngơi cũng không có khả năng làm ra đúng lúc chiến thuật điều chỉnh. Hắn chỉ là cường điệu ở thời điểm tiến công muốn biểu hiện càng ổn định một ít, muốn thông qua càng tốt hơn phát huy đến để cho mình tấn công trở nên càng xuất sắc, tranh thủ nắm lấy cơ hội, đuổi kịp điểm số. Lời này không cái gì tật xấu, chính là không cái gì thực sự. Hiệp một Otto các cầu thủ biểu hiện không phải không nỗ lực, bọn họ cũng lấy ra chính mình cao nhất trình độ, nhưng là vẫn như cũ chênh lệ một ít, vậy thì khiến người ta cảm thấy rất bất đắc dĩ. Vào lúc này huấn luyện viên cầm không ra có thể thực hành cụ thể chiến thuật hoặc là phân tích toàn thể lời nói, đánh máu gà lời nói, hiệu quả có hạn. Hiệp hai, chúng ta đang tiếp tục tăng mạnh phòng thủ đồng thời, không thể quên phản kích chúng ta có phản kích điều kiện mọi người đều rõ ràng điều này Adam ngươi lùi lại thời điểm có cơ hội truyền dài liền lập tức truyền dài thậm chí những người khác cầm bóng thời điểm cũng có thể làm như vậy chúng ta ở trước sân nhưng là có thân cao cùng tốc độ ưu thế không đánh phản kích cũng quá lãng phí GESU ở phòng thay đồ bên trong sắp xếp hiệp 2 chiến thuật sao thêm tần các cầu thủ rồn dập gật đầu hiệp 2 muốn làm gì bọn họ từng cái từng cái trong lòng đều rất rõ ràng sao thêm tần trước sân ba tiên phong phản kích lên toàn thể tốc độ không tính rất nhanh nhưng mà chạy trốn nhưng rất hiểu ngầm chỉ cần chạy chỗ hiểu ngầm Như vậy coi như không có tốc độ rất nhanh cầu thủ, cũng có thể đánh cho tương đương đẽ. Điểm này, mùa giải trước mujino xuất lính Inter Milan cũng đã chứng minh quá. Phản kích bên trong, thành hạ phối hợp cùng đúng lúc xuyên bảo, có lúc so với tốc độ càng quan trọng. Tốc độ không cần quá nhanh, có thể so với nhanh tay một điểm là được. Giống như bị gấu cho truy thời điểm, không nhất định phải chạy trốn so với chó hùng nhanh, chạy trốn so với người bên cạnh ngươi nhanh là được. Đối với điểm này, GESU vẫn có tự tin, auto hàng phòng thủ tốc độ cùng thân cao kỳ nhưng mà cùng sang em tần so ra liền đều chênh lệnh một ít dỗ lẹn đầu quá mức dũng mãnh otamen đi nhưng là thường thường sẽ xuất hiện một ít sai lầm cùng tất thần tình huống cục diện như thế chỉ cần nắm lấy một lần như vậy chính là đại cục đã định cái gọi là bày mưu nghĩ kế bên trong cân nhắc đến hai bên đặc điểm so sánh an bài xong chiến thuật như vậy tiếp đó người mục tiêu thực hiện liền sẽ là một cách đại khái suất nếu như không phải là bởi vì trên sân bóng tính ngẫu nhiên đổ vật rất nhiều lời nói chỉ cần có thể làm được điểm này liền đứng ở thế bất bại vì lẽ đó hiện tại cũng chỉ có thể nói ZSU sắp xếp một cách đại khái xuất có thể thành công chiến thuật, tình huống cụ thể còn phải xem các cầu thủ đi phát huy. Hiệp 22 bên cầu thủ ra trận thời điểm, tô các cổ động viên bắt đầu rồi càng thêm nhiệt liệt hò hét, bọn họ hy vọng chính mình hò hét có thể cho các cầu thủ càng nhiều đầu trí. Hiệp 2 biểu hiện khá hơn một chút. tô các cầu thủ sát thực không thiếu đầu trí, trong bọn họ phần lớn đều là nam mỹ cầu thủ ở Bồ Đào Nha giải đấu mạ vàng, sau đó gia nhập liên minh đỉnh cấp câu lạc bộ, này đều là bọn họ giấc mơ sự tỉnh, mặc kệ là phan cao vẫn là hút Hoặc là giữa sân qua Lâm, bọn họ cũng đã được rất nhiều đội bóng yêu ái, nhưng là coi như như vậy, bọn họ cũng hy vọng chính mình có thể dùng một cái quán quân để chứng minh chính mình năng lực. Hơn nữa nếu như tại đây dạng trận chung kết bên trong biểu hiện không đủ xuất sắc lời nói, cũng là rất đau đớn một chuyện, trận chung kết biểu hiện không được, nhà giàu mua ngươi, liền sẽ có chút do dự. Vì lẽ đó bọn họ ở đây trên đấu chí rồi dào, chạy tích cực, không ngừng tìm kiếm phá cửa cơ hội. Nhưng mà bóng đá, hoặc là nói phong trào thể dục thể thao và văn hóa sáng tác như thế, rất nhiều lúc không phải ngươi nỗ lực, liền có thể thành công. Quốc không ngừng liên tục tấn công, mà sao em nhưng lại ổn thủ bên trong vùng cấm, không có cho đối phương bao nhiêu cơ hội. Cho tới bán xa, sao các cầu thủ đều rất dũng cảm, có thể bất cứ lúc nào đi đến găm giữ. Hơn nữa Na bắt phản ứng cực nhanh, trừ phi là loại kia tiêu chuẩn lập siêu phẩm, nếu không thì rất khó công phá hắn mười ngón tay. Mà muốn đá ra như vậy bán xa, coi như Qua Lâm vẫn là rất am hiểu bán xa, nhưng cũng không phải có thể dễ dàng đá ra, cần bất khí. Qua Lâm người gọi qua ba điểm, chính là chỉ hắn luôn yêu thích bán xa, mà một cái giữa sân đều là bán xa còn có thể để đồng đội quang dùng giải thích hắn bắn xa khẳng định vẫn có chút bản lĩnh. có điều qua lâm muốn đánh ra lập siêu phẩm đến cũng cần một chút may mắn. qua ba điểm cuộc tranh tài này liền khiếm khuyết một chút vật khí. mà hắn một lần bắn xa bị dở gìn tơ bay người giam giữ sau, trái lại cho sang em tần chế tạo một lần đẹp đẽ phản kích cơ hội. lan ra ngoài bóng bị lùi lại lấy lan đã bắt được. sau đó hắn xoay người sẽ đưa ra một cái chuyển giải. đã sớm chuẩn bị kỹ càng sang em tần trước sân tam soát kích, ba mũi tên cùng phát. hotu các hậu vệ bắt đầu điên cuồng lùi lại, nhưng là sang em tần tấn công, đánh cho càng nhanh hơn. lưu một bên về phía trước chạy, một bên xoay người phán đoán tin tốt điểm sau đó hắn cùng dỗ lẹn đầu cùng nảy lên, lực ép dỗ lẹn đùa, đánh đầu chuyển năng, đẩy xuống đến quả bóng rơi xuống trước cắm vào làm mất dưới chân, làm mất không có dừng bóng, mà là trực tiếp đón rơi xuống quả bóng, trực tiếp đẩy đẩy một cái, đem bóng đẩy hướng về phía vòng ngoài cấm địa, cao tốc xuyên vào chính là chạm bờ lạnh. hắn đang chạy bên trong bỏ qua rồi đối thủ, tiếp bóng sau khi đột nhập vùng cấm, đối mặt tấn công thủ môn, bình tĩnh đẩy một cái khung thành góc xa. quả bóng ép sát mặt đất bay vào khung thành góc xa, ở khung thành sau tô các cổ động viên ánh mắt tuyệt vọng bên trong. sao các cổ động viên lại lần nữa phát sinh điên cuồng tiếng reo hò? Vào lúc này đã là toàn trường thi đấu phút thứ 67, bọn họ đã hai bóng dẫn trước, đây cơ hội có thể chứng minh bọn họ mùa giải này UEFA Europa League quan quân đã là bọn họ vật trong túi. Từ Liên đoàn đội mũ đến châu Âu quan quân, Vẹn vẹn chỉ dùng thời gian 2 năm, chỉ là cái này trên lệnh, liền đầy đủ để tần các cổ động viên đầu vàng mắt hoa. Đương nhiên, hiện tại thi đấu còn chưa kết thúc, bọn họ vẫn không có vững vàng bắt được UEFA Europa League quan quân. Chúng ta tiếp tục cố lên để bọn họ duy trì đến trận đấu kết thúc. Southampton các cổ động viên dồn dập lẫn nhau tiếp sức, sau đó bắt đầu hát vàng tiếp tục vì là đội ngũ trợ Uy sao thêm tần cái thứ hai đi bàn không nghi ngờ chút nào chính là nghiêm trọng đã kết Otto tinh thần mà Jesu cũng lập tức dùng sơ thay đổi làm mở tăng cường giữa sân năng lực phòng ngự sau đó dùng mở khi Tajian thay đổi lẫy nạ, tăng cường trước sân cầm bóng đột phá năng lực Otto thời gian sau này bên trong tấn công bắt đầu trở nên càng thêm gian nan tuy rằng ở giữa sân trước qua lâm bắn xa bị ngăn lại sau đó hắn lập tức cầm bóng đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm phan các trước đầu cắm bóng phá cửa đoạt về một phần nhưng là vẫn như cũ không cách nào cứu vãn Otto ở trận này trận chung kết bên trong thất bại vận mệnh trường 117 thuộc về bọn họ sân khấu chương 117 thuộc về bọn họ sân khấu vô số sang em tần cổ động viên đều đang hoan hô mà tô các cổ động viên thì lại ở rủ rũ không riêng là bởi vì thua trận trận này trận chung kết cũng bởi vì bọn họ giấc mơ bên trong lại lần nữa bắt được jam dion lit thành một nước tuy rằng bắt được Âu liên không có nghĩa là có thể bắt được jam dion lit nhưng là ghe bấm gây trở ngại bọn họ hồi tưởng một hồi năm đó mà tô các cầu thủ cũng rất là bất đắc dĩ bọn họ cuộc tranh tài này đánh đến cuối cùng nhưng là vẫn như cũ không thể bắt cuộc tranh tài này sang tần các cầu thủ thì lại bắt đầu rồi điên cuồng chúc mừng. Mãi cho đến vào lúc này, bọn họ mới bắt đầu phát hiện chính mình thật sự tại đây cái mùa giải sáng tạo một cái trước nay chưa từng có kỳ tích. Cấp hai đội ngũ bắt được châu Âu quán quân. Tuy rằng chỉ là Âu Liên, nhưng là cấp hai đội ngũ cũng chỉ có khả năng bắt được Âu Liên quán quân, trừ phi là mấy năm sau Âu Liên quán quân có thể tham gia Trang only thi đấu. Sau đó một nhánh cấp bậc thấp đội ngũ trước tiên nắm Âu Liên lấy thêm Trang only. Vậy thì quá quyết đại. Bất kể nói thế nào, sao em tần cái kỷ lục này không dám nói sau đó cũng nhất định không có đội ngũ có thể làm được, nhưng là trí ít tại hiện tại là chưa từng có. Các đường bình luận viên đều ở nhuộm đâm cái quán quân này vĩ đại, trận này trận chung kết cũng sắc thực hấp dẫn có đủ nhiều sự chú ý, để UEFA đám quan viên mừng rỡ không ngậm muộn vào được. Trang Ti hiện tại đã thành UEFA cây dụ tiền, nhưng là ô liên sức ảnh hưởng nhưng thủy chung không ra sao, UEFA vì thế làm rất nhiều điều chỉnh, nhưng là vẫn là hiệu quả không ra sao. Mà cái này mùa giải UEFA ở Đô Paris, nhưng mang đến rất nhiều sức hấp dẫn. Từ góc độ này tôi nói, sao thêm có công lớn hơn nữa bọn họ lịch thi đấu cũng đầy đủ có sức thuyết phục dọc theo đường đi đụng tới trên căn bản đều là đội mạnh UEFA vẫn đúng là không cho bọn hắn cái gì ưu đãi bọn họ nhưng dựa vào thực lực của chính mình một đường giết tới trận chung kết hơn nữa còn cuối cùng thắng lợi như vậy truyền kỳ biểu hiện đầy đủ để UEFA ở Europa League hấp dẫn đến càng nhiều quan tâm độ trước UEFA lại là tăng cường UEFA ở Europa League vòng bảng thi đấu giai đoạn thi đấu lại là tăng cường vòng cờ knockout giai đoạn tiền thường, không phải chính là cái này sao vì lẽ đó ở trao giải thời điểm Bọn họ từng cái từng cái quay về ZEFU, quả thực nhật tỉnh có phải hay không, để ZEFU sản sinh một loại cảm giác sai, chính mình thật giống rất được hoan nên dám vẻ. Ở toàn trường Sao fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong, ZEFU cùng các đội viên cùng đem UEFA Eurovalid CUP dơ lên thật cao. Này trên thực tế là Sao cái thứ 3 chân chính có hàm kim loại CUP, cái thứ nhất là CUP FA, cái thứ hai là CUP Liên đoàn cái thứ 3 là UEFA Eurovalid. Đương nhiên, UEFA Eurovalid hàm kim lượng cao hơn nữa một ít. Cho tới cái khác cái gì Liên quán Quân quân ngoại hạng Anh quán quân, còn có ỉn lần thi đấu tranh giải quán quân cùng Liên phụ ra thi đấu quán quân, những này cũng không tính là cái gì ghê gớm thành tích. Mặc kệ từ bất kỳ góc độ đến xem, sao hem tần cái này mùa giải biểu hiện đều là cực kỳ hoàn chỉnh cùng thành công. Ngoại hạng Anh bọn họ bắt được quán quân, thu được mùa giải sau tờ giờ mi ở Liên vé vào trận, đồng thời bắt được UEFA ở Roma League quán quân, thành tựu UEFA ở Roma League đương kim vô địch, bọn họ có thể tiếp tục tham gia mùa giải sau châu Âu thi đấu. Tuy rằng ở Cúp Liên đoàn cùng Cúp FA bên trong đều không thể đi được quá xa, nhưng là vào lúc này không có ai sẽ quan tâm cái này. làm sao em tần các cầu thủ trở lại sang em tần thời điểm, bọn họ chịu đến long trọng hoan nên. hầu như toàn bộ sang em tần người đều ra nên tiếp bọn họ, bao quát thị trường cùng thị hội nghị toàn thể nghị viên đều tới đón tiếp bọn họ, nên tiếp sang em tần trong lịch sử cái thứ nhất châu Âu thi đấu quả quân. ở ta đã bóng thời điểm, phần lớn thời gian chỉ muốn trợ giúp đội bóng bảo vệ, vì lẽ đó mỗi lần nghe được có fan bóng đá gọi ta là thánh đồ thượng đế, ta đều cảm thấy rất xấu hổ. nhưng là hiện tại, ta cảm thấy thôi, cái thương hiệu này, tìm tới chân chính thích hợp hắn người, đó chính là chúng ta câu lạc bộ lá bảng, chúng ta huấn luyện viên. JESU -e ở xe bên trên lễ dị cầm nhịp rỗ phồn, cao giọng hô lên sau đó ở tất cả mọi người tiếng hoan hô bên trong ôm đồng JESU -e tay cao cao dơ lên Nay Kỳ thực cũng không phải lễ đi sở ở đập lão bản lịch loạn hắn tuy rằng ở sang em tần câu lạc bộ nhậm chức nhưng là nhưng chỉ là một cái nhàn chức mà thôi phụ trách phòng thay đồ bên trong câu thông vừa bắt đầu còn có tác dụng không nhỏ nhưng là hiện tại JESU -e càng ngày càng được các cầu thủ kính trọng vì lẽ đó hắn cái này trợ lý huấn luyện viên thì có điểm không có được gì. Có điều GESU đã cùng hắn nói xong rồi, đó lấy hắn chính là em tần đại sứ hình ảnh, phụ trách châu Âu phương diện mở rộng, lễ đệ sở không riêng ở ỉng Lần có danh tiếng, ở toàn bộ châu Âu cũng có không nhỏ danh vọng, hắn người này ở đây chính là một khối bản hiệu. Cho tới công cao trấn chủ cái gì, GESU vẫn đúng là không sợ điểm này, hắn hiện tại âm thanh đã không so với lễ đệ sở kém bao nhiêu. Ở các cổ động viên tiếng hoan hô bên trong, GESU tiếp nhận mỉ tổ phồn, đầu tiên là khiêm tốn một hồi, biểu thị lễ sở vĩnh viễn là thuộc về Sanghem tần một tòa phong bi sau khi, sau đó mới biểu thị, cái này mùa giải hài lòng thành tích chỉ là vừa mới bắt đầu, mùa giải tiếp theo ở Premier League, Southampton còn có thể tiếp tục triển khai kế hoạch lớn. Ta làm chủ Southampton câu lạc bộ không phải vì kiếm tiền, mà chính là để Southampton trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Đúng, cá nhân ta không có quá nhiều tiền, nhưng mà Southampton câu lạc bộ chỉ cần khỏe mạnh kinh doanh, liền có thể có được to lớn của cái. Có một chút có thể nói cho mọi người, tất quá khứ cái này mùa giải bên trong, tuy rằng chúng ta ở trên chuyển nhượng thị trường tốn không ít tiền, nhưng là câu lạc bộ vẫn như cũ thực hành lợi nhuận, hơn nữa lợi nhuận con số còn không nhỏ. Số tiền kia gặp toàn bộ đặt ở trong câu lạc bộ tiếp tục vận chuyển, ngoại trừ cho các cầu thủ kéo dài hiếp ước, tăng cường tiền lương ở ngoài. Chúng ta còn sẽ ở trên chuyện lượng thị trường tập trung vào số tiền lớn, đến tăng cường đội ngũ thực lực. Jesu lớn tiếng nói, hắn lời nói lập tức liền gây nên các cổ động viên to lớn tiếng hoan hô. Các cổ động viên muốn nghe cái gì? Không đáng nghi nghe được cái này. Nói thật, giờ giờ mi ở liếc câu lạc bộ chỉ cần kinh doanh thỏa đáng, kiếm tiền vấn đề không lớn. Mà hiện đại câu lạc bộ chính là muốn có tiền, có tiền liền có thể mua được cầu thủ tốt, liền có thể mang đến thành tích tốt toàn bộ câu lạc bộ đều là Jesu Jesu nếu như muốn chính mình kiếm tiền hàng năm duy trì cái không nhiều không ít lời nói cái kia không ai có thể ngăn cản mà Jesu lời nói này nhưng là để sở hữu fan bóng đá đều thở phào nhẹ nhõm tuy rằng bọn họ tin tưởng Jesu sẽ không chính là tiền mới tiếp nhận thung lũng Southampton nhưng là lúc này bọn họ mới có thể chân chính yên lòng dù sao Southampton là cái thành thị nhỏ túi đầu không gặp ngẩng đầu thấy Jesu thật muốn là lật lọng, trừ phi hắn dự định không ở tại Southampton bên trong được rồi hiện tại bắt đầu chúc mừng đi ta dám cam đoan đến mùa giải sau Southampton sẽ là một nhánh càng mạnh mẽ sao Southampton. Jesus cuối cùng dùng chính mình to lớn nhất âm thanh nói. Hán, lại lần nữa được to lớn tiếng hoan hô. Southampton 2012 2011 mùa giải liền như vậy hạ bạn, bọn họ tại đây cái mùa giải bên trong sáng tạo vô số kỳ tích, mà kỳ tích như thế này còn sẽ tiếp tục tiếp tục kéo dài. Leo lên cỡ giờ mi ở Leeds sân khấu Southampton mới chính thức bước lên, thuộc về bọn họ sân khấu. Chương 118, mùa giải sau kiểm kê đều là vui vẻ nhất chương 118, mùa giải sau kiểm kê đều là vui vẻ nhất thi đấu kinh tế xong được mùa dùng câu nói này để hình dung cái này mùa giải sao em tận, có thể nói là không thể thích hợp hơn tại đây cái mùa giải bên trong bọn họ bắt được hai cái quan quân câu lạc bộ thu vào đã gia tăng rồi rất nhiều này trên căn bản đến từ chính tài trợ cùng sân bóng thu vào tăng cường cùng lý văn so ra ngoại hạng anh ngày thi đấu thu vào hiển nhiên gia tăng rồi rất nhiều vẽ xem bóng giá cả tăng lên là một mặt các cổ động viên cũng rất tình nguyện ở trong sân bóng dùng nhiều tiền chút đến biểu thị chính mình đối với câu lạc bộ yêu quý sao em tần người kinh tế năng lực kỳ thực vẫn là rất tốt cái này cũng là nắm giữ chính mình sân bóng ken chốt, sân bóng sct mà gì sc cố nhiên vì là sao em tần trên lưng trầm trọng kinh tế gánh nặng, nhưng cũng để bọn họ thu vào gia tăng rồi không ít. chỉ riêng này một hạng, Southampton tần tăng cường thu vào thì có 3 triệu bảng anh, tài trợ phương diện tăng cường cũng đều là con số này, sao tần nhà tài trợ đều là trước liền ký kết hạ xuống, căn cứ đội bóng tham gia thi đấu cấp bậc mà quyết định chi phí bao nhiêu, sao em cái này mùa giải đá chính là ngoại hạng anh, còn có châu âu thi đấu, tự nhiên cũng đều có thể bắt được cao nhất tài trợ hạn mức. có điều sợ gì vẫn cảm thấy. Southampton nếu như tiếp tục tiếp tục như vậy, vậy thì có thể đổi mấy cái đại nhà tài trợ. Một cái khác thu vào tăng cường chính là tham gia UEFA Europa League thu vào. UEFA Europa League tiền thưởng cùng trang tí only so ra đương nhiên kém nhiều, có điều năm gần đây cũng từ từ gia tăng rồi một ít. Southampton bắt được UEFA Europa League quán quân, cuối cùng thu được toàn bộ tiền thưởng cùng ngoài ngạch thu vào đạt đến 15 triệu euro, chỉ là này mới hạng, liền có thể làm cho Southampton thu vào tăng cường tiếp cận 2.000 vạn bằng Anh. Từ góc độ này đến, trước ở trên chuyển nhượng thị trường tập trung vào ngàn vạn bằng Anh, cũng sớm đã bể đương nhiên, tại hạ cái mùa giải bắt đầu trước, sao em tần còn có thể có một bút đồng tiền lớn đi bảo, vậy thì là thành tiệu thăng hạng, bọn họ gặp bắt được cơ sở phí phát sóng chia làm, có chừng 2.000 vạn bảng anh, số tiền đầu tiên là ở mùa giải bắt đầu trước liền sẽ đánh tới tân quân trên tài khoản, dù sao tân đội bóng đều cần chiêu binh mãi mã, mà ngoại hạng anh đội ngũ kinh tế hiển nhiên không có cách nào cùng tờ giờ mi ở list đội ngũ so với, dưới tình huống như vậy, đương nhiên đến sớm đêm phí phát sóng phát xuống đến, dù sao tờ giờ mi ở list phí phát sóng bên trong có 50 là sở hữu đội bóng chia đều, hiện tại chúng ta vốn lưu động vượt qua 2.000 vạn bảng anh lợi được mùa giải bắt đầu trước, gặp tăng cường đến 40 triệu bằng anh, số tiền kia tuy rằng không tính đặc biệt nhiều, nhưng là bổ khuyết một hồi đội hình, vẫn là có thể. Sở rất là lạc quan nói với GESU, không riêng muốn lắp bù đội hình a, nói không chắc còn muốn mua rất nhiều người đây. GESU nhún nhủi, Sở Dị sướng sở, chúng ta đội hình rất hoàn thiện a. Mùa giải trước chúng ta ở UEFA Europa ở League có phải hay không biểu hiện rất xuất sắc. GESU hỏi, Sở Dị gật gù, vì lẽ đó ngươi cảm thấy đến những cái khác đội bóng sẽ không coi trọng chúng ta cầu thủ sao? GESU bỏ xuống một câu nói Tự gì năm triệu gật gù. Tuy rằng hắn đối với Southampton tần hấp dẫn vẫn có chút tự tin, nhưng là như thế nào đi nữa, cũng thay đổi không được Southampton là một nhánh hạng hạ. hơn nữa đến hiện tại còn mắc nợ vượt qua 40 triệu bảng Anh hạng hạ. GESU tiếp nhận Southampton thời điểm, cũng đem Southampton nợ nần cùng nhau đón lấy, đó là dòng giá 50 triệu bảng Anh, hàng năm liền với lợi tức muốn trả 5 triệu, toàn bộ còn xong gần như muốn 15 năm. Đương nhiên, hàng năm 5 triệu ngoài mặt chi, kỳ thực cũng không tính cái gì, rất nhiều câu lạc bộ đều ở mắc nợ kinh doanh. Dưới tình huống như vậy, cho cầu thủ lãnh ngộ, Đương nhiên liền sẽ giảm rất nhiều, bán đi một phần cầu thủ đến bổ quyết thâm hụt, cũng là thành chuyện bắt phải làm. Đối với này GESU kỳ thực cũng không để ý, bởi vì hắn biết Southampton lợi nhuận năng lực có hạn, muốn ở Premier League cùng Champions League đạt được thành tích tốt, muốn đi bán lại là tất nhiên, hơn nữa có điểm thành tựu cửa hàng tham dò cầu thủ nhắc nhở, cùng chính Southampton tham dò cầu thủ hệ thống, huấn luyện cầu thủ trẻ cùng chuyển nhượng hai tay chào, hai tay đều muốn nặng. Đây mới là đội bóng nhỏ sinh tồn chi đạo, Southampton chính là một nhánh đội bóng nhỏ. Hắn hiện tại có chính là điểm thành tựu, hoàn toàn có thể thông qua nhắc nhở, tiếp tục như vậy chơi tiếp. Chứ hắn trong tay cũng đã có 970 điểm thành thịu, ở UEFA Europa League trận chung kết có ít rơi mất 50 điểm, để 4 tên hậu vệ cùng với thủ môn Navas bất cứ lúc nào duy trì tập trung sự chú ý, cái này cũng là tại sao Samhampton ở phòng thủ trên có thể làm được tốt như vậy nguyên nhân, hiện tại còn sót lại 920 điểm. Mà ở bắt được UEFA Europa League quán quân cùng ngoại hạng anh quán quân sau khi, hắn càng là quá độ một cái. Bắt được ngoại hạng anh quán quân, chỉ có 40 cái điểm thành thịu. So với cúp Liên đoàn còn điếu, có điều bởi vì là trong lịch sử lần thứ nhất bắt được cái quan quân này, vì lẽ đó ngoài nghịch bắt được 100 điểm, điểm thành tựu. Bắt được UEFA Europa League quân, lại có 100 cái điểm thành tựu. Giải thích hệ thống cho rằng Âu Liên cùng mi ở lít độ khó gần như thuộc về một cấp bậc vinh dự. Có điều lần thứ nhất bắt được UEFA Europa League quân, để GS ngoài nghịch bắt được 200 cái điểm thành tựu, hơn nữa thành tựu cấp 2 đội ngũ bắt được châu Âu và quân, này ở toàn bộ châu Âu là vô tiền khoáng hậu, GS trực tiếp liền bắt được 400 cái điểm thành kiểu. Nói cách khác, Cái này UEFA ở Rome quân quân, trước sau cho GESU làm ra 700 cái điểm thành tiểu. Hơn nữa đạo đức tấm gương cái này thời gian dài nhiệm vụ mùa giải khen thưởng 100 điểm thành tiểu, điều này làm cho GESU điểm thành tựu tăng vọt đến 1860 cái, để GESU cảm thấy thôi, thiên hạ to lớn, chính mình chỗ nào không thể đi. Có điều lần thứ nhất bắt được mặc kệ cái gì quân quân, ngoài ngại khen thưởng đều là giống nhau, 200 cái điểm thành tiểu. Cũng làm cho GESU cảm thấy đến có chút ý nghĩa, nhưng là Lý Văn Phụ ra thi đấu trận chung kết quán quân cùng hình lần thi đấu tranh giải quán quân, sao em tần cũng là lần thứ nhất bắt được, nhưng chỉ thu được ngoại ngạch 50 điểm thành hiệu. Lần thứ nhất bắt được ngoại hạng anh quán quân, cũng chỉ có ngoại ngạch 100 điểm. Đây là kỳ thị A, kỳ thị chúng ta cấp thấp giải đấu. GESU nói thầm hai câu, cũng không nói thêm gì có thể hệ thống chính là cho rằng cúp liên đoàn Cup FA cùng đỉnh cấp giải đấu quán quân còn có châu Âu thi đấu quán quân như thế đều là sở hữu đội mạnh cũng có thể tham gia thi đấu chỉ có đội yếu mới không tư cách tham gia vì lẽ đó bắt được loại này quán quân ngoài ngạch khen thưởng sẽ nhiều hơn một chút còn Lý Văn phụ ra thi đấu cùng những lần Lít cuối cùng với ngoại hạng Anh quán quân những ngày thi đấu đó là đội mạnh không có tư cách tham gia hàng Kim lượng đương nhiên liền có vẻ ít đi rất nhiều từ góc độ này tôi nói vẫn tính hợp lý trong tay điểm thành tiệu hơn nhiều GFS liền bắt đầu quẩy lên hắn đầu tiên là bỏ ra đầy đủ 100 cái điểm thành tựu cho mình bỏ thêm 10 cái điểm chiến thuật, sau đó dùng 60 cái điểm thành tựu, cho mình bỏ thêm 6 cái thể chất điểm. Cứ như vậy, GESU rốt cục phát hiện mình có thể mua cửa hàng bên trong chiến thuật đại sư thôi, diễn năng lực có điều GESU sau khi suy nghĩ một chút quyết định tạm thời trước tiên được dùng, trước tiên hấp thu tiêu hóa những ngày điểm chiến thuật lại nói. Đồng thời hắn tiêu tốn 20 điểm thành tựu, hồi đói Gadiola địa vị cao bất cấp cùng với lan truyền chiến thuật sở dĩ tiện nghi như vậy, là bởi vì trước hắn đã đem Ferguson chiến thuật mua được cao cấp nhất, đón lấy hắn muốn lắp bù cái gì huấn luyện biên huấn luyện chiến thuật đi vào, đều chỉ cần 20 điểm thành tựu là có thể. Hơn nữa hàng năm lại tiêu tốn 20 điểm thành tựu thì có thể làm cho chiến thuật của chính mình huấn luyện không ngừng sửa cũ thành mới. Tương tự như vậy, 10 phần liền điểm trương mới huấn luyện thân thể kế hoạch, 5 phần 10 liền điểm trương mới thủ môn kế hoạch huấn luyện, GES lũ điểm thành tựu còn sót lại 1665 cái. Chương 119, thần kỳ bắt đi chương 119, thần kỳ bắt đi mùa giải sau khi kết thúc, bình thường cầu thủ đều là đau thương vào kho, Mã Thả Nam Sơn bắt đầu vui vẻ đi nghỉ ngơi. Điều này cũng bình thường, dù sao nghề nghiệp cầu thủ bình thường rất mệt, cơ bản không cái gì tự do cùng kỳ nghỉ, chỉ có cuối mùa giải khoảng thời gian này có thể trải qua thoải mái một điểm. Có điều huấn luyện viên cùng lão bản liền không thể nghỉ ngơi. JES thú ở trong khoảng thời gian sau đó, ngoại trừ trương mới chiến thuật của chính mình năng lực cùng kế hoạch huấn luyện ở ngoài, chính là đang không ngừng nhìn đám thăm dò cầu thủ đưa tới tư liệu, tính toán mùa giải tiếp theo đội hình muốn làm sao điều hòa. Trên hàng hậu vệ hai cái thực lực bình thường trung vệ bị hắn bỏ vào chuyển nhượng thị trường tương tự tiến vào chuyển nhượng thị trường còn có hậu vệ cánh trái bị ở. Đi tổng mùa giải trước phần sau giai đoạn bị trở thành thay thế bổ sung. Hắn cũng biết chính mình không có khả năng lắm ở giờ mi ở Lietu được thủ phát, vì lẽ đó cũng đưa ra chuyển nhượng dẹn kỉn sân bản thân vị trí là hậu vệ cánh phải cùng chú vệ vì lẽ đó sang em tân ít nhất phải mua một cái có thể đánh thi đấu hậu vệ cánh trái đi bảo trên hàng hậu vệ thay thế bổ sung thì lại có thể dùng đội thanh niên bên trong cầu thủ tới đảm nhiệm bọn họ bình thường ở đội chủ lực huấn luyện thi đấu về thanh niên đội trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ chủ quản tạo đã đề cử vài tên hắn cảm thấy đến có tiềm lực cầu thủ cô lẩm chamber chỉ có 16 tuổi rưỡi có thể đánh hậu vệ cánh phải cùng trung vệ lucetio chỉ có 16 tuổi có thể đánh hậu vệ cánh trái bọn họ còn trẻ tuy rằng có thiên phú rất cao nhưng mà đánh thi đấu thẳng định là không có đủ, nhưng mà ở đội chủ lực huấn luyện, sau đó về thanh niên đội thi đấu là một cái lựa chọn tốt. Hơn nữa GESU đã sớm nói, này điều hàng phòng thủ, chỉ cần mua một cái có thể đánh chủ lực hậu vệ cánh trái đã đủ rồi, mặc kệ là phõn tờ cùng lô zện trung vệ hợp tác, vẫn là bên phải cơ bọn họ cũng có thể trở thành tờ giờ mi ở lit trên sàn thi đấu chủ lực, sao em tần kém chỉ là thay thế bổ sung mà thôi. Dựa theo bình thường thông lệ, tình huống như vậy mua mấy cái lao tướng đến làm thay thế bổ sung rất thích hợp, nhưng mà sau Em tần nhưng là thăng hạng, thăng hạng mua lao tướng, thường thường đều là dùng để bảo vệ Lão tướng sau khi đến cũng là muốn phát huy nhiệt lượng thừa, nhiều đánh thi đấu đồng thời có thể kiếm ít tiền, vì lẽ đó cùng sao em tần đu cầu, đó là không phù hợp. Vì lẽ đó cùng với miễn cưỡng mua lão tướng, còn không bằng để bản đội cầu thủ trẻ môn làm thay thế bổ sung. Ngược lại sao em tần các hậu vệ đi làm suất đều rất cao, hầu như sẽ không có thay thế bổ sung ra trận cơ hội. Như vậy có phải là quá mạo hiểm? Bỏ thì có chút không rõ, là có chút mạo hiểm, có điều cũng bình thường. Bình thường cầu thủ ta không lo mắt, hơn nữa hàng phòng thủ muốn duy trì ổn định. Nếu như các ngươi có thích hợp có nhất định tự lực, cam tâm đánh thay thế bổ sung lão tướng để từ lời nói ta đương nhiên không ý kiến. Jesu nói, cái này độ khó có chút cao. Bernali nợ nụ cười khổ. Jesu nhún vai một cái, trên thực tế cũng là lộ rèn cùng Foster đặc điểm cho dũng khí của hắn. Hai người này trung vệ tiếng tăm không lớn, nhưng là dùng quá tốt, trận nào cũng thủ đặt câu hỏi để cũng không lớn. Thật sự có chút gì vấn đề thời điểm. Để rèn kỉn sấn chạm bờ Luke tiêu như vậy cầu thủ trẻ đỉnh đỉnh đầu cũng là có thể. Giữa sân phương diện Jesu tạm thời còn chưa muốn động cái gì, chỉ là đem đánh không lên thi đấu liệt rất cùng đem bỏ vào chuyển nhượng thị trường. The Josh đề cử cũng có một tên giữa sân toàn năng cầu thủ, tuần tợ cái này cũng là cái không 17 tuổi cầu thủ, có điều xem ra có tiền đồ hơn một điểm, đã trúng cử ýng lần 17 tuổi trở xuống đội thanh niên, chàng vợ cùng Luke tiêu tuổi đều quá nhỏ, vẫn không có thể trúng cử. Sao em tần huấn luyện cầu thủ trẻ từ trước đến giờ khiến người ta xưng đạo, mà The Josh ánh mắt, cũng là để G.E.S.U rất tín nhiệm. Trên hàng tiền đạo hồn mẹ bị G.E.S.U thả lên chuyển nhượng thị trường, mà Austin thì lại lưu lại, G.E.S.U cảm thấy cho hắn thực lực cũng khá hơn nữa cũng cam tâm làm thay thế bổ sung. xin mùa giải trước ở các loại thi đấu bên trong gia trận cũng có tiếp cận 20 lần, tiến vào 6 cái bóng, là một cái rất thích hợp thay thế bổ sung. cho tới muốn tiến cử cầu thủ, Jesu trong lòng có một ít mục tiêu, có điều tạm thời còn chưa cần động. phía trước sân hiện tại có chút người đông như mắc gửi, muốn mua người, cũng trước tiên cần phải bán nhân tài được đó. đúng là một chuyện khác, đã xác định. vậy thì là mùa giải trước thuê đi ra ngoài bắt đi. Sertivani kỳ mặc dù là một nhánh thăng hạng, nhưng là bọn họ vẫn có chút hùng tâm vì lẽ đó vừa bắt đầu đối với đó trước là đã cấp bảy giải đấu bắt đi quả thật có chút xem thường có điều bởi vì trên hợp đồng quy định chỉ có thể để hắn ra trận một ít thi đấu bắt đi vừa bắt đầu biểu hiện không phải quá tốt dù sao liên tục vượt cấp 3 thi đấu chỉ là thích ứng liền cần tiêu tốn không ít thời gian có điều đợi được mùa giải quá nửa thời điểm sở thi vần kỳ cầu thủ bắt đầu bị thương tăng cường nhân viên thiếu vì lẽ đó bọn họ huấn luyện viên cũng không thể không lại lần nữa bắt đầu dùng bắt đi nhậm chức trung phong đã hoàn toàn thích ứng những lần bê tiet tấu đi bắt đầu thể hiện ra chính mình năng lực hắn chạy chỗ tích cực sút bóng quả đoán Tuy rằng không phải loại kia có thể trên phương diện chiến thuật đưa đến tích cực tác dụng cao trung phong, lại có thể không ngừng đạt được ghi bàn, vì lẽ đó trầm dãi, hắn liền như vậy trở thành sở ti vần mi kỳ không thể thiếu chủ lực trung phong. Dưới nửa mùa giải, ở hắn xuất lĩnh lưới, sở ti vần mi kỳ thường chiến thường thắng, một đường từ bảo vệ khu xung kích đến bảng tổng sắp xếp hạng hàng đầu vị trí, đợi được mùa giải kết thúc thời điểm, sở ti vần mi kỳ lại xếp hạng thứ bảy. Ygnve có thể có 4 chi đội ngũ thăng lên vì lẽ đó ba người đứng đầu là trực tiếp thăng cấp, sau đó thứ tư đến thứ bảy bốn chi đội ngũ đánh phụ ra thi đấu, ở phụ ra thi đấu bên trong. Sở Ti Vân Nhi kỳ vốn là thực lực là không chiếm ưu như thế, nhưng bởi vì bắt đi biểu hiện xuất sắc, bọn họ đầu tiên là hai hiệp nỗ lực đánh gục thứ tư ạ cờ dịp tận. Sau đó ở trận chung kết bên trong một bóng đánh bại xếp hạng thứ sáu Thác Quy Liên, kỳ tích bình thường bắt được cái cuối cùng Litvan tiêu. chuẩn. Nếu không là năm nay sau em tận ở ngoại hạng anh biểu hiện quá huy hoàng, đồng thời còn bắt được UEFA ở rồi ba Lit quán quân lời nói. Sở Ti Vân Nhi kỳ chính là mùa giải này ỷ lần cấp thấp giải đấu bên trong thần kỳ nhất đội ngũ. Dựa theo thực lực của bọn họ, ở ỷ bảo vệ cũng khó khăn, kết quả nhưng như kỳ tích vọt vào Litvan. Công thần lớn nhất chỉ có một cái, vậy thì là ra mi vắt đi. Hắn ở trên nửa mùa giải thi đấu chỉ có tiến một cái bóng, dưới nửa mùa giải nhưng ở 20 tràng giải đấu bên trong đánh vào 18 cái bóng, phụ gia thi đấu bên trong càng lại ôm đổm Sở Ti vần ni Kỳ sở hữu đi bàn, ba trận thi đấu đánh vào bốn bóng, hầu như là lấy sức một người, đem Sở Ti vần ni Kỳ đẩy mạnh liên Đối với Sở Ti vần ni Kỳ tới nói, bọn họ hiện tại cái gì khác đều không làm, đều muốn đem vắt đi cho lưu lại, cùng vắt đi trao đổi qua sau, GESu quyết định đem vắt đi lại lần nữa thuê cho mượn Sở Ti Vân Kỳ một cái mùa giải. Vẫn như cũng là Linh thu phí vẫn như cũng là sao em thần gánh chịu bắt đi công tác nhưng là hiện tại hắn không cần sẽ ở hợp đồng bên trong cường điệu phải cho bắt đi ra trận cơ hội bởi vì bắt đi hiện tại ở sở mỹ Kỳ, sẽ không không còn vị trí chủ lực nếu như hiện tại chúng ta còn ở Liverpool ta nhất định sẽ chọn dụng ngươi đánh chủ lực nhưng là đón lấy chúng ta muốn đánh tờ giờ Mỹ ở ngươi thiếu hụt không phải thi đấu mà là thích hướng càng cao hơn trình độ thi đấu vì lẽ đó ở Vă lại đá một năm đi một ngày nào đó ngươi sẽ ở sao Ham tỏa ra chính hào quang -E nói với đi đi cũng tin tưởng điểm này Trường 120, không bán người cũng cần mua người trường 120, không bán người cũng cần mua người tại quá khứ cái này mùa giải bên trong, so với Sở Ti Ni kỳ càng thần kỳ chính là sao em tận. Thêm vào bọn họ đánh thi đấu càng quan trọng, vì lẽ đó gây nên chú ý cũng chỉ có thể càng nhiều, sẽ không càng thiếu. Sở thi Vần Kỳ Ni nói trắng ra có thể biểu hiện thần kỳ như vậy, những người khác biểu hiện cũng là như vậy, chủ yếu nhất chính là vắt đi biểu hiện xuất sắc, đồng thời ở hình lần B biểu hiện lại thần kỳ, cũng có điều là gặp hấp dẫn một ít nhắn cầu, sẽ không có đội bóng chân chính quan tâm bọn họ cầu thủ Vì lẽ đó cũng có điều là có chút lịm nhìn lần bê đội bóng tới hỏi Sanghepton bắt đi có bán hay không, JSS -E giống nhau từ chối. Mà nhìn chằm chằm Sanghepton đội bóng, vậy thì hơn nhiều. Hiện tại các đỉnh cấp giải đấu đội ngũ đã sớm không phải chỉ quan tâm đã thành danh cầu thủ, bọn họ liền ngay cả cầu thủ trẻ cũng sẽ rất sớm ra tay, trên thực tế Sanghepton cũng là làm như vậy, không phải vậy bọn họ trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ sẽ không như thế xuất sắc. JSS -E không biết có bao nhiêu chủ lực sẽ bị người nhìn chằm chằm, có điều hắn chỉ là chuẩn bị thấy chiêu phá chiêu. Lại thấy chiêu phá chiêu trước, hắn hay là muốn tiến hành một phần tất nhiên rất viên. Hậu vệ cánh trái cần một cái chủ lực, có điều thực lực xuất sắc hậu vệ cánh trái vốn là khó tìm. thông qua cùng huấn luyện nhân viên còn có đám thăm dò cầu thủ nhiều lần thảo luận sau khi JESU rốt cục xác định một ứng viên. Sao em thân hiện tại tiền mặt lưu không ít, nhưng là JESU rõ ràng số tiền kia không thể dễ dàng vận dụng, vì lẽ đó hắn cũng không thể xem Rio như vậy ở hậu vệ vị trí lệnh xuống mấy ngàn vạn bảng anh, hắn chỉ có thể lựa chọn những người tuổi trẻ, còn không chứng minh thực lực mình, nhưng có nhất định năng lực cầu thủ. Mà vào lúc này dùng thăm dò cầu thủ chỉ nam lãm phí, bởi vì mọi người không bán đi. Dù một lần thăm dò cầu thủ chỉ nam lời nói, đón lấy còn muốn dụng. GESU cũng muốn nhìn một chút ánh mắt của chính mình cùng câu lạc bộ thăm dò cầu thủ năng lực có phải là đầy đủ. Nếu như mua lại mình muốn người này sau khi lại dùng thăm dò cầu thủ chỉ nam. Thăm dò cầu thủ chỉ nam chưa nói cho hắn biết muốn mua cái gì hậu vệ cánh trái lời nói. Như vậy dĩ nhiên là giải thích hắn mua đúng rồi. Là một cái game thủ lo GESU tư duy động lực có lúc cũng là rất cảm động. Đối với Ajax giám đốc kỹ thuật Van dịn tiên sinh tới nói, mỗi khi Ajax thành tích tốt lên. Hắn liền sẽ muốn đứng phó tầng tầng lớp lớp đào góc tường đại quân. Bất quá lần này đến người có thể lại sớm một điểm. Dù sao A Dắt mới vừa ở Ferangere bổ xuất lính dưới thu được 7 năm tới nay cái thứ nhất giải đấu quán quân. Này cút đều vẫn là nóng ở đây. Làm sao đã có người tới? Phải biết thành Tiểu Y lệ tỷ vì gì nhà giàu. Mấy năm gần đây A Dắt rất là khổ bức, 6 năm không bắt được một cái quán quân, chỉ có thể trơ mắt nhìn đầu tiên là đối thủ cũ Ín Hổ vẫn 4 liên quan. Sau đó A mà, Toán tờ như vậy đội bóng cũng đều bắt được một lần ý dễ tỷ vì gì quán quân. Thật là làm cho bọn họ làm sao chịu nổi cũng còn tốt, cứ việc mùa giải trước trên đường đi rồi u u với xạ thủ xa dễ, nhưng là bọn họ vẫn là ở rẽ bổ xuất linh dưới. Một lần nữa đoạt lại ý dễ để vị gì quan quân, cái này cũng là bọn họ ý dễ để vị gì lần thứ 30 tháng lợi. Nhìn mặt trước người trẻ tuổi này, Van Dĩnh Kẹo cũng là cảm thán, người này mới vừa ở một cái cuối tuần trước bắt được cú ở rồi ba lít quan quân cùng ngoại hạng anh quan quân, nên chính đang nghỉ phép, lại nhanh như vậy liền chạy tới mua người. Thanh Tiệu thăng hạng, như thế nỗ lực chính là vì chính mình không bị đào thải sao? Đây quả thật là quá nỗ lực. Có điều hắn vẫn là quyết định, nếu như sang em tần muốn đào người lời nói cũng không đủ tiền, đó là không được. Ngược lại, tờ giờ Mi ở Lit câu lạc bộ có tiền. Ban dỉn kẹo tiên sinh, ta lần này đến đây, chủ yếu chính là tiến cử ngài câu lạc bộ một tên cầu thủ trẻ. Đúng, ngài xem, chúng ta là cái câu lạc bộ nhỏ, may mắn tiến vào Dơ Dơ Mi ở Lit, nhưng là phải chỗ tiêu tiền còn có rất nhiều, chúng ta các điều tuyến đều muốn tăng lên, vì lẽ đó chỗ tiêu tiền rất nhiều, vì lẽ đó ngài câu lạc bộ chủ lực cầu thủ, vậy ta là không dám nghĩ, dù sao bọn họ có thể đều là ý dễ địa vị gì quá quần, đẹp bẽ lẹ loại kia một cái sau eo đều, đều muốn 6 triệu giá cả, ta cũng không thể lại móc. Jesu nói với Van Dỉn Kẹo. Van Dịn Kẹo sững sờ. Lời này làm sao nghe không đúng vậy? Như vậy ngài muốn tiến cử ai? Van Dỉn có chút cẩn thận hỏi. Ngài trong trận thay thế bổ sung hậu vệ cánh trái, Diemolai. Jesu like. -e vui cười hớn hở nói. Van Dỉn Kẹo bình tĩnh. Đây quả thật là là cái không tính đứng đầu đứng cử viên. Tuy rằng bờ lại có một cái trước Hà Lan đội tuyển quốc gia siêu sao trà, nhưng là hiện tại đã 21 tuổi hắn, ở Ajax chỉ là một cái thay thế bổ sung hậu vệ cánh trái. Mùa giải trước các hạng thi đấu bên trong gộp lại ra trận cũng chính là 10 trận. À, chủ lực hậu vệ cánh trái là 29 tuổi người Cameroon Adoba, tên này Cameroon, cầu thủ quốc gia cả công lẫn thủ, so với Càng Am hiểu phòng thủ bờ là càng thích hợp Azaz chiến thuật, bờ lại càng. Nhiều lấy thay thế bổ sung sau eo thân phận ra trận, dù sao hắn Nam hiểu chính là phòng thủ, mà không phải tấn công. Chúng ta bên phải hậu vệ trên đã có một cái hộ công năng lực rất xuất sắc cơ lìn, vì lẽ đó hậu vệ cánh trái cần một cái vững vàng cùng Am hiểu phòng thủ cầu thủ. Mùa giải trước rất nhiều lúc chúng ta dùng chính là Dẹn kín Sẩn, có điều Dẹn Kịn sân là chân phải cầu thủ, hắn ở bên trái đánh vẫn là rất khó chịu. Đây lý biểu hiện ta chú ý rất lâu. Hắn rất thích hợp đội ngũ của chúng ta. Chủ yếu nhất chính là, hắn đối với quý câu lạc bộ cũng không phải đặc biệt trọng yếu, vì lẽ đó ta hy vọng có thể làm một bút không sai giao dịch. GES tiếp tục tương đương thành cần nói. Van kẹo gật gù, GES lý do này rất hợp lý, chỉ có điều chuyển nhượng không phải xem ngươi hợp lý không hợp lý người khác liền sẽ bán cho ngươi, chủ yếu là xem người bán trong lòng điểm mấu chốt, người ra giá cả có thể hay không đột tới. Chúng ta dự định ra giá 2 triệu bảng Anh. GES nói, dựa theo hiện tại tỷ giá hối đoái, đại khái chính là 250 vạn Euro. Con số này hiển nhiên không thể để cho Van Zinn kẹo độc lòng. Van Zinn kẹo tiên sinh, phải biết cầu thủ giá trị con người từ trước đến giờ gợn sóng rất lớn, hơn nữa hắn chỉ là một cái phòng thủ hình cầu thủ mà thôi, như vậy cầu thủ giá trị bản thân vốn là không ra sao. Ta nhìn chúng đầy lý là bởi vì ở giá cả so sánh với, hắn là chúng ta tốt hơn lựa chọn, nếu như giá cả quá cao, ta tình nguyện đi Nam Mỹ tìm một cái có thể hộ công cầu thủ, đơn giản chính là an bài cho hắn cái có thể bảo vệ phía sau sau eo mà thôi, đánh 2 năm, giá trị bản thân càng cao hơn, ta qua tay một bán, chính là một bút sẵn có tiền lời. -e nói với Van nhìn kẹo. Van Dinh không hề bị lay động, tiếp tục nhìn Jesse. Có điều Jesse rõ ràng, lời của mình, Van Dinh đã xác thực nghe bảo, đối với Ajax như vậy câu lạc bộ tới nói, không có cái gì cầu thủ là không thể bán, tấn công tay đương nhiên càng có thể bán đến ra giá cả, tỉ như đầu năm nay, Saje không phải bán 2,650 triệu bạn Euro sao? Hắn đến thời điểm có thể mới 750 bạn Euro, mấy năm hạ xuống liền kiếm tiếp cận 2000 bạn. Cầu thủ phòng ngự xác thực bán không có giá cách, hơn nữa bờ lai đặc điểm, đối với Ajax xác thực cũng có chút vô dụng. Ta lại thêm 500.000 bảng Anh. 250 vạn bằng anh, ngài nếu như còn chưa đáp ứng, ta lập tức liền xoay người rời đi." JSSU -E nói, "Có thể nói chuyện mà." Văn dỉn kẹo rốt cục nhà ra. Chương 121, kinh nghiệm phong phú tiên phong chương 121, kinh nghiệm phong phú tiên phong có thể đàm luận, liền giải thích hiểu được đàm luận. Đàm phán sợ nhất chính là không đến đàm luận, chỉ cần có thể đàm luận, cái kia đơn giản chính là điều kiện vấn đề, hai bên rèn luyện đến gần đủ rồi, cũng là xong rồi. Vì lẽ đó đón lấy chi tiết đàm phán JSSU -E cũng không lưu lại, mà là giao cho Sở chính mình trở lại Southampton. Cuối cùng mở lai giá trị con người ở bà triệu bảng anh trên, cái giá này không tính thấp, có điều cũng không cao lắm, chỉ cần biểu hiện của hắn có thể khá một chút, vậy này tiền nhất định có thể kiếm trở về. Mở lai bản thân đối với đi nước anh đá bóng không có ý kiến gì, ngược lại ý dễ để vì gì bồi dưỡng được đến cầu thủ đều là hướng về năm giải đấu lớn đi. Hơn nữa hắn ở a rất sát thực cũng không phải chủ lực, tuy rằng có cái a rất chuyển kỳ cha, nhưng là a rất chuyển kỳ quá nhiều rồi, a rất cũng không đến nỗi bởi vì điểm ấy liền đối với hắn nhìn với con mắt khác. Mở ký xuống hợp đồng thời điểm, jees cũng quyết định một tên thay thế bổ sung trung vệ. Thay thế bổ sung hậu vệ kỳ thực rất khó chọn, tỷ như Ferguson liền liên lạc qua JSU, nói mở hai cái đáng tin thay thế bổ sung bờ dần cùng Ỏ̉i cái này mùa hè đều muốn chuyển lượng, hỏi JSU có hứng thú hay không, bảo đảm hàng đẹp giá rẻ. Có điều JSU dò hỏi một hồi hai vị này cá nhân ý kiến sau khi liền từ bỏ, hai người bọn họ ở M.U đánh thay thế bổ sung đã được rồi, chỉ muốn đi một cái có thể đánh chủ lực địa phương, mà này lại là JSU không có cách nào hứa hẹn. Dưới cái nhìn của hắn mùa giải sau chủ lực vẫn là lộ rèn cùng tác, hai người kia vốn là có giờ mi ở Little thực lực còn phối hợp hiệu ngầm. vì lẽ đó bờ dần cùng osỉ sau đó đồng thời đi tới Sunderland, hai người gộp lại giá trị bản thân đều chỉ có 6 triệu bảng Anh, xác thực được cho là hàng đẹp giá rẻ. GESU đón lấy đưa ánh mắt tìm đến phía giáng cấp West Ham United, hẹn mơ mùa giải trước cũng rất thảm, bọn họ nắm giữ marker, đè Baba, ben ba, nhỉ cho xuất sắc cầu thủ, dựa theo thực lực của bọn họ, hẳn là không đến nỗi giáng cấp. kết quả cuối cùng thê thảm tờ giờ mi ở Leeds lót đáy giáng cấp. giáng cấp đội ngũ đương nhiên không nuôi nổi tờ Jmi ở Leeds cấp bậc cầu thủ, vì lẽ đó West Ham United hiện tại cũng thành siêu thị bọn họ trên hàng hậu vệ đúng là có để Jesu để ý, tỷ như trước ỳ lần cầu thủ quốc gia Matt Tseun, năm nay 32 tuổi, có điều trạng thái duy trì đến không sai, là một người chủ lực thay thế bổ sung vấn đề không lớn, nhưng là Southampton tiếp xúc hắn sau khi, nhưng vẫn thua cho top City, bởi vì top City hứa hẹn vị trí chủ lực, 32 tuổi Tseun còn không nghĩ tới chính mình muốn ở thay thế bổ sung trông ngồi dừng lại lâu đây, hắn nhưng là West Ham hôm chủ lực, có điều một cái khác trung vệ lại bị Southampton thuyết phục. 31 tuổi trước cờ Josie ở cầu thủ quốc gia, ra đột lạng của bà. Cơ ở có một đôi rất nổi danh cổ vạ huynh đệ. Có điều cái này cổ vạ cùng cái kia hai cái cổ vạ không có quan hệ gì. Hắn vẫn ở cộng hòa dẹp cùng nga giải đấu bên trong đá bóng. Ba cái mùa giải trước mới gia nhập liên minh West Ham United, Cái thứ nhất mùa giải là thay thế bổ sung. Cái thứ hai mùa giải là chủ lực. Mùa giải trước lại bị trở thành thay thế bổ sung. Chỉ điểm chẳng sáu lần. Có điều hắn vẫn là hy vọng ở lại dortmund ở Vì lẽ đó tiếp nhận rồi đảm nhiệm sang em tần chủ được thay. Thế bổ sung yêu cầu từ chối bạ di chuyển dưỡng xin. Thân cao 1m89. Phòng thủ cùng đối kháng chính diện năng lực xuất sắc, có thể đá trung vệ cũng có thể đánh phòng thủ sau eo, thành tiểu thay thế bổ sung mà nói, loại này đa tài thuộc tính vẫn là rất ăn ngon. Cô bạn, Chamber, Jensen, Luketiu. Như vậy thay thế bổ sung hàng phòng thủ cũng có thể. JESU ở trong lòng nghĩ, chúng ta có cần hay không một cái kinh nghiệm phong phú tiên phong? Dù sao chúng ta toàn thể vẫn là rất trẻ trung. Vấnẹo hỏi JESU, kinh nghiệm phong phú tiên phong? Nhiều phong phú? Lập tức sẽ xuất ngũ loại kia sao? JESU -e cười ha ha. Vượt đã tiến vào 14 cái bóng loại kia. Vở Nẹo trả lời nói, GESU sửng suốt. bị giọt là cỡ lọ sơ, cùng bên hợp đồng ngày mùng ngày 1 tháng 7 liền đến kỳ, hắn đã quyết định rời đi đơn, có điều nhà dưới còn không định. Vở Nẹo Lý nói, tiền lương đều tốt nói, ta sợ hắn không chịu đến a. GESU gãi đầu một cái. Vậy thì phải xem lão bản ngươi khẩu tài, chúng ta thương lượng một chút, muốn làm thành chuyện này, chủ yếu liền xem lão bản ngươi có thể hay không đánh động đối phương. Loại này cấp bậc ngôi sao bóng đá, ở chúng ta câu lạc bộ trong lịch sử khả năng chỉ có một cái Lady Sơ, nếu như hắn có thể gia nhập liên minh lời nói, đối với chúng ta tới nói nhưng là một cái cực kỳ đề khí sự thìa. Bỡn Lẹo nói, GESU cũng không tự giác gật, gật đầu, lời này một điểm tật xấu đều không có, sao Sang Hem có thể tiến cử loại này cấp bậc cầu thủ lời nói, cái kia sao Hem tần tiếng tăm lại gặp lớn hơn nhiều. Hơn nữa cỡ Lọ sờ đã 33 tuổi, thân thể trạng thái cũng không phải đặc biệt tốt, hắn ở bên bốn cái mùa giải bên trong, mỗi cái mùa giải ra trận chỉ có 20 chàng ra mặt, trên một hồi càng là chỉ điểm chẳng 20 chàng, phần lớn vẫn là thay thế bổ sung lên sân khấu, hắn như vậy lao tướng tuy rằng rất tự hạn chế, nhưng là dù sao không phải từ nhỏ liền huấn luyện đá bóng. Vì lẽ đó thường thường chuyện cũng khá là nhanh. Gia nhập Liên minh Southampton sau khi, hắn có thể đánh một nửa thi đấu thì ngon, vừa vận Southampton tiên phong kinh nghiệm cũng đều bình thường, có như vậy một cái kinh nghiệm phong phú tiên phong mang một vùng, cũng là một chuyện tốt. GSU cẩn thận tính toán một hồi, muốn đánh động cờ lọ sở, kỳ thực cũng không tính rất khó, hắn đối thủ cạnh tranh sẽ không là cái gì nhà giàu, mà chỉ là tứ đại giải đấu bên trong chung du đội bóng, đội bóng của Bundesliga cờ lọ sở hẳn là sẽ không đi tới, La Liga lại không quá phù hợp hắn như vậy cầu thủ là điểm. Đối thủ cạnh tranh chỉ có thể là giờ mi ở lịch hoặc là đội bóng của CJA Southampton là một nhánh hạng hạ, nhưng là cũng không phải là không có ưu thế, dù sao bọn họ là UEFA Europa. Liga quân, mùa giải mới cũng sẽ tham gia UEFA Europa League thi đấu, này bản thân liền là một loại sức hấp dẫn. Cơ lọt sơ loại này quá khứ cơ bản đều sẽ đá châu Âu thi đấu cầu thủ, có thể tiếp tục đá châu Âu thi đấu, đối với hắn sức hấp dẫn xác thực rất lớn. Điểm này, hắn đối thủ cạnh tranh không hẳn thì có. Cân nhắc một hồi sau khi, JSU để câu lạc bộ liên hệ cơ lọt có môi giới sau đó mình lập tức bay về phía nước Đức, hắn rất nhanh sẽ nhìn thấy cờ lọ Sờ. tuy rằng nửa năm trước cũng đã xác định bất hòa về đơn ký kết, nhưng là là một cái phẩm cách tương đối khá cầu thủ, cờ lọ Sờ cũng không có sớm liên hệ cái khác câu lạc bộ, vẫn chờ đợi đến mùa giải kết thúc mới bắt đầu chuẩn bị tìm chính mình nhà dưới. hiện tại có ý hướng đội ngũ không có mấy chi, nội danh nhất chính là CGA Lazio, chỉ có điều Lazio 10 năm trước đúng là đỉnh cấp đội ngũ, hiện tại cũng đã là trung du đội bóng. ở lọ thì tổ xuất lĩnh giới bọn họ thoát khỏi khủng hoảng kinh tế, nhưng cũng đều là chỉ là tiểu thành bản tập trung vào, không có cái gì hùng tâm. Mua giải trước bọn họ biểu hiện không tệ, bắt được CJA thứ 5, có thể tham gia USFA ở Jabalit, câu lạc bộ đối với thành tích yêu cầu không cao, đúng là cái dưỡng lao nơi đến tốt đẹp. Nhưng mà cớ lọ sợ cũng không phải thật chỉ muốn dưỡng lao, hắn vẫn là hy vọng biểu hiện khá một chút, vừa đến tham gia có đủ nhiều thi đấu duy trì trạng thái, thứ hai có tốt một chút thành tích cùng biểu hiện, đến lấy đến lần sau gật cột tư cách dự thi. Hắn hiện tại 33, ước cột còn có 3 năm, đến thời điểm 36 tuổi hắn, có thể hay không tham gia giaượt cột, tất nhiên là không ở bên làm thay thế bổ sung liền có thể quyết định. Lúc này Southampton đưa tới cảnh ô liu. Chương 122, vẫn là khó chịu chương 122, vẫn là khó chịu ta không dám nói Southampton là cái gì dạng đội mạnh, ta chỉ có thể nói, ta xuất lĩnh Southampton, tuyệt đối là có hùng tâm. Mùa giải mới, chúng ta cầu thủ có lẽ sẽ rời đi một phần, nhưng là ta vẫn đang gia tăng đội bóng thực lực. Trước ta ký xuống Hà Lan Bờ Lai, bổ quyết chúng ta cánh trái chỗ trống, tiếp đó, ta liền cần một cái kinh nghiệm phong phú tiên phong, bởi vì chúng ta tiên phong đều còn trẻ, không có trải qua đỉnh cấp giải đấu lúc, bọn họ đều rất có tài hoa, nhưng là về kinh nghiệm, cần như người vậy lao tướng mang một vùng. Ta không dám nói ngươi ở dưới tay ta nhất định là chủ lực, nhưng là chỉ cần tình trạng của ngươi được, như vậy ngươi liền nhất định sẽ là ta chủ lực. Mà chúng ta mùa giải mới mục tiêu cũng không phải bảo vệ, mà là nhằm vào kích châu Âu đầu trưởng. Nói đúng ra là xung kích bốn vị trí đầu, bởi vì Âu Liên chúng ta đã năm quá, càng muốn đá chính là Trang Diolip. Jesu lời nói nghe tới rất giống một cái người ngông cuồng ở nơi đó nói ẩu nói tả, có điều cỡ lọ sợ nhưng không có cảm thấy như vậy, bởi vì hắn có thể cảm giác được. Jesu lời nói rất chân thành, xuất phát từ nội tâm, hơn nữa hắn thật sự sẽ như vậy đi làm. Cỡ Lọ Sở cũng không muốn chỉ đá ô liên A nhưng là thăng hạng Southampton, gặp so với truyền thống đội mạnh Lazio càng dễ dàng tiến vào Champions League sao. Trước cỡ Lọ Sở cảm thấy đến Lazio khẳng định càng tốt hơn, trên thực tế hắn cùng Lazio phương diện đã nói chuyện rất lâu, hai bên ý đồ đều rất rõ ràng, nhưng là bây giờ nghe JSS lời nói sau khi, cỡ Lọ Sở liền cảm thấy, JSS thành tựu lão bản kiêm huấn luyện viên, có như vậy hùng tâm, Southampton phải có tốt thành tích, tựa hồ gặp càng thêm dễ dàng một chút à. Hơn nữa tuổi tác hắn không nhỏ, nói trắng ra không có cách nào các đội bóng chậm dãi kinh doanh, hắn muốn xem chính là câu lạc bộ hành động vì lẽ đó ở cùng Jesu Hàn Nguyên sau khi hắn làm ra một cái quyết định trước tiên vẫn lại xem hai bên câu lạc bộ ở trên chuyển nhượng thị trường hành động sau khi ra quyết định sau tin tức này sau khi truyền ra Lazio phương Diện rất là căm tức bọn họ vốn là đều sắp thành công lại bị Jesu chặn ngang một tay hơn nữa bọn họ tài lực xác thực bình thường cũng là trước tiên cần phải bán người lại mua người cỡ lọ sợ là tự do chuyển nhượng đương nhiên có thể sớm đàm luận cái khác còn muốn tiếp tục xem đây nhưng là lại căm tức cũng hết cách rồi cỡ lọ sợ làm ra quyết định bọn họ cũng không cách nào can thiệp. ZESU hài lòng trở lại Sangemton, tuy rằng không có ký xuống cờ lỡ sợ, nhưng là có thể đặt thành như vậy mục tiêu cũng không sai, hiện tại cách tháng 6 còn có thời gian mấy ngày, đón lấy Sangemton đội hình, có lẽ sẽ có kịch liệt biến hóa. Trước dẫn biên cùng rời đi, nói trắng ra đều là tiểu tu tiểu bù. rời đi vốn là rất ít ra trận cầu thủ, tiếng cử cùng để bạn ngoại trừ bờ là khả năng là mùa giải mới chủ lực hậu vệ cánh trái ở ngoài, những người khác đều là thay thế bổ sung cùng cầu thủ trẻ. Có điều trở lên cái mùa giải Sangemton biểu hiện, đặc biệt là UEFA ở Europa League biểu hiện, điểm này rất trọng yếu. Southampton ở ngoại hạng anh lại sáng tạo trước nay chưa từng có ghi chép, đều chỉ là ở đối lập thấp trình độ thi đấu bên trong xương vương sương bá, ở đỉnh cấp thi đấu bên trong có hay không có thể có tương đồng biểu hiện, vậy thì là một cái ẩn số. Nhưng là Southampton các cầu thủ ở UEFA ở Dome Palace bên trong biểu hiện, nhưng là không giả được, đặc biệt là vòng cờ nó trên một đường đều đụng tới đội mạnh, bờ dạ gạ xem ra không đáng chú ý, người ta cũng là trước tham gia Tram Tion League bắt được người thứ 30 đến đánh UEFA ở Dome Palace đội ngũ am mà biểu hiện tối bắt mắt, đơn giản chính là mấy người kia. Tại UEFA Europa League bên trong đạt được 13 cái ghi bàn UEFA Europa League chiếc giày bạc là bớt. Tại UEFA Europa League bên trong có 6 lần trực tiếp hộ công, trận chung kết cùng vòng bán kết đều thể hiện xuất sắc lợi là nạ. Tại UEFA Europa League bên trong vẫn là chủ lực ra trận, thông qua đường biên đột phá cùng chuyển bóng cho sang em tần quần quận không ngừng chế tạo tấn công cội nguồn trận bỡ lạnh. Bọn họ đều là tấn công tay, đương nhiên tấn công tay biểu hiện đều là càng dễ dàng bắt mắt, mà ở đối với đội mạnh thời điểm còn có thể thể hiện xuất sắc tấn công tay thì càng bắt mắt. Trên thực tế GSU xem ra, hai cái chúng về Còn có hậu vệ cánh phải cờ lìn cùng với sau đeo đệm bẻ lệ biểu hiện cũng đều rất xuất sắc, mất quá bọn hắn xuất sắc không phải ở ở bên ngoài, lúc nào có thể giải quyết ghi bàn vấn đề cầu thủ đều càng thêm quý hiếm. GSU là làm tốt chủ lực bị đảo chuẩn bị, có điều hắn không nghĩ đến chính là MU Chelsea loại này giàu nước đố đổ béc có danh vọng đội ngũ không ra tay, cái khác đội ngũ đúng là ra tay rồi. Wenger muốn mua chạm bữa lần. Này cũng thật là phong cách của hắn. GSU cảm thán nói một câu. Lờ gì mà ngủ, đưa cho hắn một tờ giấy. Tác phẩm khá tốt 2000 vạn bảng Anh, Arsenal hiện tại có tiền sao? JESU không nhịn được nợ đủ cười. Bọn họ trước cũng đã có tiền, 70 triệu dự toán đây. Tờ gì núm nu bay. JESU ngửa mặt lên trời cười ha ha lên. Mấy năm qua Arsenal hàng năm nói mình 70 triệu chuyển nhượng dự toán, đã thành ngần đều. Nói chính kinh, năm ngoái bọn họ mua cái hậu vệ, đều bỏ ra hơn 10 triệu bằng đây. Cũng đừng nói chạm bờ lạnh còn trẻ như vậy, thiên phú như thế cao, hắn liền yêu thích như vậy cầu thủ. Thờ gì trả lời nói, chính chạm bờ lạnh thấy thế nào? JESU hỏi một câu. Hắn khẳng định không muốn bán đi chạm bờ lạnh. Dù sao chẳng bở lần là Southampton huấn luyện cầu thủ trẻ xuất thân, hiện tại mới 18 tuổi không tới, như vậy tuổi liền có thể đánh trên chủ lực, tích lũy đầy đủ kinh nghiệm, lại huấn luyện xuống lời nói, tiền đồ hầu như có thể nói là không thể đo lường. Nhưng là JSSU cũng rõ ràng, nếu như cầu thủ tự mình nghĩ rời đi, như vậy biện pháp tốt nhất chính là thừa dịp giá trị bản thân cao, bộ hiện một bút. Chẳng bỡ lên hiện tại cái này cái tuổi, kỳ thực là tốt nhất bộ hiện thời điểm, bởi vì quá trẻ tuổi, thành tựu tương lai không có cách nào nói, muốn cái giá cao, người khác cũng đồng ý đánh cược một lần. Trái lại là bờ lai loại này 21 22 tuổi không trên không dưới, trái lại không dễ bán ra giá cao. Lại nghĩ bán ra giá cao chính là 24 25 loại này đỉnh cao tuổi, biểu hiện đến khẳng định, cũng được thị trường kiểm nghiệm, chỉ cần biểu hiện đúng là đỉnh cấp, bán ra cái giá trên trời đến vậy bình thường. gần chính là người trước, hắn phí chuyển nhượng khả năng không là giá trên trời, nhưng là cũng tuyệt đối thiếu không được. Chính hắn biểu thị hy vọng đi một cái đại câu lạc bộ bày ra chính mình thiên phú. Thở dị có chút bất đắc dĩ nói, sao em tần như vậy câu lạc bộ, nghe được câu nói như thế này, sát thực quá bình thường. Ngẫm lại Loan Corp, ngẫm lại lê. Chạm Bơ gần chỉ có điều là lại một người thiếu niên thiên tài thôi. Thiên tài như vậy, tâm thường thường đều sẽ không ở sang em tầng nơi này. Jesu nhún vai một cái. Tuy rằng sớm đã có chuẩn bị, dù sao chạm Bơ lần tiểu tử này xưa nay đều rất có tự tin, hắn cũng không có đối với Jesu có cái gì cảm động đến rơi nước mắt thái độ, bởi vì hắn cảm thấy lấy chính mình là thiếu, đi chỗ nào đều có thể phát sáng. Jesu trọng dụng hắn, chỉ có điều là ra tốc điểm này mà thôi. Nhưng là hiện tại biết chạm Bơ lần vừa được đến Arsenal triệu hắn đã nghĩ rời đi, Jesu vẫn là khó chịu. Nói cho Arsenal, 2.000 bạn không đủ. Hắn nhưng là chúng ta huấn luyện cầu thủ trẻ đi ra thiếu niên thiên tài, đến thêm tiền. GSG -E trước tiên nói câu nói này, sau đó sau khi suy nghĩ một chút nói tiếp, nói cho chàng mợ lạnh, hắn cùng câu lạc bộ hợp đồng còn có dòng giá 4 năm, muốn chuyển nhượng, thành thật một chút, phí chuyển nhượng cao, địa vị của hắn cũng càng cao hơn, nếu như muốn phối hợp Arsenal ép giá, ta đem hắn thả trên ghế dự bị 4-5 phế bỏ hắn, đều sẽ không để cho hắn tốt hơn.